Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Hầu Môn Kiêu Nữ. chương 106, Bùng Nổ, Hỷ Đường Nến Đỏ Y Hương Tấn Cảnh Tràn Ngập Phú Quý. Y Hương Tấn Cảnh miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa. Đám người hương vinh hầu phu nhân mang của hồi môn của Tân Nương Tử đến đây, đều nhìn về phía Khương Lộ Giao, ánh mắt có phần xem kỹ có người khắc nghiệt chứa vài phần định ý tất cả đều vì chuyện hoán tử ở tần Vương Phủ khương lộ giao cười bình đạm không hướng về phía trước xem náo nhiệt cũng không trách cư hương vinh hầu phu nhân vô lý nàng chỉ nghĩ hoàn nương đừng bị đích mẫu cùng các vị đường thì muội làm ảnh hưởng vì nàng có thai thái phi đột nhiên coi trọng khương lộ giao cố ý sai hai vị mama có kinh nghiệm phong phú đến bảo hộ khương lộ giao bất luận kẻ nào muốn tiếp cận nàng cũng rất khó khăn sau khi triệu đặc giật đem hoàn nương vào tân phòng hắn liền ra cửa đãi khách thái phi sai người truyền lời để khương lộ giao trở về nghỉ ngơi Khương lộ giao cười nói với Hoàn Nương, đệ muội ta đi trước, tổ tử đi thong thả. Tuy Hoàn Nương không thể xuống giường đưa tiễn, nhưng biểu hiện cũng đủ thiện ý cùng tôn trọng. Hôm nay là ngày lành của đệ muội, dừng bước, dừng bước. Khương lộ giao đè tay Hoàn Nương, rồi rời khỏi tân phòng. Ta nói người cũng thật là, người mới là phu nhân đích tử, cần gì phải cho nàng sắc mặt. Đường tỷ của Hoàn Nương nói, người ngoài đều nói nàng hiền huệ như thế nào, tốt đẹp như thế nào, nếu thật sự hiền huệ vì sao hiện tại còn chiếm cứ vị trí thế tử phi đại minh triều vẫn còn đích tử nhưng lại không có quy củ lập thứ tử hiện giờ ai không biết muội phu mới là nguyên phối đích tử thân phận của muội phu có địa vị cao hơn các nhi tử còn lại của tần vương điện hạ hắn mới là người thừa kế thước vị. đúng vậy đúng vậy các vị đừng muội hâm mộ chêm vào tì tì không thể bị nàng lừa gạt ta thấy nàng chính là loại tham lam mới vừa rồi thì tỷ không thấy bộ dạng kiêu ngạo tôn quý của nàng đâu, toàn bộ vương phủ đều phải vây quanh nàng. Thái phi điện hạ chỉ nói một câu, nàng liền cầm lông gà coi như lệnh tiễn cũng không đứng dậy, ninh đón tỷ tỷ thể hiện vị trí thế tử phi tôn quý. Ta thấy nàng muốn ra hoai phủ đầu tỷ tỷ. Hoàn nương cúi đầu yên lặng, mũ phượng đè ép nàng không thể ngẩng đầu. Từ khi chuyện hoán tử tuôn ra, các vị đường tỷ muội không ngừng cổ động nàng tranh đoạt vị trí thế tử phi. Trước kia các nàng cảm thấy hoàn nương gà cho triệu đạc giật cũng không tệ lắm Sau khi triệu đạc giật thành đích thử các nàng đều cho rằng hoàn nương chó táp phải ruồi mới có thể gà cho đích trường tử Ở hưng vinh hầu phủ có đường muội muốn thay nàng gà cho triệu đạc giật Nhưng hiện giờ hưng vinh hầu là phụ thân của hoàn nương Nếu tần vương phủ vẫn thực hiện hôn ước hưng vinh hầu không dám dùng nữ nhi khác gà thay Một khi đắc tội với tần vương hưng vinh hầu không gánh nổi trách nhiệm Đừng thấy gần đây thanh danh của tần vương chẳng ra gì tài danh cũng không hiện mà lầm tần vương phủ trước sau vẫn là đại minh đệ nhất phỏng tộc thái hậu nương nương có tâm giữ gìn tần vương nhất mạch cho dù là hoàng thượng vẫn phải niệm tình lão tần vương mà khoan dung với tần vương. Chuyện hoán tử xảy ra giữa tần vương cùng dương phi đổi lại là phu thê khác thử xem. Nhẹ thì đoạt thước nặng thì lẫn lộn huyết thống hoàng thất sẽ bị tông tộc xóa tên. Đa tà các vị tỉ muội có ý tốt ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hoàn Nương chỉ là thứ nữ dưỡng bên người Hưng Vinh hầu phu nhân, tự biết bản thân không cần so sánh với Đường tỷ muội này đó, càng biết đám Đường tỷ muội này có tâm tư hâm mộ ghen ghét, nàng cúi đầu xấu hổ nói: "Tướng công không chịu, thân là thê tử của hắn nào có biện pháp nào? Tam tòng tư đức chúng ta từ nhỏ đã học xuất giá tòng phu. Phu quân đối với phu thê thế tử vô cùng tôn trọng, ta cũng chỉ có thể tôn trọng theo, một khi làm chuyện nổi bật bị phu quân ghét bỏ, ngày tháng sau này ta biết trôi qua như thế nào?" Hoàn nương, ta biết các người muốn tốt cho ta, nhưng ta cùng các vị tỉ muội xuất thân bất đồng, ngoan một chút nghe lời một chút mới có thể ở vương phủ đứng vững gót chân. Thái phi điện hạ lo lắng thế tử phi mang thai vất vả, ta nào dám nói gì. Hiện giờ trong bụng thế tử phi là tôn tử đầu tiên của tần vương phủ Thái phi muốn ôm tặng tôn tử đã lâu rồi. Ta thấy nàng hoài thai giống như nữ nhi. Hoàn nương không cần nhụt trí, người nhất định sẽ sinh hạ nhi từ trước nàng. Chúng ta đều vì Hoàn Nương mà bất bình, dựa vào cái gì yêu Việt này nọ đều để nàng ta độc chiếm. Để sau rồi nói, Hoàn Nương ý bảo bọn tìm mũi nên một vừa hai phải, dù sao nơi này cũng là Tần Vương Phủ, ở Vương Phủ lại quang minh chính đại thảo luận thứ từ đích tử, còn phải ở Tần Vương Phủ giải muối vết thương. Chuyện hoán tử không chỉ khiến Tần Vương mất mặt mũi còn khiến cho Tôn Thất Huân Quý Liệt Hầu mất đi quyền lợi thỉnh phong thế tử. Trước kia bọn họ chỉ cần đem người được chọn làm thế tử dâng lên sổ con cho hoàng thượng, hoàng thượng liền hạ chỉ sắc phong. Hiện giờ hoàng thượng có quyền chọn ra thế tử tuy đích thứ khác biệt, nhưng hoàng thượng là người tuyển, đích thứ tử ấu tử cũng có cơ hội. Nếu hoàng thượng cố ý ghê tờ ngươi tuyển như tử mà ngươi không thích để kế thừa thước vị liệt hầu tôn thất sẽ buồn bực chết. Triệu đặc giật thành thân, liệt hầu tôn thất không dám không đến, chỉ là bọn họ tới đây, vẫn treo bộ mặt vô cùng nghiêm túc khó chịu thật sự không giống tham gia hôn lễ Tần Vương cũng biết tâm tư của bọn họ, có tâm giải thích lại không biết mở miệng như thế nào, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ trong lòng càng oán hận dương phi chơi hắn. Trước kia Tần Vương rất yêu thương Triệu Đạc Giật hiện giờ phần yêu thương này đã vơi hơn phân nửa. Cũng may là Triệu Đạc Giật rất giống Tần Vương, nếu không, không biết Tần Vương sẽ như thế nào đâu. Triệu Đạc Giật thân xuyên hỷ phục bộ dáng văn nhã tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc mặt mày càng giống Tần Vương. Chỉ có đôi mắt là không giống. Triệu đặc giật có khí chất nho nhã, bụng đầy văn thao võ lực cho dù là người hà khắc cũng không thể có ác cảm với hắn. Người khác âm thầm nói thầm, không hổ là ngoại tôn của Dương Soái có người còn nhớ rõ giọng nói và dáng điệu nụ cười của Dương Soái. Triệu đặc giật có dung mạo không giống Dương Soái, nhưng khí chất lại không sai biệt ở chiến trường, có lẽ hắn chính là một vị nho Soái. Đáng tiếc, hắn khó có thể được hoàng thượng tín nhiệm. Các người ai muốn rót rượu cho hắn? Triệu đạc Trạch cầm theo bình rượu, ngồi ngay ngắn, nói Cùng ta uống, buông tha hắn Hôm nay triệu đạc Trạch không mặc triều phục thế tử, cũng không mặc hoa phục, mà là một thân nhung trang Mũ giáp bị hắn ném qua một bên áo choàng trên vai được cuốn lên, búi tóc có chút hỗn độn, Một đôi mày kiếm ngạo khí nhét lên, đôi mắt đen nhánh đựng đầy khí thế bá đảo Nếu triệu đạc giật là một thanh quân tử kiếm, vậy triệu đạc Trạch chính là bá vương đao Quân tử kiếm lấy đức thu phục người, bá vương đao không phục liền chiến, bá đạo vô cùng, cũng mũi nhọn vô cùng. Lão thần tử nhìn triệu đặc trạch đến ngây người quá giống, rất giống lão tần vương, trước kia chỉ cảm thấy triệu đặc trạch có vài phần giống lão tần vương, ai ngờ hắn không chỉ có dung mạo rất giống, ngay cả phương thức nói chuyện, hành vi cử chỉ đều cực kỳ giống lão tần vương. Đại huynh, đừng có giải dòng với ta, bọn họ ai muốn rót rượu cho ngươi, phải qua ta trước. Triệu đặc trạch đem bảo kiếm ném lên bàn. Đến đây đi ai đến ta cũng không cự tuyệt. ta Trạch, Tần Vương nhíu mày, nhìn về phía Triệu Đạc Trạch ánh mắt tràn đầy phức tạp, hắn thật sự trướng mắt Triệu Đạc Trạch bộc lộ mũi nhọn. Không có chuyện gì, nhị đệ thành thân, đại ca cao hứng phụ vương. Người không cần nhọc lòng vì huynh đệ chúng ta. Triệu Đạc Trạch chúng Triệu Đạc giật cười ha hả nói. Chúng ta rất tốt có phải không nhị đệ. Triệu Đạc giật cười ôn nhuận, gật đầu tán đồng. Huynh đệ bọn họ quan hệ thân cận lại khiến rất nhiều người tới xem náo nhiệt trong lòng vắng vẻ. Khương nhị ra cùng Vĩnh Ninh Hầu ngồi ở bàn tiệc quan hệ thân gia, ngoại tôn của Dương soái thành thân, Vĩnh Ninh Hầu cần phải đến. Phụ thân A, dùng bữa, dùng bữa. Khương nhị ra lấy lòng đem món cá chua Tây Hồ mà Vĩnh Ninh Hầu thích nhất gắp một miếng, định bựa nịnh nọt bỏ vào chén của Vĩnh Ninh Hầu, nháy mắt hỏi. Phụ thân không thích, thích cái đầu ngươi. Vì đang ở Tần Vương phủ, nếu không Vĩnh Ninh Hầu đã đánh hắn nằm một đống. Mấy ngày trước Khương Nghị ra tìm hiểu tập tính của Lão Tần Vương, lúc ấy Vĩnh Ninh Hầu rất hồ nghi, không phải Nhi Tử cải trang dương soái sao. Chẳng lẽ Nhi Tử cũng muốn triệu hồi Lão Tần Vương. Vĩnh Ninh Hầu sợ Khương Nghị ra mệt nhọc liền đem chuyện mà Lão Tần Vương không muốn người khác biết nói hết ra. Hôm nay Vĩnh Ninh Hầu nhìn thấy Triệu Đạc Trạch liền hiểu, hóa ra đôi nhạc phụ tiểu tế này sắm vai người khác đến nghiện rồi, Triệu Đạc Trạch bị Khương Nghị ra dậy hư. Phụ thân A, ta cũng không thể thời thời khắc khắc đều là dương soái A Trạch cũng có tính tình, chỉ là hôm nay có quá nhiều người muốn xem náo nhiệt, nếu A Trạch không biểu hiện khiến bọn họ á khẩu không trả lời được, không chừng bọn họ sẽ nói A Trạch thế nào đâu. Khương Nghị ra lại đem một khối xương sườn bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt Vĩnh Ninh Hầu, nhỏ giọng nói. Hôm nay là ngày đại hỷ ta nghĩ dương Soái không cần lên sân khấu, nếu không sẽ gặp nhiều xui xẻo. Huống chi ta đã nói cùng bệ hạ, về sau chuyện gì cũng nghe theo hoàng thượng ta không dám tự chủ trương. Ngươi là Khương Nhị Gia uy danh hiền hách lại có bản lĩnh này. Bản lĩnh ăn nhậu chơi bời, làm sằng làm bậy của ngươi đi đâu rồi? Người quá nhiều ta đánh không lại. Huống chi ta cũng không thể đánh các vị tân khách thành đầu heo Chỉ là nếu phụ thân giúp ta một phen Phụ tử chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tần vương phủ Thật ra ta rất muốn cùng phụ thân liên thủ đối địch Đáng tiếc giao giao không cho còn bắt ta ít gây chuyện Chủ ý là giao giao ra Phụ thân A, người còn không hiểu biết nhi tử sao Sao nhi tử có thể nghĩ ra chủ ý này Giao giao dám để cho nhi tử làm cái gì Nhi tử liền làm cái đó Ngươi là phụ thân của giao giao Nhi Tử đâu có nói giao giao là nữ nhi của người khác, phụ thân, ai dám đoạt giao giao của Nhi Tử, Nhi Tử sẽ liều mạng với hắn. Vĩnh Ninh Hầu khẽ cong môi, đồ ngu. Hắn vẫn cảm thán Khương Nghị ra không học thành tài, nhưng ở thời điểm ngấu chốt lại không hồ đồ. Vĩnh Ninh Hầu lắc đầu nói. Sau khi kính rượu xong, người cùng ta hồi hầu phủ. Nhi Tử muốn cùng ta tiểu tế vui chơi, đã lâu rồi hắn chưa bồi Nhi Tử uống rượu. Hắn đang hỗ trợ ứng phó khách khứa không có việc gì nhi tử ngồi ở một bên sẽ không có ai đôi mù tới tìm a trạch người đối với hắn thật tận tâm tận lực tiểu tế sao a trạch đã khương nhị ra nhìn thoáng qua tần vương ở cách đó không xa như thế nào cũng phải có người thay phụ thân hắn đau tiếc a trạch tuy nhi tử không có bản lĩnh gì nhưng đánh nhau uống rượu ở trước mặt hoàng thượng làm sủng thần vẫn có thể làm được sủng thần ngươi vĩnh ninh hầu bày ra bộ dạng không thể tin khi nào khương lão nhị thành sủng thần Đương nhiên là Nhi Tử, Hoàng thượng cũng thừa nhận rồi. Khương Nghị ra cũng không ngờ Hoàng thượng lại thừa nhận tuy Vĩnh Ninh Hầu không cao hứng khi hắn thân cận với Hoàng thượng. Nhưng thân cận với Hoàng thượng có rất nhiều ưu Việt, Khương Nghị ra cảm thấy vì những ưu Việt này đó cũng đáng giá. Đến nỗi Vĩnh Ninh Hầu cùng gia mẫn quận chú hiểu lầm nhau ba mươi mấy năm, thật ra nguyên nhân chủ yếu là do tính cách của hai người. Tuy Hoàng thượng làm ra chuyện không có đạo đức nhưng hai vị kia tính tình quá quật cũng đủ sầu người. Vĩnh Ninh hầu tán đầu Khương nhị ra một cái. Ngươi thành thật trở về cùng ta, không được tìm tiểu tế của ngươi uống rượu. Phụ thân, ngươi cái gì cũng muốn làm, vậy khuê nữ của ngươi làm cái gì? Lúc này là cơ hội để khuê nữ của ngươi biểu hiện, người cùng tiểu tế của ngươi trôi qua cả đời là giao giao, không phải ngươi. Ngươi chỉ là nhạc phụ lại luôn đi theo không phải thêm phiền sao. Cho dù tiểu tế của ngươi hiếu thuận với ngươi, lại có thể như thế nào? người đừng quên người có nhi tử còn có tôn tử phụ thân thật thông minh khương nhị gia nhếch miệng cười nhi tử nghe người không sai người đi hỏi giao giao nữa khương lão nhị vĩnh ninh hầu thật sự bất đắc dĩ nói nhẹ không được nói nặng cũng không xong tần vương cùng vĩnh ninh hầu nói được mấy câu liền vội vàng rời đi xã giao cùng bằng hữu vĩnh ninh hầu biết tần vương có khúc mắc với khương nhị gia cũng không giữ tần vương lại. Cẩn thận nghĩ lại Tần Vương cũng thật đáng buồn, trước sau bị hai vị phu nhân chơi đùa, lại còn luôn cho rằng thân gia có thể triệu hồi nhạc phụ dương soái. Vĩnh Ninh hầu chật lưỡi cảm thán Tần Vương một câu, mệnh cũng khổ. Triệu Đạc Trạch uống say nằm sấp xuống, cuối cùng hắn bị người nâng về quan sư các. Triệu Đạc giật không yên tâm liền theo hạ nhân cùng đưa Triệu Đạc Trạch về sân viện. Khương lộ rào không ra mặt, dương ra bảo vẫn luôn ở khách viện bên cạnh quan sư các sai người nâng Triệu Đạc Trạch vào phòng. Nhị biểu ca, ừ, Triệu Đạc giật nhìn Dương Gia Bảo gật đầu một cái tuy hai người không nói gì, ngăn cách cũng không nhiều, nhưng muốn bọn họ lập tức thân cận lại làm không được. Hiện giờ Dương Gia Bảo có khí sắc hồng nhuận, thân thể cũng không còn gầy ốm như trước, tinh khí thần lực cũng rất tốt. Dương Gia Bảo rất cảm kính phu thê Triệu Đạc chạy, chúc mừng nhị biểu ca tân hôn chi hỉ, mới vừa rồi ta không thể tự mình đi tới chúc mừng nhị biểu ca, hiện tại chúc bù vậy. Người có tâm là đủ rồi, không cần đi ra chúc mừng. Triệu đặc giật cũng không trách cư Dương Gia Bảo, nếu ba người bọn họ cùng xuất hiện trước mặt khách khứa, ngày mai lời đồn đãi nhất định sẽ bay đầy trời. Ta chỉ hoãn nhị biểu ca động phòng. Lúc Dương Gia Bảo định trở về khách viện, nghe thấy quan sư các truyền gia thanh âm tiếng đàn, Triệu đặc giật nhíu mạch thiếu chút nữa kêu ra tiếng, là đoạn khúc kia, nàng đã từng đàn khúc này cho hắn nghe. Là biểu tẩu, Dương Gia Bảo cười nói. Biểu ca rất thích nghe đoạn khúc này luôn năn nỉ biểu tẩu đàn tấu, mỗi một lần đều năn nỉ ỉ ôi rất lâu, biểu tẩu mới bằng lòng đáp ứng, hôm nay. Biểu ca đã uống nhiều đến như vậy, vẫn còn giả say muốn đạt được mục đích. Triệu đặc giật đã sớm từ bỏ kỷ niệm dĩ vãng với Khương Lộ dao hiện giờ hắn cũng đã thành thân, kiếp này bọn họ có duyên nhưng không có phận, hắn đã thu hồi hết thảy muốn cùng hoàn nương trôi qua ngày tháng, chỉ là nghe thấy đoạn khúc này, hắn vẫn nhịn không được mà suy nghĩ rất nhiều. Xin cho hắn ở khoảng khắc này làm càn trong chốc lát về sau nàng chỉ là đại tẩu của hắn. Triệu đặc giật đứng nghe đoạn khúc một lúc lâu, lúc tiếng đàn chưa dừng lại, hắn đã lặng lẽ xoay người rời đi ý cảnh bất đồng, người đánh đàn người nghe đàn tâm tình cũng bất đồng. Trước khi hắn có thể từ trong tiếng đàn cảm giác được một cổ nhu tình mật ý hiện giờ cũng là đoạn khúc đó, nhưng hắn lại không cảm giác được nhu tình như lúc trước. Có lẽ cũng có nhu tình chỉ là không phải đối với hắn mà là đối với triệu đặc trạch. Ta chạch đừng nháo, đừng nháo. Giao giao ta muốn. Triệu đặc chạy kéo khương lộ dao ôm vào trong lòng, phun hơi thở cực nóng bên tai nàng. Giao giao, không được, khương lộ dao túm tay hắn đặt lên bụng nhỏ của nàng ôn nhu nói. Đừng để hài tử chê cười ngươi. Triệu đặc chạy áp xuống ham muốn vì rượu mà dâng lên, hắn nằm trên giường mềm mại, nhắm mắt nói. Nàng mặc kệ ta đi, tranh giành tình cảm cùng hài tử thật không biết xấu hổ mà. Khương lộ dao nằm trong lòng hắn, dùng hơi thổi mạnh vào gương mặt hắn. Màu nói với ta có phải có người khi dễ a chạch của ta đúng không? Triệu đạc Trạch mắt trợn trắng. Ta là người dễ bị khi dễ đến như vậy. Sau hôm nay, ta nghĩ người nào muốn nghị luận ta lấy thân phận thứ tử chiếm cứ vị trí thế tử cũng phải cẩn thận một chút. Đêm nay triệu đạc Trạch biểu hiện quá tốt, rất nhiều người cẩn thận khi uống rượu cùng hắn. Tuy lúc này triệu đạc trạch nắm trong tay quyền bính ngày càng thịnh uy phong mười phần, nhưng khách khứa phải cẩn thận là vì lão Tần Vương vẫn còn dư lại uy danh. Uy danh của lão Tần Vương ảnh hưởng vẫn chưa tan, đã từng là ấu tử được thái hậu yêu thương nhất, lại còn là ấu đệ do một tay hoàng đế nuôi lớn, lão Tần Vương ở trong kinh thành được xưng là kinh thành bá vương, không ai dám nhẹ giọng đắc tội lão Tần Vương. ỉ vào mặt mũi của tổ phụ thật sự tốt sao? Giao giao ngươi cũng muốn nhi nữ sau này phải ỉ vào lão thần vương. Ta hiểu ý tứ của nàng. Triệu đặc trạch vỗ lưng Khương Lộ dao Ta sẽ làm phụ thân thật tốt, làm người phụ thân khiến nhi nữ kiêu ngạo. Ừ ta tin tưởng A Trạch. Hoàn Nương là dạng người thế nào? Nàng ta có thể hay không? Lẽ ra sẽ không chỉ là khó đoán nhất chính là nhân tâm, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Khương Lộ Giao không muốn cùng Hoàn Nương tính kế tới tính kế đi, nhưng không có ý nghĩa là nàng sợ Hoàn Nương. Tần Vương Phủ có một mình Tần Vương Phi đã đủ loạn rồi, Khương Lộ Giao muốn cùng Hoàn Nương làm đồng bọt. Huynh đệ Triệu Đạc Trạch đều bị vận mệnh chiêu đùa, chỉ hy vọng Hoàn Nương có thể hiểu rõ. Hôm sau, Hoàn Nương theo Triệu Đạc giật chào hỏi Thái Phi Tần Vương, Tần Vương Phi, Phu Thê Thế tử. Tần Vương Phi tặng lễ vật chào hỏi cho Hoàn Nương, vật phẩm là bộ châu thoa rất sáng tạo có thể thấy Tần Vương Phi đã tỉ mỉ chuẩn bị. Thế tử Phi đừng trách ta bất công với Hoàn Nương, hôn sự này ta được xem như một nửa mai mối, lúc ta mới nhìn thấy Hoàn Nương liền cảm giác nàng rất xứng đôi với giật nhi, bọn họ đứng chung một chỗ, giống như kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi. Mẫu Phi sao lại nói như vậy? Sao ta lại vì một kiện trang sức mà ăn mùi vị? Nhị đệ muội tính tình tốt, bộ dáng cũng tốt, ta cũng rất coi trọng nàng. Ta sẽ học tập theo thầu từ. Hoàn Nương cúi đầu Thế Tử Phi nhẹ nhàng liền lấp hố do Tần Vương Phi đào ra thật là lợi hại. Tần Vương Phi nói những lời này có ý nàng rất để ý Triệu Đặc Dật để Thế Tử Phi hiểu rõ Triệu Đặc Dật coi nàng như thân mẫu mà đối đãi. Nhưng Thế Tử Phi cũng không mắc lừa cũng không thèm để ý tới vị mẫu thân Tần Vương Phi này cũng không thèm để ý Tần Vương Phi châm ngòi. Hoàn Nương trộm ngẩng đầu nhìn Thế Tử ra trước sau như một trong mắt chỉ có một mình Thế Tử Phi đối với bọn người Tần Vương là nhàn nhạt xa cách. Không biết như thế nào Hoàn Nương lại có cảm giác thế tử ra không thèm để ý tới tước vị tần vương thế tử. Chỉ là thế tử ra cũng không dễ dàng giao ra thước vị dù hắn không thèm để ý. Loại này nhìn rất mâu thuẫn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không thấy mâu thuẫn, không thèm để ý không phải có ý nghĩa sẽ dễ dàng nhường cho tướng công phẩm hạnh thiện lương cho dù có thước vị cũng không nhất định có thể giữ được. Hoàn Nương cũng là người thông minh, hay là để nàng giúp đỡ người. Tần vương phi kiến nghị với thái phi. Nhị thức thấy gần đây mẫu thân có vẻ hơi gầy. Thái Phi thật sự không thể kiên nhẫn xử lý công việc vặt trước kia có Dương Phi, sau lại có Tần Vương Phi, nàng chỉ muốn hưởng thụ Thái Phi lướt qua Tần Vương Phi hỏi Khương Lộ Giao. Người xem thế nào, nàng có thể gánh vác hậu viện bếp núc trong Vương Phủ không? Nhị Đệ Muội vừa mới vào cửa, Vương Phủ ra lớn nghiệp đại, bỗng nhiên giao cho Nhị Đệ Muội chỉ sợ không ổn. Khương Lộ dao liếc nhìn Hoàn Nương một cái, suy nghĩ nói. Lúc tôn tức vào cửa cũng luống cuốn tay chân một lúc lâu, vương phủ cùng hầu phủ luôn khác biệt. Nhưng ta không thấy thế tử phi có gì luống cuốn tay chân. Đó là vì tổ mẫu của ta là gia mẫn quận chúa đã từng dạy dỗ ta tuy phụ thân ta được sắc phong làm thế tử cách đây không bao lâu, nhưng từ ngày sắc phong tổ mẫu đã dạy ta nên như thế nào chủ trì bếp núc xử lý công việc vặt Nhị đệ muội có thể làm cũng cần có người ra tay chỉ dạy. Khương lộ giao lại một lần cho Tần Vương Phi một cái đinh không cứng không mềm, giọng nói vừa truyền. Chỉ là khiến Thái Phi càng thêm mệt mỏi, là tôn tức bất hiếu, hay là để nhị đệ muội cùng mẫu Phi cùng nhau xử lý. Như thế mẫu Phi cũng có thể thuận tay dạy dỗ nhị đệ muội, Cho dù hương vinh hầu phu nhân giáo dưỡng hoàn nương, cũng không thể mọi chuyện đều dạy dỗ nàng, tóm lại vẫn cách một cái bụng. Tần Vương Phi vội nói, ta cũng không giỏi dạy dỗ người, vẫn nên để Thái Phi dạy dỗ hoàn nương đi. Người không phải nói gần đây tổ mẫu gầy đi sao? Sao người có thể nhìn tổ mẫu lao tâm lao lực? Khương lộ giao tính tới ngày tháng chuyện vật liệu đá đã sắp bạo phát lúc này sao nàng có thể để tần vương phi đứng sang một bên để xem náo nhiệt? Nếu tần vương phi muốn chơi, phải có giác mộ tự rước lấy họa. Thái phi thấy khương lộ giao dạ ý kiến vẫn có thể tin được gật đầu đồng ý. Ta cùng nhi thức cùng dạy dỗ ngươi. Dạ. Hoàn nương nghe như mây mù dày đặc, nhưng nhạy bén cảm giác được mối nguy hiểm, liền nói. Có mẫu phi ở phía trước, nhi thức nhất định sẽ nghe theo sự chỉ đạo của mẫu phi. Chứ cứ để tần vương phi nắm giữ vị trí chủ đạo, về sau nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, hoàn nương mới có thể an toàn thoát thân. Tần vương phủ cũng không thể trách một tân thức phụ vừa mới vào cửa không bao lâu ánh mắt khương lộ giao lộ ra vài phần tán thưởng hoàn nương rất thông minh lại vô cùng mẫn cảm là người thích hợp nhất để giúp đỡ triệu đặc giật tuy huynh đệ bọn họ có vận mệnh khác nhau nhưng đều thú được thê tử tốt ba ngày sau đệ đệ ngoại gia của thái phi tới tần vương phủ khương lộ giao sai người nhỏ ngó tin tức liền tới báo tin thế tử phi tần vương điện hạ đánh đệ đệ ngoại gia của thái phi hơn nữa muốn đem hắn đưa tới quan phủ thái phi thái phi hộc máu hôn mê bất tỉnh Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Khương Lộ giao ổn định tâm thần, chuyện này liên quan đến sự hưng thịnh của Tần Vương phủ, nàng có thể trơ mắt nhìn. Chương 107, gánh tội thay. Lúc nàng tới sân viện của Thái phi, còn chưa bước vào phòng đã nghe tiếng chửi ầm ĩ bên trong, tiếng Thái phi mắng chửi không dứt bên tai cùng với tiếng nam nhân cầu xin tha thứ. Khương Lộ giao nghe giọng nam nhân xa lạ, hình như là giọng đệ đệ của Thái phi. Nàng dừng bước nghiêm túc lắng nghe, lẽ ra chuyện Giang Nam còn chưa tới lúc bộc phát sao đệ đệ của Thái Phi lại phát hiện ra tin tức. Dựa theo tư chất của đệ đệ Thái Phi, nếu hắn có thể phát hiện miêu mị lúc trước đã không bị trúng kế. Khương lộ giao tính đem chuyện vật liệu đá xảy ra vấn đề đổ lên đầu đệ đệ của Thái Phi. Hiện giờ xem ra đệ đệ của Thái Phi có cao nhân chỉ điểm, đệ đệ của Thái Phi tìm đến vương phủ, người bên ngoài đều biết, đến lúc đó đẩy hắn ra, như vậy vẫn không đủ. Người khác sẽ cho rằng đệ đệ của Thái Phi gánh tội thay tần vương phủ Đại tẩu Hoàn Nương cũng chạy tới, lên tiếng chào hỏi Khương Lộ Giao đang đứng ở cửa thấp giọng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao nghe nói tổ mẫu hộc máu mất xỉu? Mới vừa nghe Thái Phi hộc máu, nhưng người đang mắng chửi trong phòng chính là Thái Phi. Tuy Hoàn Nương học tập quản gia với Thái Phi cùng Tần Vương Phi, nhưng vẫn không chính thức tiếp nhận quyền quản gia, hơn nữa Hoàn Nương mới vào cửa còn không rõ ràng chuyện vật liệu đá. Lại nghe Thái Phi mắng chửi người bên ngoại ra, mắng thật sự ác Hoàn Nương có chút sợ hãi, cũng có vài phần khó hiểu. Chỉ cần đứng cùng phía với thế tử Phi chắc sẽ không có vấn đề. Khương Lộ Giao nói, ta cũng không biết vì sao Thái Phi tỉnh lại, chỉ là Thái Phi tỉnh lại không bằng ngất đi. Đại tàu chúng ta có nên đi vào? Vào thôi, Khương lộ dao gật đầu, vén lên rèm cửa, dẫn đầu vào phòng. Thái Phi vỗ mạnh tay xuống kháng chắc, sắc mặt sám trắng, chửi. Người còn không biết xấu hổ, dám tới gặp ta. Người không nhìn thấy tần vương phủ gặp xui xẻo, có phải sẽ không thoải mái. Hừ, cái gì vàng bạc không dễ kiếm, ta cho người bạc còn không đủ dùng. Hay là chưa cho ngươi vàng bạc mua vật liệu đá, cho nên ngươi hố ta như vậy. Tỷ tỷ, ta bị lật đổ đối với ngươi có yêu Việt gì. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Đệ đệ của Thái Phi đã một bó tuổi, đầu tóc hoa dâm, khuôn mặt chữ điền, hàng năm sống trong nhung lụa nên nhìn hắn có vẻ rất phúc hậu. Lúc này hắn vội vàng muốn làm Thái Phi nguôi giận, không rảnh lo hắn bị Thái Phi giáo huấn như tôn từ. Ta cũng bị người hãm hại cho rằng mua vật liệu đá chiếm chút tiện nghi ai biết bọn họ lại có gan tài trời, dám đánh cháo vật liệu đá tu sử hoàng lăng cùng đường sông, tì tì ta chỉ muốn tiết kiệm cho tì tì một chút bạc, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Nghe hắn nói xong, hoàn nương theo sau khương lộ dao vừa vào cửa, liền hoàng sợ người khác mua vật liệu đá chỉ vì tham tài, nhưng tần vương phủ lại dùng vật liệu đá tu sửa hoàng lăng, sẽ bị hoàng thượng coi như có lòng ngu nghịch. Hoàn nương biết chuyện này nghiêm trọng, cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì nàng không trưởng quản quyền to trong vương phủ. Lúc này, hoàn nương nhìn thế tử phi vẫn bình tĩnh, trầm ồn, chuyện phát sinh như vậy cũng không khiến nàng hoảng loạn, đột nhiên hoàn nương có cảm giác có phải thế tử phi đã biết trước. Có thể sao, Hoàn Nương vẫn luôn nghĩ Khương Lộ Giao suy nghĩ rất lợi hại, nhưng chuyện trước mắt nói cho nàng biết nàng vẫn quá xem nhẹ Thế Tử Phi. Ngày đó ở lúc chào hỏi Thế Tử Phi cũng không phải đào hố tần Vương Phi có khả năng là chiếu cố Hoàn Nương, ngăn cản Hoàn Nương tiếp trường quyền quản gia. Nếu lúc này chuyện vật liệu đá xảy ra trong tay Hoàn Nương, nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua năng lực cùng phạm vi của Hoàn Nương. Nàng quyết đoán đứng sau lưng Khương Lộ Giao. Khương Lộ Giao cười thầm, mặt trầm như nước. Tổ mẫu, xin người bất giận, để cữ ra nói cho rõ ràng. Người mau nói cùng thế tử phi. Thái phi thở hỗn hền, nói với Khương Lộ Giao. Người nghe thử xem, chờ bọn họ tới rồi. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách chuyện này có ảnh hưởng quá lớn tới vương phủ thật là đóng cửa ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Thái Phi hận không thể tìm người hỗ trợ chia sẻ, Khương Lộ Giao rất thông minh, Thái Phi hận không thể ngất xỉu đi, đem hết thảy đẩy cho người khác. Nếu không phải vì Thái Phi quản ra, nếu không phải vật liệu đá do Thái Phi mua vào thì Thái Phi đã không phí sức đến như vậy. Việc này, việc này, kiểu ra khó xử nói. Nói ra thì rất dài, ta biết Thái Phi muốn mua một ít vật liệu đá để tu sửa sân viện, vừa lúc bên phía Giang Nam có một lô hàng vật liệu đá giá cả phải chăng ta liền liên hệ với thương nhân bên Giang Nam ngươi liền mua kho vật liệu đá kia, Tần Vương cùng Tần Vương phi đi vào phòng, lạnh lùng nói. Ta nên nói ngươi cái gì mới tốt, trông cậy trời cao rớt xuống bánh có nhân, cũng không rớt bánh có nhân. Hắn tốt xấu gì vẫn là cựu cữ cữu của Tần Vương, tuy hắn ở trước mặt Tần Vương không đáng làm trưởng bối, nhưng lúc này không chỉ có Tần Vương còn có hai tiểu bối, không cho hắn mặt mũi, không cho hắn thể diệt, hắn không nhịn được. Tần Vương nhíu mày, hận không thể đưa chân đá chết vị cựu cữu không biết cố gắng, chỉ biết gây chuyện này. Cựu cữu luôn không học vấn không nghề nghiệp, trước kia chỉ tham ô một ít bạc trong vương phủ Tần Vương còn có thể chịu đựng, rốt cuộc Tần Vương phủ ra đại nghiệp đại, không tiếc chút bạc vụng này. Nhưng lần này cựu cữu làm ra chuyện quá lớn, không cẩn thận sẽ liên lụy đến toàn bộ Tần Vương phủ. Khương Nghị gia cũng là người hồ nháo ăn chơi trác táng, nhìn Khương Nghị gia làm ra chuyện gì, còn cựu cữu của hắn có thể làm gì? Đều là người, như thế nào lại tranh lệch lớn như vậy? Tần Vương chừng mắt cữu ra không dám nói tiếp nữa, ấp úng đứng sang một bên. Tần Vương ngồi bên người Thái Phi, mày nhíu chặt thấy khóe miệng của Thái Phi có vết máu, nói. Mẫu Phi hãy yên tâm, chuyện này như tử sẽ nghĩ cách. Ai, Thái Phi lau nước mắt, ta thật đáng chết như thế nào lại muốn tu sửa sân viện. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, không đến mức để ngươi bị người khác tính kế. Khương Lộ Giao nói ta nghĩ tổ ngẫu nói rất đúng, vương phủ bị người khác tính kế. Lời này có ý gì? Tần vương nhìn Khương lộ dao. Nói rõ xem, phụ vương, để nhi tử nói. Triệu đặc trạch một thân nhung trang bước vào cửa có thể đoán hắn vừa nhận được tin tức liền gấp rút trở về trên má còn dính một chút cho bụi. Triệu đặc giật cũng triệu đặc trạch vào cửa tần vương phủ trừ tam tử ở đông cung bị giữ làm con tin ra tất cả chủ tử đều đến đông đủ. Triệu Đạc Trạch vào cửa liền nhìn Khương Lộ Dao, thấy nàng bình yên vô sự tâm tình buông xuống hơn phân nửa, cầm khăn lụa do Khương Lộ Dao đưa tới, hắn lau mồ hôi cùng bụi đất trên mặt chậm rãi nói: "Ta nghe được tin tức chuyện ở Giang Nam phần lớn là thao tác của tàn đảng Từ Nghiễm Lợi." "Từ Nghiễm Lợi?" Tần Vương suy nghĩ xuất thần. "Nói như vậy là vì ngươi?" Triệu Đạc Trạch cười khổ nói: "Ta nghĩ ta không có làm gì sai, hay ở trong mắt phụ vương, chuyện này là ta sai?" lúc ấy ta báo thù thay ngoại tổ phụ có gì sai dù là hiện tại ta cũng có thể kêu dương soái một tiếng ngoại tổ phụ dương phi là nguyên phối chính phi hiện giờ nhi tử của tần vương đều là ngoại tôn của dương gia thậm chí nhi tử do tần vương phi sở sinh ra cũng có thể gọi dương soái là ngoại tổ phụ triệu đặc trạch không cam lòng yếu thế khi đối diện với tần vương phụ tử hai người tính cách bất đồng tướng mạo bất đồng ai cũng không chịu thoái nhượng thái phi thấp giọng khóc Lại là dương ra, lại là dương soái, Sắc mặt triệu đặc giật rất khó coi Há miệng thở dốc muốn nói cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài Triệu đặc trạch đã làm chuyện mà hắn phải làm Triệu đặc giật ái náy vô cùng Hoàn nương hơi có vài phần an tâm Sau khi thành thân triệu đặc giật đối với nàng rất tốt rất săn sóc Tuy hoàn nương ngại thân phận xấu hổ của hắn sẽ gây phiền toái Nhưng cũng vui sướng vì có tướng công ôn tồn lễ độ biết thương tiếc người Vì vậy nàng đối với triệu đặc giật có thêm vài phần thiệt tình Tuy phu thê bọn họ không giống triệu đạc trải cùng Khương Lộ dao đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện cùng thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng cũng có thể coi là cầm sắt hòa minh, hai bên đều vì cuộc hôn nhân này mà nỗ lực. Hoàn Nương biết trong lòng triệu đạc giật không dễ chịu, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn tính tình triệu đạc giật quá tốt quá mức thiện lương, không phải hắn sai, hắn cũng tự nhận cái sai về mình thế từ ra bị Tần Vương trách tội, người khó chịu nhất chính là triệu đạc giật. Triệu đạc giật cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo của hắn, hắn thẹn với hoàn Nương nhưng nên nói, hắn vẫn muốn nói, cũng không thể nhìn vương phủ bị tai ương, chơ mắt nhìn đại huynh gánh vác hết thầy. Phụ vương, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, đại huynh cũng không làm gì sai, dư đảng của từ nghiễm lợi tính kế vương phủ có thể nói rõ với hoàng thượng. Nói rõ, nói rõ thế nào, tần vương nói, vương phủ mua vật liệu đã dùng để tu sửa hoàng lăng, bồn vương nói mình bị người hãm hại, hoàng thượng sẽ tin. Cũng không thể để một mình đại huynh gánh vác. bổn vương có nói sẽ để A Trạch gánh vác không? Tần vương chừng mắt nhìn triệu đạc giật. Nếu năm đó dương phi không lưu lại như tử nối dòng thì tốt rồi. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Triệu đạc trạch nói. Người nói đi, phải làm sao bây giờ? Triệu đạc trạch ngăn triệu đạc giật hát đệm, nói tiếp. Hoàng thượng sẽ thông cảm tần vương nhất mạch vô tội. Ta cùng người cứ nói thật ra, chuyện giang nam có lẽ sẽ nháo ra chuyện lớn. Sao người biết? Tần Vương có chút hoài nghi triệu đạc trạch dụng tâm, triệu đạc trạch có thể cố ý. Lúc đó hắn vẫn là nhi tử của Dương Phi, hận Tần Vương lúc Dương ra xảy ra hoàn án cái gì cũng không làm. Nghe nói, người không nhớ Hoàng thượng phái khâm sai đi tới Giang Nam là tiêu đại nhân sao. Ta cùng hắn cũng coi như liên khâm. Hắn thua thiệt vĩnh ninh hầu trước khi rời kinh ta tiễn biệt hắn ta đã từng nói, nếu ở Giang Nam có tin tức gì, nhất định phải báo cho ta biết, hôm qua ta nhận được tin tức của hắn, đê thành ở Giang Nam đã khó giữ. ta tần vương hít hà một hơi, Giang Nam bị vỡ đê, bao phủ rất nhiều ruộng tốt, sẽ có rất nhiều nạn dân nháo loạn, lúc này hoàng thượng không đủ bạc cứu tế nạn dân. Người bị liên lụy vào chuyện này, sẽ trở thành bao cát để hoàng thượng chút giận. Không chừng Tần Vương nhất mạch sẽ bị Hoàng thượng bắt chịu tội thay. Tần Vương Phi đừng bên cạnh lắng nghe, lòng dối như tơ vò nàng chỉ muốn hố Khương Lộ dao khiến Thái Phi cùng Tần Vương biết Khương Lộ dao không có năng lực quản gia thuận thiện hố một chút bạc hồi môn phong phú của Khương Lộ dao Nàng hoàn toàn không biết chuyện vật liệu đá sẽ liên lụy sâu như vậy, sâu đến nổi uy hiếp căn cơ trong Vương Phủ. Nếu nàng nói vài lời với Thái Phi lúc quyết định mua vật liệu đá, có lẽ sẽ không có cục diện như hôm nay, nhưng người chứ không phải thần tiên, sao có thể biết trước tương lai hung hiểm. Lúc này, nàng không thể nhiều lời, nếu để Vương ra biết, nàng biết có vấn đề còn để im cho Thái Phi mua vật liệu đá, nàng sẽ bị Tần Vương vứt bỏ. Nàng so với người khác càng hy vọng chuyện này mau chóng qua đi. Tần Vương hỏi, giữ không được, rất khó, Tần Vương nhắm mắt tuyệt vọng lắc đầu. Chuyện này quá lớn, không có biện pháp giải quyết Khương lộ giao thấy tần vương nhìn về phía triệu đạc trạch trong mắt lộ ý tính kế Trong lòng nàng lạnh băng tần vương chọn người chịu tội thay là triệu đạc trạch sao Ta trạch chuyện này là người khác cố ý thiết kế hãm hại, Nhưng hiện tại vật liệu đá đang ở trong vương phủ Vương phủ làm thế nào cũng tẩy không sạch Kết quả tốt nhất chính là Làm người nhận tội, triệu đạc trạch nhếch mày kiếm Vật liệu đá không phải ta mua, vương phủ không phải ta làm chủ, người cảm thấy để ta đi nói với hoàng thượng thích hợp sao. như thức thấy không bằng để cữu gia gánh vác mới thỏa đáng, rốt cuộc người mua vật liệu đá là cữu gia. Ta, ta không, cữu gia trực tiếp trợn mắt té xỉu, nhìn bộ dạng này là biết hắn cùng Thái Phi đúng là huynh muội Thái Phi liếm môi khô giáo, do dự nói. Không phải ta hướng về huynh đệ ngoại gia, mà chuyện này rõ ràng vì A trạch mà tới, cữu gia không gánh vác nổi cái tội này. Ý tứ của người là thế tử ra có thể gánh vác nổi Tôn tức A, Thái Phi Bình Thản nói Không phải gánh vác nổi hay không Mà là A Trạch được hoàng thượng tín nhiệm sủng ái tin cậy Người khác gặp phải chuyện này còn không phải lấy chết đền tội sao Nhưng chuyện này đối với A Trạch mà nói Chưa chắc không có cơ hội Hắn là tần vương thế tử, phải gánh vác trọng trách Thái phi có thể ở trước mặt hoàng thượng cùng thái hậu biểu hiện yêu thương a Trạch rất để ý a Trạch, thậm chí biểu hiện tần vương phủ chỉ có a Trạch là thế tử, nhưng đó là ở lúc Thái Bình, hiện giờ có chuyện khó xử Thái phi muốn người bị hy sinh trước nhất chính là Triệu Đạc Trạch. Hắn có tước vị thế tử, lại là thống lĩnh trưởng quản thần cơ doanh, cho dù hoàng thượng trách tội cũng chỉ bãi miễn chức quan. Thái hậu nương nương rất thích a Trạch, sau khi hắn ra mặt, thái hậu nương nương có thể trơ mắt nhìn a Trạch chịu ủy khuất. Thái Hậu sẽ nói hai ba câu cầu tình thay A Trạch với Hoàng thượng chuyện này có lẽ sẽ qua đi. Thái Phi càng nói càng nắm chắc, dẫy ruộ đứng lên. A Trạch không phải tổ mẫu không thương ngươi, chỉ có ngươi mới có thể cứu vương phủ, mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm cho dù phụ vương của ngươi ra mặt cũng không thể nhịn đựng Hoàng thượng chất vấn. Triệu Đạc Trạch đẩy Thái Phi, ngoài cười nhưng trong không cười. Người coi trọng Tôn Nhi như thế, Tôn Nhi thật quá cảm động. Ta trạch cho dù tổ mẫu không cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vương vị bị thước đi? Không có thước vị tần vương, ngươi có thể làm thế tử. Tổ mẫu có từng nghĩ ta ra mặt nhận tội, hoàng thượng có thể tin tưởng hay không? Người cũng không nghĩ tới ta vì vậy mà mất đi địa vị thế tử. Ta trạch, thái phi đỏ mặt nói, vương phù sẽ không quên ngươi, sẽ không quên ta. Ha ha, triệu đạc trạch cười vang, còn nói sẽ không quên ta. Ta trạch, tần vương chậm rãi nói. Chứ biện pháp nói ngươi nhất thời hồ đồ ra, còn có biện pháp gì Nhưng mới vừa rồi không phải ngươi nói sẽ không để ta gánh tội thay Ngươi coi ta là nhi tử, tần vương hồ thẹn không dám đối mặt với triệu đạc trạch ánh mắt nhìn chằm chằm bình phong trong phòng nói Tuy chuyện này do cữu gia của ngươi gây ra, nhưng dư đảng của thử nghiễm lợi vì ngươi mà tới chuyện này ngươi cũng không thể phủ nhận vì phụ biết ngươi bị ủy khuất một khi ngươi bị hạch tội, vi phụ sẽ liều mạng tước vị cũng không cần sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị xử tội. ngươi nói bị hạch tội là chỉ cái gì? là bị đoạt chức hay là vì chuyện vật liệu đá mà bị xử trảm tần vương không thể trả lời triệu đặc giật muốn xen mồm tần vương phi dành nói giật nhi ngươi muốn nói cái gì một lát nữa hãy nói hoàn nương ngươi trông chừng giật nhi. Hoàn Nương lo lắng nhìn Khương lộ dao, cuối cùng tư tâm chiếm thế thượng phong, giống như lời Tần Vương nói triệu đạc trạch đi thình tội còn có cơ hội sống, nếu người khác đi thình tội chỉ sợ chịu không nổi cơn giận của Hoàng thượng. Người không cần phải nói, triệu đạc trạch quay đầu quát triệu đạc giật, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, lật đồ từ nghiễm lợi ta không thẹn với lương tâm. Hắn cũng không khiến Dương ra thất vọng triệu đặc giật hổ thẹt, bàn tay nắm chặt thành quyền, này đó vốn dĩ là hắn gánh vác, vì sao lại để đại huynh gánh vác. Vì cái gì, nếu đại huynh thật sự là nhi tử của Dương Phi, gánh vác hết thảy cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng hắn mới là. Đại huynh từ đầu tới cuối đều là công cụ bị người khác lợi dụng. Hắn biết hắn không khuyên được Tần Vương, cất cao giọng nói. Ta cùng đại huynh cùng vào cung thỉnh tội. Cánh mắt Tần Vương Phi sáng ngời, nếu bọn họ chọc giận bệ hạ tức vị của Tần Vương chỉ có thể truyền cho Nhi tử của nàng. Giật Nhi, người quá. Tần Vương Phi thở dài. Các người huynh đệ tình thâm, ta biết nói người như thế nào mới tốt đây. Hoàn Nương suy nghĩ cuối cùng thu hồi cánh tay muốn ngăn cản Triệu Đặc Giật cũng thế, nàng cũng không muốn làm thế tử Phi. Nếu Triệu Đặc trái có thể chịu đựng trừng phạt Triệu Đặc Giật cũng có thể giữ được tánh mạng cũng coi như Triệu Đặc Giật hoàn lại ân sinh cho Dương Phi. Chỉ cần còn sống, nàng vẫn có thể trôi qua ngày tháng tốt đẹp, hai người bình bình đạm đạm sống bên nhau có gì không tốt. Thái Phi giật giật môi, triệu đạc giật là nhi tử của Dương Phi cũng nên vì vương phủ mà cống hiến. Để huynh đệ bọn họ cùng đi, có lẽ hoàng thượng sẽ phạt nhẹ một chút. Tần vương trầm mặc đó là thái độ của hắn, triệu đạc trạch nói. Người cam tâm nhận mệnh ta lại không cam lòng, dư đảng của từng nhiễm lợi làm ra chuyện này. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch nhưng ta sẽ không vì không phải tội của ta mà phải đi thỉnh tội với Hoàng thượng. Muốn đi tự ngươi đi. Triệu đạc trạch không cho triệu đạc giật hy sinh vì người khác. Vật liệu đá không phải ta mua, đơn giản vì Hoàng thượng tích ta các ngươi liền bức ta chịu tội thay. Ta trạch đây là vì tần vương phủ. Vương phủ, đã cho ta cái gì? Triệu đạc trạch nắm tay khương lộ dao. Bỏ lại mọi người, xoay người ra cửa. Ta tuyệt đối không đi. Tần vương thở dài một tiếng, thái phi nước mắt chảy thành dòng. Ta chạy quá, ích kỷ, một chút ý tưởng hy sinh vì vương phủ cũng không có, hắn chỉ nhớ hắn là tần vương thế tử, không có vương phủ có vị trí thế tử cho hắn sao. Đại huynh nói cũng có đạo lý, hắn không đi ta đi. Không được, tần vương cùng tần vương phi lên tiếng phủ định đẩy triệu đạc giật ra, không khác gì cùng tìm chết tần vương nói. Chỉ nghe hắn nói chuyện này do dư đảng của từ nghiễm lợi làm ra cũng không biết là thật hay là giả chuyện này bồn vương nghĩ sẽ nháo loạn không nhỏ. Tiêu đại nhân cũng là người thuận lợi mọi bề, hắn có thể đem tình hình cụ thể, nói tỉ mỉ toàn bộ cho A trạch biết. Vương gia nói đúng, tần vương phi quay đầu nói với triệu đạc giật. Giật Nhi hãy nghe lời ta cùng vương gia thái phi sẽ không hại ngươi. Triệu đạc giật cũng không vì trưởng bối quan ái mà cao hứng. Bọn họ ẩn hàm ý tứ là hắn không đủ tư cách ngay cả làm người chịu tội thay cũng không đủ tư cách. Thái Phi nói, lúc này nhi tử của ta phải nói chuyện với A Trạch. Ta hiểu, mẫu thân, Tần Vương cũng hà quyết định, sớm để A Trạch đi thỉnh tội mới có thể cứu vãn chuyện này. Nếu chuyện này tiếp tục phát triển, không biết sẽ nháo ra chuyện lớn thế nào đâu. Các vị hoàng tử cũng không phải là đèn dầu sắp tắt một khi các vị hoàng tử trộn lẫn vào Tần Vương phủ càng lún càng sâu. Vương ra mau đi nói chuyện cùng A Trạch tiếp thấy A Trạch không phải là người không hiểu nhân tình. Tần Vương phi thiện lương kiến nghỉ. Đừng hở một chút liền dựng thẳng lông mày A Trạch ăn mềm không ăn cứng. Tần Vương gật đầu nói. Bổn Vương là phụ thân của A Trạch. Phụ thân hạ lệnh cho Nhi Tử, Nhi Tử phải vâng theo cho dù sai, Nhi Tử cũng phải vâng theo. Đại Minh Triều trong tam cương ngũ thường có minh xác điều mục phụ vì tử cương. A Trạch, ta không sao. Còn nói không sao, vành mắt đã đỏ. Khương lộ dao nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của triệu đạc trạch. Đừng tức giận, ngươi không phải đã sớm chuẩn bị rồi sao. Tức điên thân thể, này không đáng. Hiện tại ngươi đã là người có thê nhi, càng phải quý trọng thân thể của mình. Ngươi không chỉ có thê nhi, còn có nhạc phụ trưởng ngươi hiếu thuận chiếu cố, ngươi sẽ mặc kệ phụ thân ta. Nhắc tới Khương nhị ra, trong lòng triệu đạc trạch ấm áp lôi kéo Khương lộ dao ngồi xuống. Ta chỉ thất vọng, giao giao ta quá thất vọng rồi, sao bọn họ không hỏi ta có biện pháp giải quyết hay không? Chỉ muốn ta dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà đi thình tội. Hoàng thượng sủng ái có thể giải quyết mọi chuyện, thái phi không hiểu đại sự cả đời chỉ muốn hưởng lạc thái bình, nhưng sao hắn lại có ý nghĩ giống thái phi? Đế sủng hư vô mờ mịt, người trông cậy vào đế sủng đều đã chết. Dương xoái công lao lớn như vậy, là đại thần, là cánh tay đắc lực của đại minh triều, hoàng thượng có nương tay triệu đặc trạch chậm rãi nói thần cơ doanh là nhạc phụ giao cho ta ta thả mất đi tước vị thế tử cũng không thể mất chức thống lĩnh thần cơ doanh ta trạch không thèm để ý tước vị thế tử không phải nàng đã sớm đoán được rồi sao giao giao không phải ta không thèm để ý cùng rất không cam lòng không cam lòng ta trả giá nhiều như vậy mà cái gì cũng không có không cam lòng bọn họ chỉ biết lợi dụng ta chưa bao giờ xem ta là nhi tử Sau khi chuyện hoán tử bị vạch trần, hắn nói hắn rất đau ta Thái Phi cũng nói đau ta nhất Tuy ta không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nhưng trong lòng cũng vui mừng Ta không phải là người không ai muốn, ai nói ngươi là người không ai muốn Ta muốn a Khương Lộ Giao ôm Triệu Đạc Trạch ôn nhu nói Ta vẫn luôn muốn ngươi, Nhạc Phủ cũng muốn ta làm như tử Triệu Đạc Trạch hoàn toàn từ bỏ kỳ vọng đối với đám người Tần Vương Giao giao ta sẽ không hy vọng xa vời nữa chuyện này Coi như là lần cuối cùng ta hồi báo tần vương phụ ân sinh dưỡng. Khương lộ giao suy nghĩ, nói. Chúng ta cùng đi, phải khiến người trong thiên hạ biết ai phải xin lỗi ai. Tuy phụ vì tử cương, nhưng ngu hiếu cũng bị người khinh bỉ. chương 108, Mưu Tử. Quả thật, ở trong tần vương phủ chỉ có triệu đặc trạch được hoàng thượng sủng ái cũng chỉ có triệu đặc trạch mới có thể khiến thái hậu nương nương ra mặt cầu tình. Nếu người khác ra mặt cũng không có hiệu quả còn có khả năng chết cũng là chết vô dụng. Nhưng này cũng không thể trở thành lý do bắt triệu đạc trạch hy sinh vì tần vương phủ. Triệu đạc trạch đi thình tội có thể bị mất thước vị, người khác ra mặt sẽ liên lụy toàn bộ tần vương phủ, đây cũng là nguyên nhân mà tần vương cùng Thái Phi quyết định để triệu đạc trạch gánh tội thay. Đối với bọn họ mà nói triệu đạc trạch mất đi thước vị thế tử, mất chức quan, hắn vẫn như cũ là nhi tử của tần vương, vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu vì chuyện vật liệu đá, vương phủ bị hạch tội mất tước vị, triệu đặc trạch cũng không thể làm thế tử còn mất đi tần vương phủ, phú quý thành không. Này nó triệu đặc trạch đều không thể làm thế tử còn không bằng hy sinh một mình triệu đặc trạch bảo tồn tần vương nhất mạch. Nếu tần vương đối xử tốt với triệu đặc trạch vì gia tộc hy sinh không phải không thể, nhưng tần vương có đối xử tốt với hắn sao. Trước kia tần vương một lòng muốn triệu đặc trạch điệu thấp, xem hắn như mầm mống gây họa mà đối đãi. Vì Dương Phi không được Tần Vương yêu thích lúc Triệu Đạc Trạch còn rất nhỏ Tần Vương cố ý vô tình xem nhẹ hắn, loại tình huống này kéo dài đến lúc Dương ra sửa lại án xử sai. Tần Vương bất đắc dĩ phải sách Triệu Đạc Trạch làm thế tử, sau đó cũng không cải tiến được bao nhiêu. Rồi sau đó chuyện hoán từ bại lộ cảm tình của Tần Vương đối với Triệu Đạc Trạch càng thêm phức tạp, không biết như thế nào ở cùng Triệu Đạc Trạch quan hệ giữa phụ tử hai người càng thêm xa cách. Cũng vì tần vương đối với triệu đạc trạch cảm tình cũng không sâu cho nên tần vương mới không thương tiếc muốn triệu đạc trạch gánh tội thay. Khương lộ giao ôn nhu an ủi triệu đạc trạch. Ta biết tâm tình của người không tốt cũng không thèm để ý bọn họ nhưng ngu hiếu sẽ bị người khinh bỉ tuy có câu phụ vì tử cương nhưng chỉ là một câu ngạn ngữ vì phụ không hiền a trạch chịu ủy khuất nên để người khác biết mới đúng. Nàng định làm thế nào? Cứ chờ thêm một chút. Khương lộ giao nhàn nhạt nói. Chuyện này khiến bọn họ sốt ruột, chuyện vật liệu đá nháo càng lớn, càng loạn, bọn người Tần Vương sẽ càng bức bách ngươi nhận tội, đến lúc đó ngươi đại náo một hồi, toàn bộ kinh thành sẽ biết. Hoàng thượng sẽ tin tưởng chuyện vật liệu đá là ta làm. ta chạy còn nghĩ Hoàng thượng quan tâm vật liệu đá chỉ vì đê thành cùng bá tánh sao. Khương lộ giao cười chua xót. Hiến tân vương đã kéo các vị hoàng tử vào vòng xoáy, đảm đương trách nhiệm này là thái tử, bởi vì đê thành cũng thế, tu sử hoàng lăng cũng vậy, đều là thái tử kiến nghị với hoàng thượng, này nọ đều có chứng cứ xác minh, quan viên cũng do thái tử đề cử, xảy ra chuyện lớn như vậy, thái tử có thể không nóng này. tần vương phi chỉ có thể ổn định bệnh tình của thái tử, nhưng bệnh của thái tử không thể hoàn toàn chữa khỏi. Điều này Khương Lộ Giao đã dò hỏi đại tẩu tiêu trước hoa. Tiêu trước hoa từng nói, thái tử bệnh đoàn mệnh, không có cách nào chữa trị tận gốc tần vương phi làm không được, tiêu trước hoa cũng làm không được. Lúc này lại tuôn ra chuyện ở Giang Nam, thái tử sẽ bị các hoàng tử công kích, đến lúc đó hoàng thượng sẽ vứt bỏ thái tử, bệnh tình của thái tử càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng sẽ đi đời nhà ma. Thái tử tồn tại ít nhất có cái bia đứng trước mặt các vị hoàng tử. Một khi thái tử chết đi ai có thể áp chế đám hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế muốn giết nhau đến đỏ cả mắt. Hoàng thượng long thể bất an, một khi làm ra chuyện bức vô thoái vị, hoàng thượng còn có tâm tư quan tâm bá tánh giang nam cùng hoàng lăng. Hoàng thượng chỉ cầu chết già, đừng để cuối cùng lại bị các hoàng tử giết chết. Triệu đạc trạch cũng nghĩ đến điều này. Nói như vậy yến thân vương có khả năng sẽ thành công. Nói xong lời này, triệu đạc trạch liền lắc đầu. Sẽ không yến thân vương điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi. Nếu Yến thân vương để ý ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ không làm như vậy, hắn chỉ muốn báo thù cho mấy vị nghi tử đã chết trả thù đám huynh đệ cùng thái tử dám tính kế hắn, thậm chí trả thù người ở thời khắc quan trọng lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, hy sinh một mình hắn chính là hoàng thượng. ánh mắt triệu đặc trạch ẩn hiện đồng cảm với Yến thân vương, bọn họ có vài phần tương tự nhau, đều bị phụ thân dùng làm vật hy sinh. Yến thân vương so với triệu đạc trạch còn đỡ hơn một chút ít nhất hoàng thượng còn phong cho hắn làm thân vương, trên danh nghĩa Yến thân vương chấn thủ bác cương. Hắn đâu, hắn có cái gì, tần vương cho hắn cái gì. Khương lộ giao cầm tay triệu đạc trạch thấp giọng nói. Cho nên ta mới nói tạm thời kéo dài thời gian, kéo tới lúc không thể vãn hồi nữa. Chúng ta hung hăng gõ nát vương phủ tuy ngươi có được thiết vệ, nhưng vương phủ ra đại nghiệp đại, không phải vương gia đã nói sẽ bảo vệ một nhà chúng ta cả đời phú quý tôn vinh sao. Ta quản sổ sách trong vương phủ, vương phủ có vài mối kiếm bạc mua bán, có phần lớn ruộng tốt chân bảo trong tư kho cũng rất nhiều. Làm đi, nàng liệt ra danh sách ta sẽ đi đòi bọn họ. Triệu đạc trạch không hề cảm thấy Khương Lộ Giao tham tài. Khương Lộ Giao nghiêm túc hỏi, người thật sự không thèm để ý thức vị thế tử. Ừ, triệu đặc trạch gợt đầu. Muốn hoàng thượng càng thêm tin tưởng ta không làm thế tử mới là tốt nhất huống chi. Giao giao ở kinh thành mệt nhọc đã lâu ta phải đi ra ngoài thao luyện, nếu tiếp tục làm tần vương thế tử, hoàng thượng sẽ không yên tâm để ta trưởng quản quân sĩ thu biên. Không có tần vương phủ ta càng tự do, muốn thế nào liền như thế nấy. Trước kia hắn không bỏ được vị trí thế tử, là vì hắn không biết chứ thức vị gia, hắn còn cái gì. Hiện giờ hắn đã tìm được phương hướng phấn đấu tần vương thế tử trở thành vật chói buộc tay chân hắn. Huống chi còn có thái phi, có thân nhân như bọn người tần vương, chịu đặc trạch phiền chán thấu xương, cả ngày không có việc gì tranh tới đấu lui tầm mắt càng ngày càng hạn hẹp. Ta có thể mất tước vị thế tử, nhưng ta không thể mất thần cơ doanh. Hắn dụng tâm thao luyện thần cơ doanh là căn cơ dừng chân cho hậu thế. Tước vị thế tử trả cho triệu đạc giật ta sẽ không bao giờ thua thiệt hắn, người thiếu nợ chúng ta, vĩnh viễn thua thiệt chúng ta, nếu tiếp tục ở lại tần vương phủ ta sẽ bị bọn người tần vương phi tính kế, không có một lúc ngừng nghỉ. Ta biết giao giao muốn trôi qua ngày tháng như thế nào, giao giao không sợ bất luận kẻ nào tính kế, nhưng luôn sống trong vòng xoáy tính kế sẽ rất mệt. Triệu đạc Trạch hôn khương lộ dao bàn tay vuốt ve bụng nhỏ của nàng. Ta muốn bọn nhỏ sống trong hoàn cảnh tốt đẹp cho tới lúc lớn lên, ta sẽ cho bọn nhỏ biết cái gì mới là người trí thân, cái gì là huyết mạch thương liên, giao giao ta không muốn bọn nhỏ bị người thân thương tổn, khát cầu thái phi thương tiếc. Bởi vì bọn họ thương tiếc ta đều là giả. Sau khi tiêu ruệ hoa rời khỏi kinh thành, triệu đạc trạch vẫn luôn chờ ngày nay. Có thể không hề vướng bận mà rời đi. Hắn muốn cuộc sống sau này giống như nhạc phụ nhạc mẫu, mỗi ngày trôi qua rất phong phú, hạnh phúc. Tuy cũng có lúc khắc khẩu, nhưng sẽ không có thương tổn tính kế, lợi dụng, có chuyện khó xử cả nhà cùng nhau giải quyết, ồn ào nhốn nháo, cuộc sống tốt đẹp như thế mới thích hợp với Khương Lộ dao Triệu Đặc Trạch nhìn ra Khương Lộ dao ở tần vương phủ không vui vẻ tuy nàng không bị thua thiệt, nhưng nàng không vui, vì Triệu Đặc Trạch Khương Lộ dao nhịn xuống, Triệu Đặc Trạch cảm động sao hắn có thể để Khương Lộ dao nhẫn nại cả đời. Chỉ cần hắn còn ở tần vương phủ, hắn không thể không hiếu thuận tần vương thái phi, nếu hắn rời đi, rời xa tần vương phủ, bọn người ở tần vương phủ xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể thoái thác. Hắn lại không phải không có bạc, không phải không thể sống riêng, cần gì phải để khương lộ giao nhẫn nại với loại bầy đàn thân thích tràn đầy tính kế. Triệu đặc giật thú hoàn nương nhìn cũng là người thông minh, nhưng người thông minh muốn này nọ rất nhiều. Hiện tại nàng đang thành thật tôn kính giao giao tương lai đâu. Sa hương, gần xuống, triệu đạc chạy ở tần vương phủ một ngày, hoàn nương sẽ có khả năng bị tần vương phi châm ngòi, hắn chính là bia ngắm trong phủ, cũng giống như thái tử, hấp dẫn mọi người tính kế, một khi hắn rời đi. Mất đi thủ địch lớn nhất thái phi cùng tần vương phi, tần vương phi cùng trắc phi, hoàn nương cùng tần vương phi, hoàn nương cùng nghi thức tương lai của tần vương phi sẽ tranh loạn thành một đoàn. Các nàng sẽ triển khai báo thủ lẫn nhau, triệu đạc chạy ôm ái thê cười nhẹ nói. Xem người khác tranh đấu so với chính mình tự mặc giáp trụ ra trận còn thú vị hơn nhiều Khương lộ giao chậm rãi gật đầu Gần đây trên triều đình có động tĩnh gì không Tuy khổng ra không để ý tới tần vương phi Nhưng đám người kia chú ý đích huyết cũng chưa nói gì sao Có bóng gió, nhưng bọn hắn bận tâm hoàng thượng thương tiếc ta Không dám dâng sổ con Cũng vì ta trưởng quản thần cơ doanh Bọn họ không dám tùy tiện nhúc nhích Chỉ là qua mấy ngày nữa ta nghĩ bọn họ sẽ dâng sổ Hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thứ suất, không thể so sánh với triệu đạc giật. Đại minh triều đích thứ quá khắc nghiệt dù không phải triệu đạc trạch sai, chỉ cần thân mẫu của hắn không phải là chính phi, hắn sẽ không có tư cách kế thừa tước vị Vô đích mới có thể lập hiền, triệu đạc trạch muốn thuận lợi kế thừa vương tước, chỉ có một khả năng, triệu đạc giật cùng nhi tử của tần vương phi chết sạch nếu là trước đây, triệu đạc trạch có lẽ sẽ ra tay tàn nhẫn với bọn người triệu đạc giật. Nhưng hiện tại hắn đã có con đường khác, không cần ôm chặt vị trí tần vương thế tử như cây thắt cổ. Hắn là hậu duệ hoàng thất, thân mẫu có danh phận, có phong hào chắc phi, chỉ cần hắn có thể chiến lập công lao, sẽ có khả năng phong vương, làm vương ra tay cầm thực quyền, có thể so với tần vương thế tử còn vinh quang hơn nhiều. Tần vương thân thể rất tốt, vô bệnh vô tai ít nhất còn có thể sống thêm 2-30 năm, dùng 2-30 năm chôn vùi ở tần vương phủ, thì triệu đạc trạch đúng là ngu xuẩn tới tột đỉnh. Lại có một chút chuyện thúc đẩy Triệu Đạc Trạch vứt bỏ Tần Vương Phủ chính là y nữ Tần Vương Phi Tần Vương Phi đối với phu thê Triệu Đạc Trạch tuyệt đối là không đội trời chung Từ khi biết Tần Vương Phi am hiểu y thuật, Khương Lộ Giao luôn rất cẩn thận Triệu Đạc Trạch nhìn rất đau lòng, chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc Trước mắt bọn họ chỉ có hai người, tương lai sinh hài từ ra, không phải Khương Lộ Giao sẽ càng khẩn trương Triệu Đạc Trạch không muốn hủy khuất thê nhi kiên định thoát ly khỏi Tần Vương Phủ Khương lộ dao thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a Trạch ngươi để ý sao. Ha ha, triệu đạc trạch cười ôm nàng vào lòng thấp giọng nói. Ta chỉ để ý các ngươi. Đúng vậy, hắn chỉ nên để ý tới thê nhi tước vị tần vương thế tử đối với hắn mà nói chỉ là dâu riê. Từ bỏ nó có thể nhìn thấy càng nhiều trò hay, chờ đến lúc hắn công thành danh toại, hắn sẽ ngạo nghẽ đứng thẳng người trước mặt tần vương cùng thái phi. Một ngày này sẽ không xa. Yến thân vương phủ. Trong thư phòng lại truyền ra từng tiếng ho khan. Vương gia, không sao, hiến thân vương so với lúc gặp Triệu Đạc trai càng thêm gầy ốm, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, không ho khan, hắn sẽ đau như xé rách lá phổi. Tần Vương phủ có tin tức gì không? Vương gia nghỉ ngơi một chút đi, người đừng như thế. Bổn vương đợi đến lúc chết là có thể nghỉ ngơi rồi, hiện tại. Đúng là thời điểm mấu chốt, sao bổn vương có thể nghỉ ngơi? chỉ là hắn vô tâm làm nhi tử núi dòng của người người cần gì bổn vương chỉ có hai nhi tử mỗi đêm bọn chúng đều đi vào giấc mộng của bổn vương muốn bổn vương báo thù cho bọn chúng muốn bổn vương đi theo bọn chúng Yến thân vương mỉm cười hàm chứa một chút điên cuồng bổn vương cũng muốn đi theo bọn chúng nhưng trên đời này còn quá nhiều kẻ thù không kéo bọn họ xuống nước khiến phụ hoàng hiểu được nổi đau tang tử bổn vương có thể nào cam tâm Không đúng, trong lòng phụ hoàng không coi chúng ta là nhi tử, nếu hắn không có, như vậy chúng ta sẽ biến mất đều đã chết là bị hắn tự tay bức tử, có lẽ phụ hoàng trước khi chết sẽ hiểu rõ nhi tử quan trọng như thế nào, đáng tiếc. Muộn hết thảy đều đã muộn, yến thân vương cười to, cười ra nước mắt cười đến khàn cả giọng hắn cười nhưng nước mắt đầy mặt lầm bầm nói. Người khác muốn quá kế ta, bọn họ không xứng, không xứng làm nhi tử nối dòng của ta bổn vương thả không cần người cung phụng, cũng sẽ không để bọn họ đạp hư tâm huyết cả đời của bồn vương, để nhi tử của kẻ thù ngồi lên vương vị. Vương ra, chỉ là bồn vương sợ a sợ nhi tử cùng ta không có người cung phụng, sẽ không có người nhớ tới bồn vương cùng bọn họ âm phủ quá lạnh, không có vàng bạc sao có thể phát cho tiểu quỷ. Yến thân vương có vẻ bần thần không có hậu nhân cung phụng hương khói, chẳng phải chúng ta sẽ làm cô hồn giã quỷ ở Dương Gian chúng ta là hoàng tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ở âm phủ sao có thể bị tiểu quỷ khi dễ. Huống chi, A Trạch là người có bản lĩnh, có nghị lực, có lẽ sẽ đại phúc báo ân. Không sai, nếu hắn, nếu thật sự đi đến bước kia, Bổn vương cùng mấy nhi tử sẽ được truy phong, Bổn vương sống không được, không lẽ đến chết cũng không thành. Bổn vương không có lỗi với mẫu thân, mẫu thân mới là hoàng hậu. Hiến thân vương thương cảm thở dài. Mẫu hậu, người mới là hoàng hậu. Vương ra, cho nên huynh đệ của bồn vương nên chết đi cho dù không chết cũng phải bị phụ hoàng biếm làm thứ dân Nô tài nhìn vị tần vương thế tử kia chỉ sợ trôi qua cũng không dễ chịu nếu tần vương thế tử đối với tần vương còn nhớ tình phụ tử Ha ha tình phụ tử, yến thân vương giống như nghe thấy một chuyện hết sức chê cười, ho khăn nói Sao có thể còn tình phụ tử tần vương để a trạch gánh tội thay, ngươi hiểu không a chạch là người kiêu ngạo, không có vị trí thế tử phải dựa vào người khác, xem sắc mặt người khác sống qua ngày, hắn thả điên cuồng rồi chết. Bồn vương chọn hắn, trừ chuyện hắn cứu bồn vương ra quan trọng nhất là hắn rất giống bồn vương, hơn nữa hắn cũng là người có thực lực có năng lực tranh đấu. Nhìn cách hắn đối xử với Khương Nghị ra là biết, hắn là người có lương tâm, không giống tần vương là tốt thật quá tốt. Ngày đó Triệu Đạc Trạch cự tuyệt Yến Thân Vương, Yến Thân Vương cũng tiêu hủy Tấu Chương, chỉ là tiêu hủy sổ con không đại biểu là hắn sẽ vứt bỏ, hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ Tần Vương hy sinh Triệu Đạc Trạch. Không phải hắn một hai phải để Triệu Đạc Trạch làm nhi tử núi dòng, chỉ có Vĩnh Ninh Hầu cùng Khương Nghị gia toàn lực tương trợ Triệu Đạc Trạch mới có tư cách kế thừa tước vị của Yến Thân Vương. Yến Thân Vương kém cỏi nhất cũng phải bảo toàn nhất mạch truyền lưu, được thế nhân tương truyền, hắn mới có thể hưởng thụ hậu nhân cung phụng huống chi triệu đặc trạch còn kết minh với tiêu duệ hoa người mà sau này sẽ là thủ phụ quân thần sao yến thân vương không coi trọng hắn vì thế yến thân vương không tiếc ở sau lưng thúc đẩy trợ giúp dương môn thái quân vạch trần chuyện hoán tử khiến tần vương không thể không đối mặt với khốn cảnh hắn thậm chí sai người để điểm đệ đệ của tần vương thái phi kể từ đó tần vương chỉ có thể lựa chọn hy sinh nhi tử để bảo toàn vương phủ mà người bị hy sinh chỉ có thể triệu đặc trạch luôn được thánh sủng Triệu đặc trạch ở trong tần vương phủ có địa vị xấu hổ, quá kế là sự lựa chọn tốt nhất, Hoàng thượng cũng có thể danh chính ngôn thuận trọng dụng triệu đặc trạch trưởng quản quân sĩ thú Biên. Yến thân vương trên danh nghĩa có đất phong ở Bắc Cương. Hiện giờ Yến thân vương không có nhi nữ tuy có vương phi cơ thiếp, nhưng các nàng vô tử tương lai cho dù là Yến thân vương phi cũng phải dựa vào triệu đặc trạch mà sống qua ngày. Các nàng không dám tìm phu thê triệu đạc trạch gây phiền toái, mà Yến Thân Vương cũng biết bản thân không sống được bao lâu, hắn không thể kiềm chế triệu đạc trạch. Nếu triệu đạc trạch đủ thông minh, nhất định sẽ lựa chọn làm nhi tử nối dòng của hắn. Chỉ là Bồn Vương không thể không ngại tính tình quá quật của hắn. Yến Thân Vương thở dài một hơi, bổn Vương sẽ tự thỉnh Phụ Hoàng ban chỉ Phụ Hoàng. Này chỉ sợ là lần cuối cùng nhi tử khẩn cầu người. Lúc các hoàng tử đang bận dây dưa với thái tử yến thân vương rời khỏi vương phủ chạy vào trong cung Người khác đã sớm đem yến thân vương như người chết mà đối đãi Tuy các hoàng tử kinh ngạc không hiểu vì sao yến thân vương lại vào cung Nhưng cũng không quá chú ý Chỉ là nhìn bộ dạng yến thân vương lúc này già cả như sắp chết Khiến các vị hoàng tử chấn động Vì thể hiện tình huynh đệ, hiệu ái, các vị hoàng tử sôi nổi vây quanh hỏi han trưởng huynh Yến Thân Vương, giống như mọi người đều rất quan tâm Yến Thân Vương, mỗi người biểu hiện rất đúng chỗ. Triệu Vương bị chen lấn xô đẩy ra bên ngoài, nhìn Yến Thân Vương ở trong đám người vâng vâng dạ dạ, đã giả nua đến cực điểm, trong lòng Triệu Vương cũng không dễ chịu, đại ca chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi mà thôi, hiện giờ Yến Thân Vương so với phụ hoàng còn có vẻ già yếu hơn. Triệu Vương rất đồng tình với Yến Thân Vương, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Khương Nghị ra. Nếu không có Khương Nghị ra nhắc nhở, có lẽ hắn cũng sẽ cuốn vào vòng đoạt đích, cũng sẽ tranh tranh liền có khả năng thất bại, một khi thất bại Triệu Vương so với Yến Thân Vương còn thảm hơn. Triệu Vương âm thầm lắc đầu, bản thân hắn rất vô dụng, không thấy thành công, chỉ thấy thất bại, quả nhiên hắn không phải là người làm đại sự. Vương ra, nhìn gì vậy? Khương Nghị ra thân cận tới gần Triệu Vương, cười nói. Hai ngày trước huynh trưởng của nhi tức ta đang ở Giang Nam có mang về vài bình rượu trần nhưỡng ủ trăm năm hay là hôm nay ta cùng vương ra không say không về. Là ủ trăm năm nha, vương ra không thèm. Tự lau nước miếng đi. Triệu vương muốn che mặt làm bộ không quen biết Khương Nghị ra. Chỉ là Khương Nghị ra thường xuyên bị Phụ Hoàng kêu tiến công thành sùng thần của Phụ Hoàng, nói ra có rất nhiều người không phục. Nhưng dù không phục người khác cũng không thấy được hoàng thượng, chỉ có Khương Nghị Gia có thể nhìn thấy, người khác có những lời không dám nói với hoàng thượng, Khương Nghị Gia lại dám nói, người khác không thể chịu hồi dương xoáy Khương Nghị Gia có thể. Triệu vương thấy Khương Nghị Gia lao khóe miệng hỏi, người không chừa cho tiểu tế của người sao? Khương Nghị Gia luôn xem tần vương thế tử như nhi tử mà đối đãi. sau khi chuyển hoán tử bị bại lộ triệu vương còn vì Khương Nghị Gia mà bất bình, Khương Nghị Gia lại nói, hắn nhặt được tiện nghi, là tiện nghi trời ban, nhặt được tiểu tế hiếu thuật hiểu chuyện. Khuê nữ của ta có hị tính tình dễ nóng, nếu biết ta đưa rượu cho hắn, Khuê nữ của ta có thể không cho ta vào cửa. Vậy luôn, triệu vương lại quên Khương Nghị Gia là người rất yêu thương nữ nhi. Một lát nữa ngươi mang theo rượu ủ trăm năm tới vương phủ ta sai đầu bếp làm cho ngươi vài món ăn ngon. Ta muốn ăn cá chua Tây Hồ, muốn ăn vịt nướng, muốn ăn thịt viên, muốn ăn. Được được được ngươi muốn ăn cái gì ta sai bọn họ làm cái đó. Nơi này là Hoàng Cung, Khương nhị ra đừng la làng muốn ăn đồ ăn ngon được không. Tuy triệu vương cầm đầu đám ăn nhậu chơi bời, nhưng ở trước mặt các vị huynh đệ hắn vẫn cần giữ thể diện. Khương nhị ra nhìn thoáng qua các vị hoàng tử. Người bị vây quanh là ai? Ăn mặc y phục bình thường, nhìn có vẻ già nua vô cùng, người này là ai? Nhìn rất quen mắt, người nọ là Yến Thân Vương. Yến Thân Vương, Khương nhị ra chấn động, sao có thể là Yến Thân Vương? Huyết án trải qua còn chưa đến hai năm, năm đó Yến Thân Vương khí phách hăng hái, như thế nào lại trở thành như vậy? Nhìn thân thể của hắn không hề tốt, Khương nhị ra có chút đồng tình với Yến Thân Vương. Bị các hoàng tử vây quanh quan tâm săn sóc nhất định Yến thân vương rất khổ sở. Khương nhị ra biết thân phận của hắn không thích hợp ra mặt. Vương ra chờ ta một chút. Ngươi làm gì, ta có chút đồ vật muốn đưa cho hoàng thượng. Khương nhị ra tránh thoát cánh tay của triệu vương, hắn biết hắn không được nhưng hoàng thượng có thể chỉ cần hoàng thượng chịu gặp là có thể giúp Yến thân vương thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ. Triệu vương nhìn Khương nhị ra vội vàng rời đi, thở dài một tiếng, Khương lão nhị tâm quá nhân hậu, khó trách có ngày hôm nay, ông trời hậu đãi người trung hậu. Nếu mới vừa rồi Khương nhị ra tiến lên, chỉ làm mọi chuyện không thể vãn hồi. Yến thân vương bị vây quanh vẫn luôn âm thầm chú ý Khương nhị ra, khóe môi chậm rãi gợi lên độ cong, đáy lòng lạnh băng dâng lên một chút ấm áp, huyết án trên đường phố cảnh tượng thời thời khắc khắc hiện lên trước mặt hắn, lúc ấy hắn ngồi trong kiệu, đều nhìn thấy rõ. Khương nhị ra cùng triệu đặc trạch nhạc phụ Tiểu Tế biểu hiện, hắn cũng biết a trái có nhạc phụ tốt như vậy, không thành công đúng là gặp quỷ. Hoàng thượng không muốn gặp Yến thân vương sao? Chuyện của chậm tới phiên ngươi hỏi đến, chỉ là hoàng thượng a Yến thân vương là nhi tử của người, nếu thần một ngày không thấy nhi tử, nhi tử đã già đến như vậy, thần sẽ đau lòng, nhất định sẽ bồi bổ bồ cho nhi tử. Ngươi là chậm sao? Cái gì cũng không hiểu, ngươi không phải là chậm. Thần không dám so sánh với bệ hạ, chỉ là người ngoài làm thiên tử của đại minh chiều gia, người vẫn là một vị phụ thân, thần không biết y thuật cũng nhìn ra yến thân vương sống không được bao lâu, đến lúc này mà người vẫn không chịu gặp mặt, người nhất định sẽ hối hận hiện giờ yến thân vương còn có thể trông cậy vào ai. Người, quá nhẫn tâm, cốt người cốt đi cho chấm. Thần tuân chỉ, Khương nhị ra ngoan ngoãn lui ra ngoài. Hoàng đế tự hỏi một hồi, nói. truyền yến thân vương, chương 109 quyết liệt thưởng. Khương nhị ra dùng câu cuối cùng đà động hoàng đế, người quá nhẫn tâm. Hoàng đế cũng là phụ thân của Yến Thân Vương. Nếu lúc trước hắn có tâm sách phong thân mẫu của Yến Thân Vương làm hoàng hậu ít nhất cũng có cảm tình với mẫu tử bọn họ, đặc biệt là thân mẫu của Yến Thân Vương lại vì cứu hắn mà chết. Nếu không phải vậy, hoàng đế cũng sẽ không sách hoàng trường tử làm Yến Thân Vương. Hoàng đế cảm thấy hắn không có gì hổ thẹn với yến thân vương, ở thời điểm mấu chốt yến thân vương lại rời khỏi vương phủ chạy đến hoàng cung, hoàng thượng rất không kiên nhẫn. Vốn định không gặp yến thân vương, nhưng Khương Nghị ra lại xuất hiện lại nói những lời này đó, hoàng đế không thể không gặp ái từ ngày xưa. Bị phụ hoàng đuổi ra ngoài, không có việc gì, sau này ta không tiến cung là được thật ra ta ở trong cung cũng không được tự nhiên. Khương Nghị ra nhắc tới chuyện này một bụng ủy khuất cũng không muốn tiến cung bầu bản với Hoàng thượng, có rất nhiều người nói hắn là tiểu nhân, lộng thần, hắn văn không thành, võ không được lộng cái lông. Một chút yêu Việt cũng chưa vớt được không chỉ tổn hại thanh danh còn trì hoãn hắn ăn nhậu chơi bời. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật này đó cho hắn, nhưng ban thưởng này đó lại không thể dùng, chỉ có thể đặt ở trong phủ trưng bày. Nếu Khương Nghị ra không vì nữ như cùng tiểu tế, hắn sẽ không tiến cung đâu. Triệu vương vỗ chán, vô ngữ một lúc lâu, hắn hiểu Khương nhị ra, Khương nhị ra có loại ý tưởng này không biết chọc tức xỉu bao nhiêu người, Khương nhị ra được đãi ngộ vào cung, biết bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt. Đi thôi, Khương nhị ra túm chặt Triệu vương, không phải vương ra đã đáp ứng mời khách bồi ta uống rượu sao? Hóa ra người không tìm được bản rượu, cũng không phải gần đây bọn họ đều bận trước kia thường xuyên chơi với đám hỗn đàn kia, lúc này một đám thấy ta liền trốn cũng không chơi bời với ta. Khương Nghị Gia bực bội xoa xoa mặt, cũng không biết sao lại thế này. Triệu Vương có thể nói cho hắn biết Khương Nghị Gia đã trở thành kinh thành ăn chơi chác táng trong giới truyền kỳ sao. Nhiều vị ăn chơi chác táng bị người trong phủ buộc học tập theo Khương Nghị Gia, nhưng trên đời chỉ có một Khương Nghị Gia, Khương Nghị Gia nào có hiếu học. Đám ăn chơi chác táng ở trước mặt Khương Nghị Gia rất tự ti, cho nên không thèm chơi với hắn. Người không đi gặp Yến thân Vương, Hoàng Huynh của bổn Vương luôn nhớ tri ân. Ta không có làm gì, không cần được hồi báo. Khương nhị ra suy nghĩ nói. Lúc này hoàng thượng sẽ không gặp ta ít nhất phải mấy tháng. Ta có thể ở phủ chơi với tôn tử. Vương gia tiểu tôn tử của ta cũng sắp sinh ra. Gần đây nhi tử của ta còn khẩn trương hơn cả nhi thức cả ngày truyền động trong phòng. Khoa cử cũng không tham gia chờ tiêu đại nhân hồi kinh ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Nhi tử của ta không có tài. Làm quan quá mệt mỏi quá hao tồn tâm huyết không bằng ở phủ chơi bời. Nếu không có tiêu ruệ hoa cùng triệu đạc trạch có lẽ Khương Nghị Gia sẽ đốc xúc Nhi tử tiến tới, rốt cuộc muốn trôi qua càng thêm tự tại cần phải có bối cảnh, hoàn khố cũng phải có thân phận. Cứ lấy Khương Nghị Gia ra mà nói, trước khi hắn ăn chơi đều là nơi có phẩm cấp thấp, hiện giờ hắn làm vĩnh ninh hầu thế tử, lập tức trở thành tề danh ngoạn chủ cùng triệu vương. Ngoạn chủ từ này thật hay, sau khi nghe nữ Nhi nói ra câu này, Khương Nghị Gia luôn tự xưng là ngoạn trù. Hiện giờ ngoạn chủ đã truyền khắp kinh thành, đám ăn chơi chắc táng luôn cho rằng ngoạn chủ so với hoàn khố công tử phóng đã còn cao cấp đại khí, hơn mấy cấp bậc. Ngọc Thạch ngoạn chủ chim thức ngoạn chủ quắc quắc ngoạn chủ, mỹ nhân ngoạn chủ câu từ giống như vậy như măng mọc sau mưa ồ ạt nhảy ra. Khương nhị ra cùng triệu vương trở thành thâm niên ngoạn chủ. Hai người cười hì hì, người nói một câu ta nói một câu hi hi ha ha rời cung. Mặc kệ là đại thần, hay là hoàng tử huân quý nhìn thấy bọn họ vẫn không giấu được vài phần hâm mộ Có người cúi đầu nhìn tròm dâu hoa dâm, bọn họ tính kế cả đời, nhọc lòng cả đời Ngày tháng trôi qua còn không bằng triệu vương cùng vĩnh ninh hầu thế tử Nhân ra trôi qua ngày tháng như thế mới gọi là thoải mái Một phen vất vả vì ai bận rộn, bao nhiêu mưa gió bấy nhiêu sầu Các hoàng tử vẫn vây quanh quan tâm yến thân vương, cũng có thể nói họ đang chế nhạo yến thân vương Ai bảo hắn luôn bày ra bộ dạng hoàng trường tử, phải biết rằng vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng kê, không lông tiểu hùng bị người bắt nạt. Hiện giờ hoàng thượng còn khỏe mạnh chờ đến lúc hoàng thượng băng hà, mà kệ là ai đăng cơ cũng sẽ loại bỏ người đã từng là đối thủ lớn nhất. Hiến thân vương tiến cung một lúc lâu, hoàng thượng vẫn không có động tĩnh có hoàng tử hỏi. Hay là để ta đi tìm phụ hoàng? Không cần, không cần. Hiến thân vương chua xót ngăn cản nói thân chịu tội đáng lẽ không còn mặt mũi gặp phụ hoàng nếu các chư vị đệ đệ vì ta mà khiến phụ hoàng không vui ta có chết muôn lần cũng khó chuộc tội lần này tiến cung cũng không phải một hai phải gặp phụ hoàng khụ khụ khụ yến thân vương ho khan vài tiếng tuy các hoàng tử không biết y thuật nhưng nghe yến thân vương nặng nề ho khan liền biết yến thân vương bị bệnh cũng không nhẹ ho khan một lúc lâu yến thân vương giấu khăn lụa nhiễm huyết đi dù động tác của hắn nhanh người nên nhìn thấy đều thấy Ta tự biết thời gian không còn nhiều, ta muốn gặp hoàng tổ ngẫu. Yến thân vương toát lên vẻ giải thoát hồng trần, chắp tay với các vị huynh đệ nói. Trước kia ta có chỗ nào đắc tội với chư vị đệ đệ, mong chư vị đệ đệ không cần so đo cùng ngu huynh. Nào có, nào có. Có thể khiến Yến thân vương luôn tự cao tự đại lộ ra bộ mặt này, các hoàng tử rất hà giận. Nhưng vào lúc này, thái giám truyền khẩu dụ của hoàng thượng chạy tới. Hoàng thượng có ý chỉ tuyên triệu Yến thân vương ít kiến. Yến thân vương giống như không thể tin được xoa xoa khóe mắt thân thể run run dày dày quỳ xuống đất nói. Khấu tạ phụ hoàng, nhi thần. Khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Vương ra, người mau đứng lên, hoàng thượng còn đang chờ người. Ừ ừ, Yến thân vương vừa kích động, lại vừa khẩn trương, vội đứng dậy thân thể loạn troảng, nếu không có thái giám nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Yến thân vương đã ngã ngồi trên mặt đất. Vương ra cẩn thận, không sao, không sao. Yến thân vương muốn đẩy thái giám không cần nâng đỡ, nhưng thân thể không biết cố gắng, hắn nói với các vị hoàng tử. Ta đi trước, các hoàng tử nhìn thái giám nâng Yến thân vương gầy yếu rời đi. Có người nhịn không được nói thầm, hắn là thật hay là giả. Đây là nghi vấn trong lòng các vị hoàng tử, nhưng nghĩ đến vừa rồi Yến thân vương giả nua, ho ra máu, cũng không giống giả vờ. Hoàng trưởng tử từ khí phách hăng hái đến Yến thân vương bị tuyệt hậu, phần đà kích này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Yến thân vương sẽ chết trước phụ hoàng cũng tốt đỡ để bọn họ phải động thù Nhi thần khấu kiến phụ hoàng Lão đại, hoàng đế bị Yến thân vương già cả dọa rồi Không thể tin được xoa xoa đôi mắt cao giọng nói Như thế nào lại vậy? Lão đại ai bạc đãi ngươi? Yến thân vương thân thể gầy yếu rũ xuống chán chạm vào mặt đất ai bạc đãi hắn Trừ phụ hoàng cao cao tại thượng ra còn có người khác sao? Là thân thể của nhi thần không biết cố gắng không ai bạc đãi nhi thần Yến thân vương ngẩn đầu. Hôm nay Nhi thần có thể nhìn thấy phụ hoàng, Nhi thần có chết cũng không hối tiếc. Diễn kịch sao, sống trong hoàng cung ai mà không biết diễn. Hoàng đế đứng dậy nâng Yến thân vương lên, lúc này thấy khuôn mặt của Nhi tử còn nhiều nếp nhăn hơn chính mình, đầu tóc lơ lỏng hoa dâm. Ở trước mặt chấm, không được nhắc tới cái chết. Phụ hoàng, Yến thân vương đỏ vành mắt lầm bầm nói. Nhi thần cũng không sợ chết Nhi thần sợ sau khi chết không có người cung phụ Nhi thần. Lão đại, người muốn chấm chọn cho người người quá kế nhi tử nối dòng. Bất hiếu hiểu tam, vô hậu vi đại. Hoàng thượng có không ít tôn tử, nhưng Yến Thân Vương chỉ có hai nhi tử đều đã bỏ mạng. Hiện giờ nhìn Yến Thân Vương đã như vậy, cũng không có khả năng có thêm nhi tử nối dõi. Người không có hậu nhân công phụng hương khói thật đáng buồn. Ở Đại Minh Triều người bị mắng là vô hậu hoặc Việt hậu là lời mắng trời rất nặng nề. Yến Thân Vương bi thống gật đầu. Từ sau khi nghe Phụ Hoàng giáo huấn, Nhi Thần ở trong vương phủ chuyên tâm tình ngộ cũng vì quá tưởng niệm Nhi Tử thân thể ngày càng lụt bại, Nhi Thần tự biết thời gian không còn nhiều, cũng biết Nhi Thần có thân phận xấu hổ, sẽ không có người chủ động tới quá kế Nhi Thần chỉ có thể thỉnh Phụ Hoàng giúp Nhi Thần tuyển Nhi Tử núi dòng. Lão đại, thật ra Hoàng thượng hoài nghi yến thân vương dụng tâm kín đáo, muốn mượn chuyện chọn Nhi Tử núi dòng khơi gợi gợn sóng. Sau đó hoàng thượng dần dần đánh mất lòng hoài nghi, lão đại đã như vậy, cho dù muốn tranh ngôi vị hoàng đế còn có thể mấy ngày. nhi tử đã chết không lẽ vất vả lắm mới giành được ngôi vị hoàng đế, lại truyền cho người khác. Hoàng đế âm thầm lắc đầu, này không hợp với lễ thường, lão đại sẽ không trộn lẫn. Hoàng đế lôi kéo yến thân vương ngồi xuống, nói. nhi tử nối dòng, lão đại, ngươi đã nghĩ thông suốt. Phụ hoàng, yến thân vương cười khổ. Hiện giờ Nhi Thần đã thành bộ dạng này còn có gì không thể nghĩ thông. Nhi Thần biết Nhi Tử của các vị đệ đệ rất quý giá, lại phải quá kế cho Nhi Thần cái người vô dụng thế này, sẽ hao phí tài học của chất Nhi. Nhi Thần chỉ mong phụ hoàng suy xét trong đám tôn thất. Nhi Thần, Nhi Thần không nghĩ, làm chuyện có lỗi với các đệ đệ. Hoàng đế thở dài một tiếng, cảm động vỗ vỗ tay yến thân vương. Ai dám nói ngươi vô dụng? Lão đại, ngươi là hoàng trường tử của chấm, cho dù là tần vương thức vị còn kém hơn ngươi. Phụ hoàng, nhi thần không muốn làm đoạt nhi tử của bọn đệ đệ, nếu vì tư tâm của nhi thần chiếm đoạt nhi tử của bọn đệ đệ, nhi thần sẽ càng hồ thẹn với các vị đệ đệ. Nếu không quá kế triệu đạc trạch yến thân vương thà cả đời này không người cung phụng, cũng sẽ không quá kế nhi tử của các vị hoàng tử khác. Hắn tuyệt đối sẽ không để nhi tử của kẻ thù chiếm cư thức vị yến thân vương có được di trạch mà hắn lưu lại. Hoàng đế không ngờ Yến Thân Vương sẽ có phần tư tâm này, chỉ là hắn cũng không định đem nhi tử của các vị hoàng tử còn lại quá kế cho Yến Thân Vương. Một là hoàng đế không muốn vì chuyện quá kế nối dòng lại khiến Yến Thân Vương trộn lẫn vào vòng xoáy đoạt đích tranh vị. Yến Thân Vương thân phận thực sự đặc thù, lúc thái tử bệnh tình không xong thân phận Yến Thân Vương hoàng trưởng tử đặc biệt bị người nhỏ ngó. Hai là hoàng đế không yên tâm về Yến Thân Vương. Chấm đáp ứng ngươi, giúp ngươi thuyền một nhi tử hiếu thuận nối dòng. Hoàng đế nói, lão đại hãy giữ gìn thân thể chấm không muốn mất thêm nhi tử nào nữa. Nói đến chỗ này, Hoàng đế cũng không thể không rơi lệ. Hiến thân vương nghẹn ngào nói, phụ hoàng đều là nhi tử không tốt khiến phụ hoàng nhọc lòng vì nhi tử. Hắn cũng không đề cập tới chuyện qua kế triệu đạc trạch tần vương còn chưa bức triệu đạc trạch đến mức tận cùng. Lúc này nếu hắn nhắc tới chuyện này, sẽ khiến hoàng thượng hoài nghi. Từ khi Yến Thân Vương định ra kế sách này, luôn rất cẩn thận, mỗi một bước không thể sai, hôm nay lấy bộ dạng giả nua tiến cung, được các vị hoàng tử quan ái, nhất định hoàng thượng sẽ nhận được tin thức. Hoàng thượng sẽ đồng tình với Yến Thân Vương đã sắp chết, chọn như từ quá kế cho hắn, sẽ càng thận trọng. Không quá ba tháng, hoàng thượng sẽ chọn được người thích hợp trong đám tôn thất, nhưng qua 10 ngày nữa chuyện ở Giang Nam sẽ bùng nổ, đến lúc đó hoàng thượng sẽ bị một cơn sóng gió làm cho sứt đầu mẻ chán. Bị các hoàng tử cùng thái tử thay phiên kích thích sao hoàng thượng có thể giúp hắn tuyển nhi tử núi dòng. Tần vương sẽ bức bách triệu đặc trạch gánh tội thay, đến lúc đó triệu đặc trạch lưu lại tần vương phù sẽ không thích hợp quá kế cho hắn là lựa chọn tốt nhất. Một lát nữa, hắn còn phải đi tới từ Ninh Cung gặp Thái hậu nương nương. Nếu Thái hậu cùng hoàng thượng đối với chuyện quá kế triệu đặc trạch mà không có gì dị nghị cho dù triệu đặc trạch không vui. Cũng không có cách nào khác, chỉ là hắn vẫn phải tìm cơ hội gặp mặt triệu đạc trạch. Hoàng thượng hỏi hắn rất nhiều về vấn đề ăn dùng, ban thưởng rất nhiều dược liệu chân quý. Lão đại, hãy chuyên tâm dùng dược, đừng để chậm lại đau lòng vì ngươi. Dạ, phụ hoàng, Yến thân vương trả lời tất công tất kính. Nhi thần nhất định sẽ chờ đến lúc quá kế Nhi tử nối dòng rồi. Không được nói lời này. Dạ, phụ hoàng, Nhi thần nhớ rõ. Yến thân vương cùng hoàng thượng nói thêm mấy câu, liền đi từ Ninh Cung. Hoàng đế nhìn hắn rời đi có chút trầm tư, nên tìm người như thế nào để quá kế cho yến thân vương Các nhi tử của hoàng tử không thích hợp trong đám tôn thất người có huyết mạch thân cận nhất chính là tần vương nhất mạch Tần vương phi có ba nhi tử đều loại bỏ, hoàng thượng không có ấn tượng tốt với dương phi Nhưng ấn tượng đối với tần vương phi lại càng không tốt Tần vương phi là y nữ, chỉ dựa vào điều này, hoàng đế sẽ không có khả năng tuyển chọn nhi tử của nàng Triệu đặc giật là ngoại tôn của dương soái. Hoàng thượng chỉ cần tưởng tượng tức vị của yến thân vương giao cho ngoại tôn dương soái trong lòng liền bài xích. Công thần khác họ không được phong vương, cho dù quốc công to lớn. Hoàng thượng trước sau vẫn không thể tha thứ cho dương soái Triệu đặc trạch đâu, hoàng đế đè đè chán, thở dài một hơi, nhìn qua nhìn lại thật sự chỉ còn a trạch có thể quá kế cho yến thân vương, hoàng đế cùng lão tần vương là đồng bào huynh đệ, so với đám vương gia huyết mạch càng gần. Hiện giờ tôn thất cũng không có mấy hậu duệ xuất sắc, cho dù đem hậu duệ tôn thất quá kế cho Yến Thân Vương, bọn họ cũng không thể giữ được thước vị. Yến Thân Vương muốn qua kế, chỉ vì không muốn bản thân sau khi chết lại không có người cung phụng hương khói. Triệu đạc trạch không chỉ có huyết mạch gần, còn có năng lực xuất chúng, trưởng quản thần cơ doanh, là lãnh tướng được hoàng thượng coi trọng. Hoàng đế cũng biết triệu đạc trạch ở tần vương phủ trôi qua ngày tháng cũng không tốt quan hệ phụ tử với tần vương lại vô cùng xấu hổ, xa cách. Nếu không triệu đặc trẻ có chuyện gì cũng sẽ không đi tìm nhạc phụ. Nghĩ đến khương nhị ra, hoàng đế khẽ mỉm cười. Nếu triệu đặc trẻ quá kế cho yến thân vương, hắn cùng khương nhị ra sẽ trở thành thân gia. Còn có gia mẫn quận chúa, là nữ nhân mà hoàng đế đã từng trung tình nhất. Để triệu đặc trẻ thoát ly khỏi tần vương phủ phiền toái không ngừng, cũng có thể khiến gia mẫn quận chúa trôi qua ngày tháng nhẹ nhàng một chút. Cũng có thể khiến vĩnh ninh hầu không còn lời nào để nói. Chỉ là muốn quá kế triệu đạc trạch cho yến thân vương còn cần một lý do. Lần trước sau khi tần vương nói muốn triệu đạc trạch nhận tội thay, hắn vẫn luôn nhắc nhở thôi thúc tới nay triệu đạc trạch vẫn không có động tính. Tần vương có chút bực bội, bên người lại có thái phi cùng tần vương phi cổ động tần vương cũng biết chuyện này không thể kéo dài. Hắn sợ đêm dài lắm mộng chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, nếu ngay cả triệu đạc trạch vẫn gánh vác không nổi, đem triệu đạc trạch đẩy ra thì có ý nghĩa gì? Đệ đệ của Tần Vương Thái Phi chính là cựu cữ cữu của Tần Vương, vì cựu cữ cữu này đột nhiên nhận được tin tức từ đâu đó, còn vài lần truyền tin đến Vương Phủ, đều không phải tin tốt. Tần Vương suy đoán, kho vật liệu đá kia chính là đại họa. Tuy mỗi lần Thái Phi đều sẽ mắng to đệ đệ của chính mình, nhưng sau khi mắng xong, lại hối thúc Tần Vương mau giải quyết chuyện này. Nếu cứ để yên như thế, mệnh của ta cũng không còn. Thái Phi gặp Tần Vương một lần, sẽ khóc một lần, gần đây Thái Phi ăn không ngon, ngủ không yên, luôn nghi thần nghi quỷ, nửa đêm bừng tỉnh Thái Phi có chút gầy ốm tinh thần nổi oải không phấn chấn. Lúc này để A Trạch ra mặt là thích hợp nhất một khi chuyện này nháo lớn, toàn bộ Vương phủ không gánh vác nổi. Nếu ngươi không thể nói động A Trạch ta sẽ tự đi, ta quỷ xin hắn, cầu hắn. Mẫu Phi, Tần Vương có vẻ rất khó xử, A Trạch có thể dễ dàng đả động. Tần Vương Phi ở bên cạnh khuyên nhủ. Vương gia cũng rất khó sự thế tử không muốn ra mặt, ai nói cũng không nghe, người không thấy thế tử phi vì mang thai mà không tới thỉnh an người. Thái phi nghe tới thế tử phi trước mắt sáng ngời. Gọi thế tử phi Khương thị tới đây, ta tự nói với nàng. Có lẽ có thể để Khương thị khuyên nhủ triệu đạc trạch cũng có thể nghe một chút xem triệu đạc trạch như thế nào mới bằng lòng, hy sinh vì vương phủ. Tần vương suy nghĩ cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt gật đầu nói. Để mẫu phi nói chuyện cũng tốt. Cũng vì Nhi Thức sắp tới Tần Vương rời đi trước. Tần Vương Phi cũng muốn rời đi, nhưng bị Thái Phi ngăn cản. Người lưu lại, một lát nữa người nói trước, rốt cuộc đây là chuyện liên quan đến toàn bộ Vương Phủ, người cũng không thể đem hết thảy ném cho ta. Thân phận của Nhi Thức chỉ sợ là khó có thể nói. Tần Vương Phi không muốn bị Khương Lộ Giao làm cho á khẩu, nàng đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của Khương Lộ Giao, nàng không dám đối mặt với Khương Lộ Giao. Ngươi là chính phi, cho dù là thế tử phi vẫn là nhi thức của ngươi. Tần vương phi biết khương lộ giao lợi hại, thái phi lại không biết. Sao thái phi có thể để tần vương phi dễ dàng né tránh? Muốn ở một bên xem kịch, nằm mơ đi, chỉ là, không có chỉ là vương gia đã có chắc phi phụng dưỡng, ngươi không cần nhọc lòng. Thái Phi nhắc nhở Tần Vương Phi, từ khi chắc Phi vào cửa Tần Vương rất ít ở lại phòng Tần Vương Phi, cho dù là mùng một mười lăm phải ở cùng chính Phi, thì Tần Vương nhiều lúc ở thư phòng nghỉ ngơi một mình. Hắn lấy lý do chính vụ bận rộn, Tần Vương Phi luôn lấy danh hiền huệ, sao có thể không để Tần Vương nghỉ ngơi ở thư phòng. Tần Vương ở thư phòng không người thị tầm, Tần Vương Phi muốn thân cận cũng không được. Cho nên Tần Vương Phi cũng không thể chủ động mời sủng Tần Vương. Thái Phi hòa hoãn ngữ khí. Tuy A Trạch là thế tử, nhưng cho tới bây giờ hoàng thượng vẫn chưa định luận cái gì, Vận mệnh có thể an bài hắn làm tần vương thế tử, vận mệnh không thay đổi được thân phận thứ tử của hắn, người cứ lấy thân phận đích mẫu đẻ ép, đỡ phải để Khương thị xem thường ngươi. Dạ, mẫu phi, hồi bẩm thái phi thế tử phi tới rồi. Khương lộ dao cất bước vào cửa, nàng mặc y phục cánh sen rộng thùng tình châm ngọc cắm trên đầu tóc đen bóng, thân thể nhanh nhẹt, bụng nhỏ hơi nhô lên cũng đủ chứng minh nàng đang hoài thai. Khương lộ giao có thai cũng không gầy ốm như người khác, phản ứng mang thai cũng không nặng, ngược lại so với ngày thường càng thêm vài phần phúc hậu tường hòa. Tổ mẫu, mẫu phi. Khương lộ giao lúc thỉnh an mới xuất hiện, tìm ghế theo ngồi xuống, mang thai phản ứng không nặng, không thể hiện ý nghĩa nàng phải vì lễ nghĩa ủy khuất chính mình, ủy khuất hài từ. Không biết nhị vị tìm ta tới, là có gì chuyện quan trọng. Nhi từ nối dõi là nặng nhất, nếu thái phi bắt khương lộ giao lập quy củ truyền ra bên ngoài sẽ hiểm nghi quan hệ mẫu thức Khương nhị ra nổi tiếng với bản lĩnh hồ nháo, không chừng sẽ đánh tới vương phủ. Thái Phi quan tâm dò hỏi trạng thái của Khương lộ dao, 5 lần 7 lượt muốn đổi đề tài lôi kéo đến vật liệu đá, Khương lộ dao làm bộ nghe không hiểu, liên tiếp nói chút chuyện vặt về ăn uống tiêu dùng, Thái Phi sốt ruột vô cùng. Thái Phi 5 lần 7 lượt ý bảo Tần Vương Phi, Tần Vương Phi vốn định làm bộ cái gì cũng nhìn thấy ai ngờ Tần Vương Thái Phi nhìn nàng nguy hiếp cho nên nàng chỉ có thể điểm danh chủ đề. Không biết thế tử suy xét như thế nào vương gia cũng không tiện nói cùng thế tử. vương gia là phụ thân của thế tử, vương gia cũng không thể nói cùng thế tử. mẫu phi tìm ta hữu dụng sao? cương lộ giao nhàn nhạt nói, vương gia lấy phụ vì tử cường áp chế thế tử, mẫu phi luôn luôn hiền huệ, lại không hiểu phu vi thê cương sao thế tử gia phản kháng vương gia không được người cho rằng ta lại có năng lực phản kháng quyết định của thế tử sao? nếu ta có thể ra lệnh cho thế tử, chẳng phải sẽ làm tam cương ngũ thường lộn xộn? thế tử ra lại có thể không để ý tới vương gia, cái này thật khiến người khác chê cười. người có thanh danh hiền huệ chắc cũng không hy vọng như thức ở trong miệng người khác trở thành nữ nhân đanh đá, sư tử hà đông. tam cương ngũ thường còn có thể dùng như vậy. tần vương phi bội phục khương lộ giao rào biện, dù biết nàng rào biện thì tần vương phi vẫn bị khương lộ giao đè bẹp đến khó chịu. Khương Lộ Giao nhấp một ngụm nước trà, cái đám người này mặt trong mặt ngoài đều muốn, rõ ràng muốn A Trạch hy sinh vì Vương Phủ cố tình bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, thật sự đáng giận vô cùng. Không có bọn họ một phen, Khương Lộ Giao cảm thấy thực có lỗi với chính mình. Thái Phi nói, nếu ngươi hiểu được tam cương ngũ thường, chẳng lẽ ngươi không biết hiếu thuận. Hiện giờ tần Vương Phủ rất nguy hiểm, ngươi cùng A Trạch lại chơ mắt nhìn. Lời này người nói cùng Tôn Tức cũng vô dụng, chỉ cần Thế Tử ra quyết định Tôn Tức sẽ nghe lệnh Tôn Tức nói không nhất định Thế Tử sẽ nghe. Khương Lộ giao phản lại một câu. Có lẽ Tôn Tức lớn lên trong hòa thuận, phụ từ từ hiếu vĩnh ninh hầu phủ, nhận hết yêu thương của phụ mẫu cùng tổ mẫu. Tôn Tức thật sự không thể ngờ Thế Gia Huân Quý lại làm ra chuyện bắt nhi tử hy sinh gánh tội thay, nói ra. Thật sự khiến người khác thổn thức không thôi. Chuyện này Tôn Tức cũng không dám nói cùng Phụ mẫu. Sợ Phụ mẫu tức giận. Trước kia ta chỉ nghe nói hàn ra vì một ngụm cơm mà bán nhi bán nữ, nhưng dù là bán nhi nữ, phụ mẫu vẫn sẽ chọn cho nhi nữ nhân ra tốt còn nghĩ tương lai sau này nếu có bạc sẽ chuộc lại nhi nữ. Vương phủ không thiếu bạc, lại buộc thế tử ra mặt đường đường là đại minh đệ nhất danh môn, lại chỉ nghĩ ra chủ ý tìm người gánh tội thay thật sự là. Vẻ mặt Thái Phi lúc đỏ lúc trắng, vật liệu đá là Thái Phi làm chủ thua mua chuyện này là đệ đệ của Thái Phi gây ra chủ ý gánh tội thay là Thái cùng Tần Vương đề ra, trong đó người vô tội nhất chính là Triệu Đạc Trạch. Bị Khương lộ giao trách móc như vậy, Thái Phi nhịn không được. Không phải ta không đau A Trạch mà là chuyện này chỉ có hắn mới có thể làm được đổi lại là người khác sẽ không được. Thế tử được người coi trọng như thế thật là vinh hạnh. Làm càn, Tần Vương Phi nói. Khương Thị có phải ngươi đã quên ngươi đang nói chuyện cùng Thái Phi Miệng đầy âm dương quái khí chào phúng Thiếu tâm của ngươi đâu Vĩnh Ninh Hầu phủ dậy dỗ ngươi như vậy sao Ta thấy thế thử biến thành bộ dạng như hôm nay Chỉ vì không thú được hiền thê có phải ngươi lại ở sau lưng châm ngòi ly rán Khiến thế Tử xa cách Thái Phi Thái Phi nói Tôn tức ngươi còn gì để nói Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do Ngươi còn dám ngồi Ngươi bắt ta quỷ xuống sao Khương Lộ Giao chậm rãi đứng dậy, lời nói không hợp nửa câu cũng ngại nhiều, tôn tức không có gì để nói nữa. chương 110 quyết liệt chung, Tần Vương Phi không ngờ Khương Lộ Giao lớn mật như thế, nói đi là đi quay qua gọi Thái Phi. Mẫu Phi, người đứng lại cho ta. Thái Phi không nhịn được nữa, kêu to. Đứng lại, Khương Lộ Giao dừng bước nhàn nhạt nói. Bụng ta đau. Người từng nói nhi tử nối dõi là quan trọng nhất, nếu để thế tử biết ta không thèm để ý nhi tử nối dõi, thế tử có thể sẽ trách cứ ta. Bụng đau, Thái Phi tức giận muốn hộp máu, nhìn thế nào cũng không thấy Khương Lộ Giao đang đau bụng hơn nữa, Khương Lộ Giao cũng không sợ Thái Phi cùng Tần Vương Phi biết nàng nói dối. Khương Lộ Giao cũng không để ý tới Thái Phi chậm rãi đưa cổ tay tới trước mặt Tần Vương Phi. Mẫu Phi muốn sờ mạch giúp ta sao? Bụng ta đau quá, đau quá đau. Tần Vương Phi. Nếu tổ mẫu cùng mẫu phi không có chuyện gì nữa, Nhi thức cáo lui. Vô lễ, thái phi cầm chung trà ném mạnh xuống đất ngón tay chỉ thẳng mặt khương lộ dao. Người thật to gan, mồm mép thật lợi hại ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, trong mắt ngươi có ta hay không? Còn có vương phi hay không? Đừng nghĩ hoàng thượng quan sủng thế tử thì ngươi dám ở trước mặt ra làm càn. Còn chưa nói xong, đã muốn đi. Đây là cách vĩnh ninh hầu phủ dạy bảo nữ như sao? Ta thật không thể ngờ, ngươi sẽ sảo quyệt bất hiếu đến như thế, ngươi đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem từ lúc ngươi bước vào vương phủ ta đối với ngươi như thế nào. Ngươi lại hồi báo ta như thế nào. Hôm nay ta chỉ muốn ngươi khuyên nhủ A trạch lấy đại sự làm trọng, ngươi không chỉ ra sức khước từ còn giả bệnh làm càn. Khương lộ dao đột nhiên im lặng không lên tiếng phản bác nàng luôn nhanh mồm dèo miệng lại bày ra bộ dạng nghe lệnh cam chịu. Trong lòng Tần Vương Phi lục bục một tiếng, thật sự không thể đoán ra Khương Lộ Giao đang có chủ ý gì. Chỉ là nghe Thái Phi mắng Khương Lộ Giao, trong lòng Tần Vương Phi rất thống khoái. Thân phận của Thái Phi so với Tần Vương Phi còn quý trọng hơn, là thân tổ mẫu của triệu đặc trạch. Có lẽ Khương Lộ Giao cũng không dám tùy tiện phản bác Thái Phi. Ít nhất Khương Lộ Giao sẽ không dám đối đãi với Thái Phi như đối đãi với Tần Vương Phi. Thái Phi mắng chửi cũng rất vui sướng, nếu không thể mắng khương lộ giao khóc lóc cầu xin tha thứ Thái Phi cảm thấy có chút tiếc nuối. Vương Phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, người không khuyên thế tử hỗ trợ Vương Phủ giải quyết chuyện khó xử, người lại ở sau lưng chơi trò ly rán, còn không phải là vì luyến tiếc vị trí thế tử Phi. Ta nói cho người biết. Nếu vương phủ không qua nổi cửa này, ta sẽ không tha cho ngươi, cho dù cuối cùng vương phủ vẫn bình yên vô sự, ngươi cũng đừng nghĩ được yên ổn làm thế tử phi, từ khi A Trạch thú ngươi càng thêm bửa bãi không nghe lời, nếu không phải nể tình ngươi đang mang cốt nhục của A Trạch ta sẽ gọi Khương ra tới dẫn ngươi đi, tần vương phủ chúng ta không lưu thức phụ bất chung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Khương lộ rào im lặng cúi đầu nhìn bàn chân, bộ dạng đối lý không nói lên lời thái phi thấy thế càng chửi càng hăng. Người quái đản ích kỳ cực đoan cố chấp nữ nhân giống như người không nên gả phu chỉ biết đem tai họa tới phu ra Người đâu, mau truyền tin tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ, mau nói bọn họ đi lãnh Khương Thị Mẫu Phi, Tần Vương Phi vội vàng ngăn cản thái Phi Xin người bớt giận, tức giận hại thân Lúc này truyền tin tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ, không phải sẽ đem chuyện này nháo lớn lên sao Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử Khương nhị ra nổi danh yêu thương ái nữ, bao che nhi nữ Trên dưới vương phủ không ai chịu nổi Khương Nghị Gia lăn lộn, huống chi Khương Nghị Gia còn có thể chịu hồi dương soái Hiện giờ trong kinh thành người không thể đắc tội nhất chính là Khương Nghị Gia. Người khác trốn tránh còn không kịp ai dám mời Khương Nghị Gia tới cửa. Tần vương phi nói, còn không mau, Khương lộ giao im lặng chờ đợi là vì những lời này của Thái Phi, nàng biết rõ tính tình của Thái Phi, khi thì thông minh, khi thì hồ đồ, mắng chửi người đến miệng rồi, tư duy đang phấn khởi, mở miệng ăn nói không biết chừng mực. Cho dù Khương Lộ Giao không thể đợi Thái Phi nói muốn hiu nàng đuổi về ngoại gia, thì nàng cũng sẽ dẫn đường khiến Thái Phi nói những lời này ra. Không ngờ Thái Phi cũng không cô phụ Khương Lộ Giao. Sao Khương Lộ Giao cho tần vương phi có cơ hội cứu nguy? Nàng quỳ xuống đất dập đầu hai cái, nghẹn ngào nói. Tôn tức chỉ vì đau bụng, không muốn huyết mạch vương phủ xảy ra chuyện, cũng không phải cố ý bất kính bất hiếu với Thái Phi, người nói tôn tức như vậy tôn tức thà trở về ngoại gia cũng không dám lưu lại tần vương phủ. Mặc kệ người có thể nghe lọt tai hay không, tôn tức vẫn muốn nói một câu chuyện để thế tử gánh tội thay, tôn tức quản không được người có bức bách, tôn tức cũng vậy thôi. Thế tử là tôn tử của người, người không thể tử ái với thế tử sao? Thế tử trôi qua đã đủ khổ, nhiều lần khốc chết thật vất vả, con đường làm quan của thế tử mới có chút khởi sắc, người còn muốn hủy diệt tiền đồ của thế tử. Thế tử phi khương thị. Tần Vương Phi bỏ lại Thái Phi, đứng dậy kéo Khương Lộ dao Người không thể hồi vĩnh ninh hầu phủ, tôn tức vô dụng, lúc Tần Vương Phi đụng vào người Khương Lộ dao Khương Lộ dao thét chói tai. Đau, bụng ta đau quá, đau chết mất mẫu Phi. Đừng chạm vào ta, người đừng chạm vào ta. Ta chỉ muốn bình an sinh hạ hài tử cho thế tử ta cùng thế tử cái gì cũng không muốn, chỉ cầu có thể sống yên ổn Thái Bình A. Trước kia lúc Khương Lộ Giao xem tivi luôn cảm thấy phim truyền hình đầy cảnh cầu huyết, nàng thấy nữ phụ ác độc hay dùng phương pháp này để hãm hại nữ chính thiện lương, vô tội. Khương Lộ Giao lúc còn trẻ từng hẳn không thể đá chết nữ phụ dám tính kê nữ chính, nhưng hiện tại nàng không khác gì nữ phụ ác độc, hãm hại tần vương phi thật sảng khoái có đồ chơi vì sao không chơi. Còn sợ mất mặt, dùng chiến thuật nhỏ đổi lấy kết quả to lớn, mới là phương án mà Khương Lộ Giao cần suy xét. Thấy tần vương phi sợ tới mức mặt mày trắng bệch muốn biện bạch lại nói không ra lời, khương lộ dao diễn giống như đúc. Mẫu phi, người đừng hại hài tử của ta, ta sẽ nói với thế tử nhường lại vị trí thế tử, mẫu phi, người cũng làm mẫu thân, hài tử là vô tội mà. Người im miệng, ta hại ngươi hồi nào, ta, bụng ta đau. Gặp vấn đề, Khương Lộ Giao liền chơi xấu nói mình đau bụng thấy thời cơ không sai biệt lắm, Khương Lộ Giao xé rách túi huyết dấu trong ống tay áo, máu tươi nhiễm hồng làn váy trong phòng mùi vị huyết tinh tràn ngập. Thái Phi cũng hoảng sợ hét lớn, nhi thức ngươi đã làm gì, Nhi thức không làm gì hết tự nàng xuất huyết, mẫu Phi, người tin tưởng nhi thức như thức không có làm gì. Thừa dịch Tần Vương Phi giải thích với Thái Phi, Khương Lộ Giao giống như miễn cưỡng dãy ruộng đứng dậy đỏ mắt nói. Được ta đi ta đi là được, chỉ cầu các ngươi có thể buông ta cho thế tử, hắn vô tội các ngươi đừng dùng thủ đoạn bức ta để bức thế tử. Ngươi không thể đi, ngươi không chỉ muốn ta sinh non, còn muốn mệnh của ta sao? Vương Phi, sao ngươi lại hận thế tử? Sao lại hận ta? Tần Vương phi biết rõ, chỉ cần Khương lộ giao rời khỏi Tần Vương phủ, ngày mai toàn bộ kinh thành đều nghĩ Tần Vương kế phi am hiểu y thuật dùng bí pháp có ý đồ hãm hại thế tử phi sinh non, hại Tần Vương thế tử triệu đặc trạch tuyệt tự ý đồ muốn tranh đoạt vị trí thế tử. Tuy những chuyện này Tần Vương phi đều nghĩ tới, nhưng nàng chưa thực hiện được đây là vu oan hãm hại. Khương lộ giao điên cuồng đẩy ngã Tần Vương phi, nhưng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Tần Vương phi am hiểu y thuật. Nhưng không am hiểu vũ lực nàng bị khương lộ dao đầy một cái té ngã trên mặt đất tần vương phi cố gắng đứng dậy cất cao giọng mau ngăn thế thử phi nhất định phải ngăn nàng lại. Chỉ là khương lộ dao ngay cả túi huyết cũng chuẩn bị tốt, sao có thể không an bài nhân thù. Sao khương lộ dao có thể bị ngăn cản Nàng kéo váy áo bị nhiễm huyết thuận lợi chạy ra cửa hông của tần vương phù cũng không chuẩn bị xe ngựa trực tiếp ngã xuống Nguyễn Kiệu đã sớm chuẩn bị. Dương gia bảo dựa theo ước định ở ngoài cửa hông vương phủ kêu to. Biểu tẩu, biểu tẩu, làm sao vậy? Người đâu, mau truyền tin cho Vĩnh Ninh hầu cùng biểu ca. Dương gia bảo đi theo Nguyễn Kiệu, vừa đi vừa khóc, vừa nói vừa la. Biểu tẩu, người phải cố gắng chịu đựng A. Biểu ca rất để ý tới người, trong bụng của người còn có hài tử, sao tần vương phi lại tàn nhẫn như vậy? Một hai phải giết chết các ngươi. Thế thử biểu ca quá khổ thật vất vả. Ô ô, biểu tẩu, ô ô. Hắn mặt mày phẫn nộ tuy được Khương Nghị ra dạy dỗ, nhưng Dương Gia Bảo vẫn muốn thể diện, nhìn thấy trên đường càng ngày càng có nhiều người chú ý tới chuyện này, Dương Gia Bảo chỉ biết khóc, hắn dùng tay áo che mặt, đem nước gừng xoa vào mắt, khóc như mưa. Nằm ở trong Nguyễn Kiệu, Khương Lộ Dao hơi bĩu môi, Dương Gia Bảo còn phải bồi dưỡng thêm, chút chuyện này mà còn sợ mất mặt, tương lai sao có thể làm đại sự. Đối với Khương Lộ Dao mà nói, từ xưa đến nay người có thể ở trở thành nhân vật chính trị đều là ra mặt dày. Lúc không cần biết xấu hổ, nhất định không thể bận tâm mặt mũi. Các bá tánh nhìn cảnh này có chút sợ ngây người, xôi nổi thám tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ một hồi các loại bát quái về tần vương phủ bay khắp kinh thành. tỷ như tần vương phi vì thức vị thế tử, hại thế tử phi sinh non, hại thế tử gia tuyệt tử. tỷ như thái phi vì nhất thời tức giận của trách phạt đánh tôn tức có thai. Lại tỷ như gần đây tần vương phủ bị phiền toái quân thân, chỉ có thể trông cậy vào tần vương thế tử. Còn tỷ như Tần Vương có ý kiến với Tần Vương Thế tử, có tâm muốn Tần Vương Thế tử nhường thức vị cho người khác. Tóm lại, này đó lời đồn đãi giống thật mà lại giả, có rất nhiều người tin tưởng. Yến Thân Vương rời cung trở về phủ, liền nhận được tin tức, hắn vẫn luôn sai người chú ý hướng đi của Tần Vương phủ. Sau khi nghe những lời đồn đãi như vậy, Yến Thân Vương cất tiếng cười to. Ha ha, a chạch a chạch thú được phu nhân tốt tốt thật tốt quá. Sau khi cười xong Yến Thân Vương càng ngày càng tin tưởng tương lai A Trạch là người có bản lĩnh Hơn nữa còn có thể thử cơ chí như vậy tầm mắt sẽ càng chống trải tương lai Tương lai có vô vạn khả năng bổn Vương sẽ giúp ngươi một phen Yến Thân Vương sai thủ hạ hỗ trợ Khương Lộ Giao phát tán tin tức Đồng thời Yến Thân Vương còn gọi Yến Thân Vương phi tới Cùng Vương phi mật thám hồi lâu Yến Thân Vương đỏ mắt rời đi thế tử phi trốn đi tần vương phủ phái người đuổi theo người đuổi theo khương lộ dao còn không kịp nói chuyện đã bị dương gia bảo sai người đánh dương gia bảo nói chủ tử của các ngươi còn muốn hại biểu tẩu thế nào nữa có thể buông tha biểu tẩu được không biểu tẩu chảy nhiều máu như vậy đã rất đáng thương các ngươi muốn bức tử biểu tẩu sao thế tử phi nô tài không dám là vương gia muốn người trở về vương gia nói Dám khi dễ khuê nữ của ta cho dù vương ra các ngươi không nói, ta cũng sẽ tới cửa tìm hắn Khương nhị ra dựa theo ước định chạy tới khí phách hăng hái đánh hạ nhân của tần vương phù chạy vắt giò lên cổ Giao giao, đừng sợ phụ thân mang ngươi về phủ có phụ thân ở đây, không ai dám hại ngươi Giao giao, phụ thân tới rồi Khương nhị ra bế Khương lộ giao đang hôn mê bất tình từ trong Nguyễn Kiệu ra ngoài, đi về hướng Vĩnh Ninh Hầu phốt Bá tánh vây xem nhìn thấy sắc mặt thế tử phi tái nhật hơi thở mỏng manh cùng với làn váy nhiễm huyết liền cảm thấy đồng tình đáng thương cho thế tử phi. nghiêm túc mà nói tần vương nhất mạch lừa hôn nhưng vì tần vương không biết chuyện hoán tử khương gia cũng không thể truy cứu chuyện lừa hôn không cần nói tới nhưng tần vương phủ vẫn luôn đối lý với vĩnh ninh hầu phủ. Thật không ngờ tần vương phi cùng thái phi vì một chút chuyện nhỏ mà trách móc nặng nề thế tử phi dù nàng đang mang thai, tần vương phi còn muốn khiến thế tử phi sinh non, muốn thế tử gia tuyệt tự mới cam tâm. Quả thực phát điên rồi. Nhân ra bình thường còn đối xử tốt với nhi thức có thai, ai cũng không dám dùng quy củ trách móc nặng nề nhi thức có thai, rốt cuộc huyết mạch gia tộc mới là chuyện quan trọng nhất. Tần vương phủ lại làm ngược trách móc nặng nề nhục mạ thế tử phi. Nếu Khương Nhị Gia có thể nhịn xuống, thì hắn đã không phải là Khương Nhị Gia. Đừng nói Khương Nhị Gia, đổi lại là phụ thân khác cũng sẽ cầm gạch tới cửa, nào có thân gia nào không có nhân tính đến như vậy. Nghĩ ngoại ra không có ai sao. Nếu Vĩnh Ninh Hầu nịnh bỡ Tần Vương Phủ, đương nhiên sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trên thực Vĩnh Ninh Hầu không hiền hách bằng Tần Vương nhất mạch, nhưng Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử được Thánh sủng, giao hữu rộng rãi. Đồng thời Vĩnh Ninh Hầu là người duy nhất còn tồn tại trong là tam đại danh soái ở trong quân đội có địa vị cao. Vĩnh Ninh Hầu phu nhân là gia mẫn quận chúa, là biểu nguội của Hoàng thượng, là người rất có địa vị. nghiêm túc mà nói Vĩnh Ninh Hầu có tài nguyên không thể kém hơn tần vương mấy năm gần đây nội liễm điệu thấp. Vĩnh Ninh Hầu nhất định sẽ không cho qua dễ dàng. Giao giao, không sao chứ. Không sao, á, khương lộ giao bị gia mẫn quận chúa đánh một cái, nàng cúi đầu xoắn vạt áo. Tổ mẫu, chơi chơi có ai giống như ngươi lấy nhi từ trong bụng ra chơi. Có thể đừng chơi như vậy được không? Người có thân thể không tốt có thể bị ngươi hù chết. gia mẫn quận chúa lại hung hăng chọt chán của Khương Lộ dao Ngươi nhà, khi nào mới có thể không cần âm mưu quỷ kế? Là các nàng bức ta chẳng lẽ ta cam chịu cho các nàng khi dễ. Các nàng làm mùng một không cho ta làm 15 lăm sao. Như vậy mới công bằng, Khương Lộ dao ngã vào lòng gia mẫn quận chúa. Người không biết các nàng đáng hận đến thế nào đâu, không chỉ tính kế ta còn buộc A Trạch gánh tội thay, A Trạch đã đủ đáng thương, bọn họ còn không có tâm tư quan ái A Trạch. Ta chỉ quá tức giận mà thôi còn A Trạch, hắn muốn rời khỏi tần vương phủ ta không muốn yên lặng rời đi, phải để thế nhân biết các nàng vô sỉ thế nào. Giao giao, người thường nói, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Rõ ràng bọn họ có lỗi với A Trạch dựa vào cái gì mà bắt A Trạch thừa nhận bêu danh. Khương lộ giao bất bình nói: Ta trạch khiến người ta đau lòng, tổ mẫu ta chưa từng hối hận gả cho hắn, cũng không biết tâm duyệt hắn. Ra mẫn quận chúa ôm Khương lộ giao. Được rồi, được rồi, ta nói một câu, ngươi liền nói trăm câu, ngàn câu. Ta nhìn thấy ngươi không bị thiệt thòi, nhưng về sau không được lăn lộn như thế. Về sau chỉ còn ta cùng A trạch, đương nhiên cuộc sống sẽ rất tốt đẹp. Ta mua tòa dinh thự bên cạnh vĩnh ninh hầu phủ, làm hàng xóm với tổ mẫu nằm mơ ta không cho ngươi dọn đến bên cạnh người không thích ta sao nói bậy gia mẫn quận chúa lắc đầu nói người nên suy xét thể diện của hắn hắn là người làm đại sự dọn đến bên cạnh nhạc gia sẽ bị người khinh thường hắn cũng không phải chuối thế ta cũng không có dọn về ngoại gia không phải ở phủ bên cạnh sao kia cũng không được ngự sử trong triều đình không có chuyện gì làm cũng có thể sinh sự a chải quyền bính càng nặng càng phải cẩn thận mới được giao giao Triệu đạc trạch xông vào, ra mẫn quận chúa nói. Người đừng hoảng hốt, nàng không có chuyện gì. Thấy khương lộ dao an ổn, triệu đạc trạch thừa dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên nghĩ đến, dao dao không có chuyện gì, có phải hài từ có chuyện. Hắn cũng không cố kỵ ra mẫn quận chúa trực tiếp ôm khương lộ dao, ngồi ở một bên, bàn tay cẩn thận vuốt ve bụng khương lộ dao, là nhô lên, như từ còn ở đây, không phải ảo giác, không phải ảo giác. Ra mẫn quận chúa đứng dậy nhường không gian riêng tư cho bọn họ. Gia mẫn quận chúa vì Khương lộ dao mà cao hứng, lại có chút chua xót, không có nhi tử núi dõi, là tiếc núi lớn nhất trong cuộc đời gia mẫn quận chúa. Cũng may, cũng may còn có hắn, gia mẫn quận chúa ngẩng đầu, Vĩnh Ninh Hầu đứng ở trong viện, Vĩnh Ninh Hầu đang nhéo lỗ tai của Khương nhị ra, mắng to. Người cứ nghe lời khuê nữ của người đi, hai người các ngươi cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Vĩnh Ninh Hầu nghe Khương nhị ra kể lại mọi chuyện xảy ra. Hắn vừa tức lại vừa giận, hắn đường đường là danh tướng sao lại dưỡng ra Nhi Tử cùng tôn nữ chuyên sử dụng mánh khóe. Hay là gen di truyền của hắn không tốt, quỷ kế âm hiểm, không biết xấu hổ như thế cũng nghĩ ra được. Khương Nghị ra nhích miệng, mẫu thân, Vĩnh Ninh Hầu nghe thấy câu này, liền buông lỏng tay, Khương Nghị ra lập tức lẻn ra sau lưng gia mẫn quận chúa. Người xem, người xem, phụ thân khi dễ ta. Nương a người mau giúp Nhi Tử đi. Khương lão nhị, người còn cần mặt mũi không? Người đã bao lớn, mau lại đây cho ta. Phụ thân đừng nóng giận. Khương nhị gia rung đùi đắc ý đứng sau lưng gia mẫn quận chúa. Người không đau ta thì có nương đau ta. Lúc nãy trong lòng gia mẫn quận chúa tiếc nuối chua xót, lúc này đã không còn sót lại chút nào. Cho dù Khương nhị gia không phải thân sinh của nàng cũng không khác thân sinh là bao. Khương nhị gia thiệt lòng xem nàng như mẫu thân mà hiếu thuận, có ăn ngon có thưa tốt luôn nghĩ đến nàng. Tuy nàng có ánh mắt thưởng thức cùng khẩu vị tranh lệch rất lớn với Khương nhị ra, mỗi lần Khương nhị ra hiếu kính đồ vật đều khiến gia mẫn quận chú giờ khóc giờ cười, nhưng nàng lại vì một nhà nhị phòng mà trôi qua ngày tháng vui sướng phong phú. Nhìn Vĩnh Ninh Hầu la hét dậy rỗ như từ, nhị phu nhân thường theo nàng đi chùa miếu dâng hương. Lúc nàng cãi nhau với Vĩnh Ninh Hầu, Khương nhị ra luôn đứng về phía nàng, chọc Vĩnh Ninh Hầu thức giận đến thở hồn hển cũng không thể làm gì. Được rồi, Hầu ra gia mẫn quận chúa giống thường ngày tới giúp khương nhị gia nói chuyện. người cứ tức giận như vậy, không sợ sẽ dọa hài tử sao? hắn là hài tử, ta ngày mai hắn còn tính đi tần vương phủ đại náo. người thật hiểu nhi tử. khương nhị gia từ trong cổ tay áo lấy ra quyển sách, run rẩy một chút. rào rào đã ghi danh mục các nơi mà vương phủ kiếm bạc mua bán. ngày mai ta phải đi tìm tần vương để thu bạc. Vĩnh Ninh Hầu vỗ chán, khổ bức cực kỳ, về sau về dưới suối vàng nếu gặp phải lão Tần Vương cùng Dương Soái hắn nên giải thích thế nào. Tần Vương phủ có này nọ đều bị Khương Nghị ra lấy đi rồi, Vĩnh Ninh Hầu thầm than thở, hai người này xuống tay vừa chuẩn lại vừa hận. Gia mẫn quận chúa nói, nếu đã đến nước này, cũng không thể để bọn họ được yêu Việt đem nước bẩn hát lên người A chạy cùng giao giao. Ai ta sợ hoàng thượng, ngày mai ta tiến cung, ta cũng đi. Vĩnh Ninh Hầu cầm tay ra mẫn quận chúa chấp nhất nói. Ta đi cùng nàng, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa. Ra mẫn quận chúa giờ khóc giờ cười, Vĩnh Ninh Hầu có tính tình cũng đủ sầu người, nàng đã một bó tuổi, hoàng thượng còn có phần tư tâm sao. Chỉ là nếu hắn nguyện ý cùng đi, liền đi, đỡ phải trở về còn phải giải thích với hắn. Dựa theo lời giao giao nói, Vĩnh Ninh Hầu tuyệt đối thuộc về muộn tao. Tần vương đang ở thư phòng chờ kết quả, ai ngờ lại nháo ra cục diện thế tử phi nhiễm huyết trốn đi. Tần vương vừa tức lại vừa bực, không dám thế nào với thái phi tần vương tán tần vương phi hai cái tát. Hồ đồ, hồ đồ. Sao ngươi dám xuống tay hại thế tử phi? Ngươi không biết nàng có thai? Hay là tần vương phi giả vờ hiền huệ? Tần vương phi ủy khuất buồn bực, nàng khóc nói. Vương ra trách ta, ngươi trách ta. Tiếp không có hại thế tử phi, hết thảy đều là thế tử phi khương thị hãm hại. Lúc ấy Thái Phi cũng ở đó, người không tin tiếp thì đi hỏi Thái Phi đi tiếp có chạm vào Thế Tử Phi hay không. Người y thuật cao siêu, cái gì mà làm không được. Dù là thần y cũng phải dùng dược dùng châm, sao có thể nắm tay Thế Tử Phi, nàng liền sinh non. Tần Vương Phi là y nữ không sai, nhưng nàng cũng là người, không phải thần tiên, tùy tiện dùng mấy ngón tay Thế Tử Phi liền sinh non, nếu nàng có bản lĩnh này còn cần phải lao lực như vậy sao. Đã sớm thu thập triệu đạc chạy cùng Khương Thị. Thái Phi biết mình gây rắc rối, Thái Phi dùng phương pháp gia truyền là giả vờ hôn mê bất tỉnh, đem mọi chuyện giao cho Tần Vương cùng Tần Vương Phi, chờ Thái Phi tỉnh lại, chuyện phiền lòng này đó sẽ kết thúc, Thái Phi vẫn có thể an ổn làm Tần Vương Thái Phi. Tần Vương bực bội phủi tay, người nói xem, hiện tại phải làm sao bây giờ, không cần phải đoán, Khương Nghị ra nhất định sẽ tới Vương phủ chuyện vật liệu đã còn chưa giải quyết, A Trạch đi tới Khương gia, nhìn dáng vẻ của hắn sợ là không định trở lại, hiện giờ thanh danh của Tần Vương nhất mạch. Đã vứt hết xuống đất, vương gia vẫn nên nói rõ ràng cùng Khương Nghị gia cho thỏa đáng Tần vương phi lau nước mắt, còn thế tử gia, người là phụ thân của hắn Hắn không thể vĩnh viễn ở lại vĩnh ninh hầu phủ chương 111 quyết liệt hạ, tần vương tính mượn dùng triệu đặc trạch được thánh sủng Giúp tần vương phủ vượt qua cửa ải khó khăn này Cũng từng nghĩ nếu triệu đặc trạch bị mất thước vị thế tử Hắn nên bồi thường triệu đặc trạch như thế nào Nên làm như thế nào để nhi từ kế thừa vị trí thế tử hậu đãi triệu đặc trạch Hắn suy nghĩ rất nhiều, chỉ không nghĩ tới triệu đạc trạch sẽ rời khỏi vương phủ. Mất đi thước vị, bọn họ thành thân chưa đủ hai năm, phu thế son của cải không nhiều cho dù khương lộ giao có của hồi môn phong phú, dựa vào tính tình của triệu đạc trạch có thể dựa vào hồi môn của thê tử mà sống qua ngày. Lúc này tần vương phi lại nói với tần vương, triệu đạc trạch có thể dọn về vĩnh ninh hầu phủ, giống như chuối tế. Tần vương cả giận nói, người nói bậy gì đó, sao a trạch có thể ở vĩnh ninh hầu phủ. Nếu A trạch rời khỏi vương phủ, mà kệ đi tới nơi nào tần vương cũng mất hết mặt mũi, đã bị nói là vi phụ không từ, bỏ lơ huyết mạch nhi tử nối dõi, trách móc nặng nề như thức. Tần vương đang sứt đầu mẻ chán, không thể thừa nhận hậu quả nếu triệu đạc trạch rời khỏi vương phủ. Hiện tại chỉ nghe đồn, không có chứng cứ rõ ràng, một khi triệu đạc trạch rời đi, như vậy người bên ngoài sẽ điên cuồng công kích tần vương. Tuy phụ vì từ cương, nhưng cũng có câu hổ giữ không ăn thịt con, lão hổ còn bảo hộ hổ con, chẳng lẽ tần vương còn không bằng súc sinh. Mẫu phi rất ít quản chuyện trong phủ, nếu không phải ngươi bên cạnh cổ động, mẫu phi cực kỳ yêu thương tôn thức, như thế nào lại trách móc nặng nề tôn thức. Tần vương chỉ trích tần vương phi, ai cho phép ngươi chạm vào nhi thức, ngươi không biết thân phận của ngươi. Tần vương phi ngàn vạn lần không thể ngờ tần vương sẽ nói những lời này, nàng chịu đả kích rất lớn. Thân phận ta là chính phi của vương gia tần vương hừ lạnh nói bổn vương không có nói ngươi không phải là chính phi về sau chuyện trong phủ giao cho vài vị trắc phi cùng quản lý để thức phụ của giật nhi chủ trì vương phủ ngươi bổn vương thấy ngươi không đủ năng lực quản lý gia vụ trong vương phủ tần vương phi cười lạnh nói nghe vương gia ánh mắt nàng lạnh băng tần vương cảm thấy khó chịu bổn vương làm như vậy cũng vì vương phủ mà suy nghĩ, chờ đến lúc gió êm sóng lặng, bồn vương sẽ để ngươi xử lý gia vụ, xảy ra chuyện như vậy cần người gánh vác. Cho nên vương ra chọn người gánh vác là thiếp. Tần vương phi hoàn toàn thất vọng rồi, mười mấy năm mưu tính, không chỉ không thể đổi lấy tần vương chuyên nhất thâm tình, đến thời điểm ngấu chốt nàng luôn bị tần vương bắt hy sinh. Tần Vương Phi đã từng hy vọng xa vời, nàng có thể được Tần Vương yêu thương cả đời, hiện giờ vài vị chắc Phi vào cửa gắn bó keo sơn đánh nát hy vọng xa vời của nàng. Tần Vương sủng ái mỹ nhân trẻ tuổi, hắn chưa từng suy xét cảm thụ của Tần Vương Phi. Sau khi chắc phi vào cửa tần vương phi lui về chỉ muốn làm hiền thê xử lý gia vụ cho tần vương, giúp hắn ổn định cục diện lo liệu vương phủ, giống như các vị danh môn phu nhân khác thân phận tôn quý nhưng cuộc sống lại đạm nhiên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn thị thiếp cùng chắc phi tranh sủng ai ngờ tần vương lại đánh nát hy vọng cuối cùng này. Tần vương xem thường nàng, xem thường mười mấy năm phu thê, nàng vì hắn sinh nhi dục nữ chủ trì vương phủ. Tần vương phi đột nhiên hiểu rõ lúc đó triệu đạc trạch đã thống khổ thế nào, đây là báo ưng sao. Tần Vương lạnh mặt nói, cái gì là hy sinh ngươi? Nếu ngươi không chữa bệnh cho thái tử điện hạ, sẽ bị thế tử phi lợi dụng ngươi hiểu biết y thuật sao? Nếu bổn Vương không tỏ thái độ, người ngoài sẽ nghĩ thế nào? bổn Vương cũng vì tốt cho ngươi, không phải đã nói chờ gió êm sóng lặng, bổn Vương lại để ngươi chấp trường quyền to. Vương ra, trước kia ngươi chưa từng để ý này đó, nhưng hôm nay như thế nào lại cố tình tính toán chi ly với Bồn Vương? Tần Vương thất vọng lắc đầu. Người trở thành người bổn vương không hề quen biết. Là thiếp chưa từng hiểu rõ vương ra. Tần vương phi thất hồn lạc phách lầm bẩm nói. Chưa từng hiểu, trước kia nàng tự cho mình rất cao cho rằng có thể dựa vào hiền huệ chi kỷ ôn nhu sẽ chinh phục được tần vương. Không chỉ được tần vương thâm tình, còn có thể có được toàn bộ tần vương phủ, hiện giờ đã chứng minh, nàng sai rồi, 10 phần sai. Nàng không nên quá xem trọng tần vương. Nàng trả giá rất nhiều, vẫn không đổi được tình thâm, lao lực tâm tư mưu tính, trượng phu bản tính đã như thế, nàng làm hết thảy đều ủng phí. Xây dựng kiêm điệp tình thâm cũng chỉ là không trung lầu các hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tần Vương có thể bỏ rơi Dương Phi, đối với Dương Phi chỉ làm ra vẻ bề ngoài, vứt bỏ hy sinh nàng, có gì kỳ quái. Trước khi nàng nghĩ Dương Phi làm không tốt cho nên Tần Vương không hiểu phong tình. Hiện giờ nàng đã hiểu, không phải Dương Phi cùng nàng làm không tốt mà là Tần Vương không đáng. Hắn không xứng, Tần Vương Phi đi tới cửa quay đầu lại nhàn nhạt nói. Phu thê nhiều năm ta nhắc nhở Vương ra một câu cuối cùng, cẩn thận Khương nhị ra. Khương lộ dao là hòn ngọc quý trên tay Khương nhị ra, Tần Vương còn muốn ngày lành. Kẻ mềm sợ kẻ cứng, kẻ cứng sợ kẻ ngang ngạnh, kẻ ngang ngạnh sợ kẻ liều mạng, Khương nhị ra vừa cứng vừa ngang ngạnh vì Khương lộ dao có thể không muốn sống. Tần Vương quá để ý thể diện căn bản không chơi lại Khương nhị ra. Trong lòng Tần Vương phi có vài phần thống khoái, lúc này không để ý tới những thứ này mới tốt ít nhất không cần đối mặt với Khương nhị ra. Nàng không chống đỡ nổi phụ tử Khương lộ dao, người khác càng không được. Tần Vương nghe những lời này, sắc mặt càng ngưng trọng Khương nhị ra quả nhiên là nước nóng phỏng tay chỉ là trạng vạng lại có tin tức tốt, Triệu Đạc Trạch trở về Tần Vương phủ, vẫn như cũ tất công tất kính với Tần Vương cùng Thái phi, chỉ nói thân thể Khương Lộ Dao không khỏe, nhạc phụ nhạc mẫu lưu nàng ở lại hầu phủ dưỡng thai. Tuy Thái phi cùng Tần Vương bị Khương Lộ Dao làm mất hết mặt mũi, nhưng lúc này bọn họ không dám làm gì Khương Lộ Dao. Thái phi tình táo lại liền nắm tay Triệu Đạc Trạch há miệng đều nói là Tần Vương phi châm ngòi, còn Thái phi như thế nào đau lòng tàng tôn còn chưa xuất thế. Tần Vương thấy khi sắc Triệu Đạc Trạch còn tốt, nhịn không được hỏi. Chuyện lần trước ngươi suy xét như thế nào? Để Khương Lộ dao ở lại Khương gia dưỡng thai cũng tốt, đỡ phải làm ra chuyện gì. Trước kia Triệu Đạc Trạch vẫn rất nghe lời Tần Vương. Từ sau khi thú Khương Lộ dao tính tình của Triệu Đạc Trạch càng ngày càng quật cường, địa vị ở trong Triều càng ngày càng cao. Tần Vương khó có thể ảnh hưởng đến Triệu Đạc Trạch, đừng nói tới ra lệnh. Triệu Đạc Trạch đã sớm thất vọng, trong lòng vẫn hơi co rút đau đớn phụ vương nhất định phải để nhi tử đi thỉnh tội với hoàng thượng. ngươi như thế nào còn không rõ? bổn vương nói không đủ rõ ràng sao? đây là vì vương phủ mà suy nghĩ để ngươi đi chỉ vì bổn vương tin tưởng ngươi a trạch trừ ngươi ra, bổn vương không tin ai khác. nhi tử cảm thấy vinh hạnh quá. triệu đặc trạch chào phúng nói cũng không biết phụ vương lại coi trọng nhi tử đến như vậy, chỉ là chuyện tốt sao từ trước tới nay ngươi không nghĩ tới ta. Chuyện vật liệu đá, một không phải ta sai cữu gia thua mua. Hai sân viện không phải ta muốn tu sửa. Ba người bị chúng tế không phải ta, người dựa vào cái gì bắt ta đi nhận tội với hoàng thượng. Phụ vương coi hoàng thượng như người ngu xuẩn nói gì cũng tin. Ngay cả cữu gia cũng có thể biết được tin tức, hoàng thượng lại không biết. Hoàng thượng đã sớm phát hiện chỉ là không thể ngờ chuyện này đã nghiêm trọng đến nông nỗi này, cũng không thể ngờ sẽ nhấc lên biết bao cơn sóng gió. Ta cho rằng phụ vương đi thình tội cũng được." Bang, Tần Vương tắt triệu Đạc Trạch một cái. Nhiệt tử nếu không phải vì ngươi tổ mẫu của ngươi sẽ bị dư đảng của Từ Nghiễm lợi tính kế." Ha, Triệu Đạc Trạch cười to, khuôn mặt có vài phần giữ tợn. "Trách ta, ta vì Dương Soái báo thù, ngươi trách ta. Ta từ sinh ra đã bị người thay đổi thân phận, ngươi trách ta. Ta sống mười mấy năm vẫn luôn sống trong báo thù rửa hận cho Dương gia, ngươi trách ta?" người ngày cả ai là đích thứ cũng không phân rõ được người có tư cách gì đánh ta. người tần vương tức giận đến đỏ mặt thân thể run rẩy không ngừng. nghịch thử, người dám chỉ trích vi phụ người mượn thế ai triệu Đạc trạch nói những lời này đâm thẳng tâm tần vương tần vương để ý thể diện đều bị bóp nát tần vương tức giận nắm tay triệu Đạc trạch kéo hắn tới từ đường quỳ xuống nghịch thử, người quỳ xuống cho bổn vương trong từ đường chỉ thờ phụng linh vị của lão tần vương triệu Đạc trạch quỳ thẳng tác không lẽ phụ vương không biết cuộc đời này tổ phụ kính nể nhất chính là dương soái nếu tổ phụ biết nguyên nhân mà ngươi trách đánh ta không chừng tổ phụ sẽ giáo huấn lại ngươi tần vương dơ cao cây roi giáo từ tổ phụ của ngươi chỉ nhìn thấy ngươi lớn mật làm bậy nhìn ngươi bất kính với bổn vương với gia tộc ngươi vô dụng ích kỷ bị thê tộc quản chế Tần Vương tự tìm lý do giáo huấn Triệu Đạc Trạch hôm nay cho dù đánh Triệu Đạc Trạch bất tỉnh, Tần Vương cũng phải bắt hắn đi thỉnh tội với hoàng thượng, chuyện ở Giang Nam thật sự không thể kéo dài, Tần Vương nhận được tin tức chuyện ở Giang Nam đã rất nghiêm trọng. Sớm một ngày thoát tội, sớm một chút lên bờ. Bổn vương không thẹn với phụ thân, không thẹn với Tần Vương nhất mạch, càng không thẹn với ngươi. Tần Vương chính khí lẫm liệt, để ngươi đi thỉnh tội, chẳng lẽ ta không đau lòng? Người không phải là bồn vương, đương nhiên không hiểu tâm tư của bồn vương, không thấy bổn vương khó xử. như từ đúng là không nhìn ra. Lần này triệu đặc trạch trở lại vương phủ là vì chọc giận tần vương, hoàn toàn chặt đứt tình phụ tử với tần vương, hắn nói những câu khiến tần vương khó xử, những câu khiến tần vương tức giận. Tần vương nói thời gian không còn nhiều, triệu đặc trạch cũng tán đồng, hơn nữa thời gian hắn ở kinh thành cũng không còn nhiều. Vừa rồi Triệu Đạc Trạch nhận được tin tức của Tiêu Duệ Hoa, trong vòng 5 ngày hắn phải lãnh binh tới Lưỡng Hoài, hợp tác với Tiêu Duệ Hoa giúp bá tánh rút đi, đây cũng là chuyện mà bọn họ đã thương lượng từ trước. Tuy dân tâm không quyết định được ngôi vị hoàng đế, nhưng có đôi khi dân tâm tô trang vẻ bề ngoài vô cùng tốt. Triệu Đạc Trạch ngẩng cao đầu cười lạnh nói, không biết tổ phụ có nói ngươi vô dụng hay không, cơ nghiệp tổ phụ để lại đều bị ngươi từng bước đánh rớt chuyện vật liệu đá. Nếu tổ phụ còn sống, chuyện này cũng kêu là đại sự. Còn phải thỉnh tội, chỉ cần tổ phụ tiến cung nói cùng hoàng thượng chuyện vật liệu đá liên lụy đến ai cũng không liên lụy đến tần vương phủ. Ngươi làm vương gia Thái Bình hơn 20 năm, tinh tính, tính ngươi như thế sao có thể làm ra đại sự. Chỉ biết điệu thấp một lòng hướng về văn thần ngươi được gì. Ngươi coi trọng văn thần, lúc bản thân khó bảo toàn, bọn họ sẽ giúp ngươi. Hỗn trướng. Tần vương nỗ lực lại bị triệu đạc trạch phủ định trong lòng vừa tức lại vừa thẹn. người khác nói như vậy tần vương còn có thể cười cho qua, nhưng người khác cũng không dám nói như vậy. Triệu đạc trạch dám chỉ trích hắn, đúng là bất hiếu. Tần vương hung hăng quất roi xuống người triệu đạc trạch, bất hiếu từ, người có còn coi ta là phụ thân của ngươi không? Người xứng làm phụ thân của ta sao? Hỗn trướng, người đã cho ta cái gì? Nghịch tử bổn vương không cho ngươi ăn ngươi dùng. Nếu ngươi là tần vương thế tử, là nhi tử của bổn vương, nếu đã hưởng thụ vinh hoa phú quý, lúc vương phủ gặp chuyện khó xử, ngươi chỉ lo cho bản thân. Ta đánh chết ngươi cái đồ bất hiếu tử. Ha ha, hưởng thụ phú quý. Phụ vương, ta thừa nhận thống khổ, ta hủy khuất, ngươi biết không? Tần vương thấy triệu đạc trạch không chịu nhận sai, không chịu thua, xuống tay càng ngày càng nặng, mỗi một roi rơi xuống sẽ mang theo một việt đỏ sau lưng triệu đặc trạch bị đánh đến da chóc thịt bong tần vương ra tay thật tàn nhẫn cũng không bận tâm người triệu roi là nhi tử của chính mình lúc này tần vương bạo nộ muốn dùng vũ lực khiến triệu đặc trạch khuất phục triệu đặc trạch quá bất hiếu khiến hắn quá thất vọng hắn đánh triệu đặc trạch là sai sao triệu đặc giật đứng ngoài từ đường cánh tay hắn bị hoàn nương cắt gao nắm lấy phu quân hoàn nương cảm kích khương lộ giao đề điểm cũng muốn báo đáp khương lộ giao nhưng không phải vào lúc này Trong từ đường tiếng roi xé gió, khiến người hãi hùng khiếp vía tần vương có bao nhiêu cầu hận với thế tử, bọn họ giống phụ tử sao. Căn bản là địch nhân. Triệu đặc trái có thân phận xấu hổ, triệu đặc giật cũng có thân phận xấu hổ, hoàn nương sợ triệu đặc giật vọt vào sẽ bị liên lụy. Hoàn nương thấp giọng nói. Đừng đi, được không? Buông tay, triệu đặc giật tránh tay hoàn nương thấp giọng nói. Nàng yên tâm ta sẽ không vào từ đường, ta hiểu tâm tư của đại huynh, hắn không muốn ở lại tần vương phủ, tần vương phủ quá nhỏ, chói buộc hắn quá nhiều tâm của hắn đã không còn ở tần vương phủ, đã không còn. Hoàn nương không rõ hắn nói gì, nhưng có thể nhìn ra triệu đạc giật đang hâm mộ, linh quang chợt lóe Phu quân có phải cũng muốn rời đi? Không rời đi, ánh mắt triệu đạc giật ảm đạm vài phần, đưa tay cầm tay hoàn nương. Đại huynh đi rồi, ta phải lưu lại làm chuyện nên làm, đây là ta nợ đại huynh. Triệu đạc giật sẽ lưu lại cùng tần vương phủ trầm luân, vì thế hắn tha từ bỏ mộng thưởng, đại huynh sẽ làm thay hắn. Người định làm gì, đi gặp hoàng thượng, triệu đạc giật nhìn hoàn nương nói. Nàng trở về trước đi, không cần lo lắng cho ta, hoàng thượng sẽ ra quyết đoán, về sau không chừng ta sẽ làm thế tử, nàng làm thế tử phi. Hoàn nương biết triệu đạc giật rất khó chịu, lại nghĩ tới triệu đạc trạch bị tần vương, tần vương phi tính kế như thế, nàng biết vị trí tần vương thế tử không tốt, chỉ là triệu đạc giật lại muốn đi lên. Phu quân, đây là chuyện ta nên làm. Triệu đạc giật rời khỏi tần vương phủ, hoàn nương cười khổ quá ngốc, triệu đạc giật quá ngốc, sao không học theo triệu đạc chạy khùng rời đi. Thế tử từ phi từng nói triệu đạc giật quá thiện lương, phần thiện lương này quá đả thương người. Hoàn nương nhìn quanh tần vương phủ vẫn phú quý như cũ, nàng chỉ cảm thấy thê lương, nghèo túng. Chờ đến lúc triệu đạc chạy rời đi toàn bộ tần vương phủ thanh danh bị hủy hoại, đây là một tòa vương phủ không có hy vọng. Hoàn nương cười chua xót, cũng may ngày tháng còn có thể chống trả trôi qua. Chỉ là thái phi, chắc phi tần vương phi sẽ thành thật sao. Triệu đặc giật rõ ràng biết rõ, hoàn nương trở về phòng, thôi, hiện giờ cũng chỉ có thể theo hắn, để hắn ít bị tính kế. Người khác chúng bẫy bị người tính kế, nhưng triệu đặc giật chủ động đưa tới cửa, biết rõ là bẫy còn nhảy vào bên trong. Hắn làm người vừa hận lại vừa thương lúc này triệu đặc trạch đã không còn cảm giác đau đớn sau lưng bị tần vương đập nát dựa theo giả thiết ban đầu hắn nên giả bộ bất tỉnh chỉ là hắn cố tình muốn biết tần vương hận hắn bao nhiêu muốn biết tần vương có hạ thủ lưu tình hay không tuy hắn luôn phản nghịch nhưng với phụ thân sao có thể không có cảm tình đáng tiếc tần vương hận không thể đánh chết hắn tâm triệu đặc trạch dần dần chìm vào đáy cốc nhưng vào lúc này bên ngoài từ đường truyền tới thanh âm của thái giám hoàng thượng giá lâm Tần vương run dẫy xém đánh rơi do nhiễm huyết, hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại đến? Triệu đạc trạch cũng rất buồn bực, lẽ ra hoàng thượng sẽ không đích thân tới. Cửa từ đường được đẩy ra, hoàng đế thân xuyên long bào đi vào từ đường. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua linh vị của lão tần vương, hoàng đệ tôn tử duy nhất giống ngươi, chẫm muốn, chấm không thể nhìn ngươi bị họ dương hủy hoại, a trạch lại bị tần vương hủy hoại đối với triệu đặc trạch hoàng đế ký thác cảm tình đối với lão tần vương trước kia hoàng đế nghĩ triệu đặc trạch là ngoại tôn của dương soái hoàng thượng nỗ lực khắc chế sự quan ái hiện giờ xác định triệu đặc trạch chỉ là tôn tử của lão tần vương hoàng đế sẽ không để triệu đặc trạch chịu khổ bệ hạ thần không biết bệ hạ giá lâm không thể từ xa tiếp đón thỉnh bệ hạ thứ tội tần vương quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng hoàng đế cũng không nhìn tần vương ánh mắt truyền từ linh vị của lão tần vương xuống người triệu đặc trạch Vừa lúc nhìn thấy lưng của Triệu Đạc Trạch máu tươi rơi rớt, huyết nhục mơ hồ. Trong lòng hoàng đế đau xót, người đang giáo tử, dạy con, hay là muốn đánh chết A Trạch, bệ hạ chỉ vì hắn bất hiếu. Đủ rồi, bất hiếu, chấm thấy ngươi mới là bất hiếu tử. Hoàng đế cúi người ôm vai Triệu Đạc Trạch, sắc môi Triệu Đạc Trạch trắng bệch. "Hoàng thượng, A Trạch đừng sợ, chấm sẽ không để ngươi chịu ủy khuất." Hoàng đế nói với Tần Vương, người đánh A Trạch thành như vậy, Còn không phải là vì chuyện vật liệu đá. Thần có tội dưỡng ra nghịch tử hoàng thượng chuyện này. Chuyện này, lúc đầu thần thật sự không biết gì hết. Nghịch thử, nói như vậy là ngươi chướng mắt hắn. Hoàng thượng lầm bầm lầu bầu. Cũng đúng, nếu thật lòng thương tiếc a trạch ngươi sẽ không đánh hắn đến nổi huyết nhục mơ hồ. Nếu ngươi không để ý như tử này, chẳng cũng không muốn nghe tần vương phủ các ngươi giải rác tin đồn. Tính tính của ngươi như thế, tần vương phủ có thể thái bình sao? Lúc chính phi của ngươi còn sống, cũng là phiền toái không ngừng, sau khi ngươi thú kế phi, bình tĩnh được một đoạn thời gian, nhưng ngươi chọn kế phi lại am hiểu y thuật. Tuy nàng chữa trị cho thái tử, nhưng ngươi có thấy vương gia nào có kế phi như ngươi không? Về sau chuyện hoán tử bị bại lộ, lẫn lộn huyết thống hoàng gia còn ngươi vi phụ không từ tùy ý tàn hại như tử nối dõi, buộc khương thị đang mang thai phải về ngoại gia ngươi. Người khiến chấm thất vọng còn chưa nói, người còn khiến Hoàng thất mất hết thể diện tần vương, người khiến chấm quá thất vọng rồi. Hoàng thượng, nếu ngươi xem A Trạch làm mầm mống gây họa có ngự sử nói với chấm A Trạch làm tần vương thế tử danh không chính ngôn không thuận, chấm nghĩ tới nghĩ lui, tổ tông định ra quy củ, cũng không thể vì ngươi mà phá hủy, chấm càng không thể lập thân mẫu của A Trạch làm chính phi. Hoàng đế ý bảo thái dám nâng triệu đặc trạch lên, thở dài nói. Về sau Triệu Đạc Trạch không còn là nhi tử của ngươi nữa, chấm đem mầm mống gây họa này đi. Ngươi chứng mắt hắn, lại có người nhìn chúng hắn, chấm cũng không tin A Trạch cực giống hoàng đế lại là người vô dụng phế vật." Tần Vương cuốn quýt nói. "Bệ hạ, không phải thần không cần A Trạch, người có nói gì, chẫm cũng không muốn nghe." Hoàng đế suy nghĩ, nói, chấm chi công đạo với một mình người, chấm sẽ không bạc đãi A Trạch." hắn là huyết mạch hoàng thất yến thân vương vô tử thừa thước, chẫm nhớ trường án lúc đó, a trạch đã cứu yến thân vương, ngươi có không ít nghi tử, không phải chỉ có một mình a trạch Tần vương nhất mạch có huyết mạch gần chẫm nhất, mấy ngày gần đây chẫm luôn tìm chọn nghi tử nối dòng cho yến thân vương, vừa lúc ngươi trướng mắt a trạch, ngươi để a trạch quá kế yến thân vương đi. Tần vương bị tin tức này làm cho choáng váng, yến thân vương. Tương lai sau này Triệu Đạc Trạch sẽ làm yến thân vương Tuy hiện giờ Yến Thân Vương không có quyền thế, nhưng hắn là thân vương duy nhất ở Đại Minh Triều, tức vị so với Tần Vương còn cao hơn. Đại Minh Triều tước vị là thừa kế, không người thì hủy tước. Không đúng, hiện tại hắn không thể nghĩ này đó Yến Thân Vương đắc tội quá nhiều người a chạy quá kế cho Yến Thân Vương làm thế tử quả thực chính là con đường chết. Hoàng thượng, thần không muốn. Không muốn nếu chậm đến chậm một bước a trạch đã bị người đánh chết huống chi người con ngũ tử a trạch làm quá kế người còn tứ tử ở bên người tận hiếu chậm nghe nói người mới nạp vài vị tân trắc phi qua 2 ba năm sẽ có tin vui hoàng đế chậm rãi nói a trạch quá kế yến thân vương làm nhi tử nối rồng đây là quyết định của chậm người mau lãnh chỉ tạ ơn đi hoàng thượng khuyên tử vô tài vô đức không xứng quá kế cho yến thân vương chậm thấy a trạch tài mạo song toàn xứng làm yến thân vương thế tử Hoàng đế sai người nâng triệu đặc trạch vào cung nói: Thái hậu vẫn luôn nhớ thương a trạch chẫm để a trạch vào cung bồi Thái hậu chuyện quá kế chẫm chỉ nói với một mình ngươi nếu truyền ra bên ngoài tin tức gì đó chẫm sẽ nghĩ là ngươi truyền ra thần tuân chỉ thần vương bất đắc dĩ lãnh chỉ nếu hoàng thượng đã nói như vậy hắn có thể phản bác sao chỉ hy vọng triệu đặc trạch có thể bình an tuy yến thân vương tôn quý nhưng địch nhân quá nhiều tương lai chỉ sợ là Hoàng đế đã rời đi Tần Vương còn chưa phục hồi tinh thần, để A Trạch quá kế, Hoàng thượng sẽ không nhắc lại chuyện vật liệu đá, như thế cũng coi như đã qua một ải khó khăn nhất. Tần Vương nhìn cây roi nhiễm huyết có vài phần may mắn, cũng có vài phần không nỡ. Chỉ là Hoàng thượng cũng không nói sai, hắn còn tư từ tương lai có khả năng sẽ có thêm nhi từ A Trạch. Rời đi cũng tốt đỡ phải gây chuyện sinh sự liên lụy đến toàn bộ vương phủ chương 112, đòi nở. Lúc triệu đạc chạy ở tần vương phủ tần vương không cảm thấy thế nào, nhìn triệu đạc chạy chỉ thấy khuyết điểm, có khi tần vương nghĩ không có nhi tử này thật tốt. Hiện giờ hoàng thượng làm chủ muốn đem triệu đạc chạy qua kế yến thân vương, tần vương lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Triệu đạc giật rời cung trở về tần vương phủ, nếu không phải hắn chủ động vào cung tuyết minh tình huống, chủ động tình tội cho nên hoàng thượng mới giá lâm tần vương phủ trong lúc nguy cơ mang triệu đạc chạy đi. Nghịch từ. Tần vương đem nguyên nhân mất đi triệu đạc trạch đổ lên đầu triệu đạc giật phất tay đánh triệu đạc giật hai cây tát. Người một hai phải khiến bổn vương mất đi a chạch người mới vui lòng. Triệu đạc giật cúi đầu, gắt gao cắn môi, khuôn mặt tuấn thú còn in hằng vết bàn tay. Tần vương mắng chế triệu đạc giật rất lâu, cuối cùng buồn bực rời đi, nếu sau này chuyện quá kế bị người khác biết, người khác cũng không thể trách hắn. Là triệu đạc giật ghen ghét nhân tài đuổi triệu đạc trạch cáo trạng với hoàng thượng cho nên hoàng thượng mới đem triệu đạc trạch đi quá kế kế thừa yến thân vương làm nhi tử núi rồng Hoàn nương đau lòng xoa má xưng đỏ của triệu đạc giật nhịn không được oán trách. Người có tội gì, được yêu Việt là người khác, chỉ có người chịu ủy khuất. Hoàn nương, triệu đạc giật chua xót cười nói. Ta không sao, không sao, không sao, ngươi luôn nói như vậy, ngươi thật sự ổn sao. Hoàn nương tức giận ngồi sang một bên, xoay đầu không đi nhìn hắn. Nếu triệu đạc giật đối xử với nàng không tốt, nàng có thể thờ ơ với triệu đạc giật, chỉ cần ngày tháng có thể trôi qua là đủ rồi. Nhưng từ lúc thành thân, triệu đạc giật vẫn luôn săn sóc, rất ôn nhu với nàng, hoàn nương xem hắn như người thân cận nhất. Cho dù không phải vì tương lai, hoàn nương vẫn hy vọng triệu đạc giật có thể trôi qua thật tốt. Đừng nóng giận, hoàn nương. Triệu đạc giật ôm hoàn nương từ phía sau, thấp giọng nói. Đây là lần cuối cùng ta sẽ không như vậy nữa. Nói xong lời này, ánh mắt triệu đạc giật mịt mờ không rõ, hắn thật sự không còn cơ hội. Nếu Hoàng thượng sắc phong hắn làm tần vương thế tử thanh danh cưỡng chế đuổi đi triệu đạc chạch đè trên người hắn, thanh danh bị tổn hại, hắn còn có thể lãnh binh. Được danh hiệu thế tử, người khác giáp mặt không dám mắng hắn, sau lưng nhất định sẽ mắng chửi hắn. Phu quân, Hoàn Nương không nỡ nhẫn tâm quay đầu nhìn triệu đạc giật. Mặc kệ người khác nói cái gì, ta biết ngươi là người tốt nhất, là phu quân của ta, này thật sự là lần cuối cùng sao. Ngươi luôn nói đây là chuyện mà ngươi nên làm, ngươi nợ người khác, ngươi có từng nghĩ tới ta. Nghĩ tới hài tử sau này của chúng ta. Triệu đặc giật vì người khác tự hỏi, có khi nào tự suy xét chính mình. Suy xét thê nhi, hoàn nương biết rất khó thay đổi được triệu đặc giật, nhưng dù sao cũng phải đi từng bước một, khiến hắn nhớ rõ hắn cũng có thê nhi. Triệu đặc giật cười nhàn nhạt nói. Ta đã không còn gì có để mất Hoàn Nương không chê ta, nguyện ý sống cùng ta, sau này ta nhất định suy xét nàng trước. Phu quân, một lời đã đỉnh, ừ, một lời đã đỉnh. Hoàn Nương dựa đầu vào lòng triệu đạc giật, người đã đáp ứng ta, nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ. Triệu đạc giật ôm chặt Hoàn Nương, hắn cảm thấy may mắn vì có một thê tử tốt hắn không thể cô phụ Hoàn Nương. Chỉ là hắn có thể không màng những người khác sao, có thể coi nhẹ tần vương phi sao. Có lẽ chỉ có ông trời mới biết. A chạch, a chạch. Thái hậu dưng dưng nước mắt cầm tay triệu đạc trạch. Sao lại bị đánh thành như vậy? Này có bao nhiêu tàn nhẫn? A chạch chính là nhi tử của hắn A. Lúc triệu đạc trạch bị đưa vào trong cung, đã hôn mê bất tỉnh sau lưng bị đánh đến huyết nhục mơ hồ thái y cẩn thận đầy miệng vết thương tần vương phủ giáo từ quả nhiên lợi hại. Sau khi rửa sạch vết thương máu loãng cũng mang ra vài bồn. Thái hậu đau tiếc tiểu nhi tử lão Tần Vương nhất thấy khuôn mặt triệu đặc trạch như lão Tần Vương đang trắng bệch không còn huyết sắc, đau lòng không thôi. Đi gọi Tần Vương tới cho ai ra. Nương nương ý tứ của bệ hạ là Tần Vương đã nhận sai, vẫn nên trừ cho Tần Vương một chút mặt mũi, rốt cuộc đã đánh nhi tử thành như vậy, một khi truyền ra ngoài, đối với hoàng thất mà nói cũng không dễ nghe. Tần Vương phủ đang ở trong thời rối loạn, nên ít có thị phi mới thỏa đáng. Nếu Tần Vương hiểu chuyện, đã không làm ra những chuyện như vậy. Tuy nói như vậy Thái Hậu cũng không sai người đi tìm Tần Vương, hư lạnh một tiếng. Tiện nghi hắn, mẫu hậu vẫn còn tức giận. Hoàng đế đi vào từ Ninh Cung, nhìn thoáng qua A Trạch đang hôn mê thần sắc của Hoàng đế có vài phần hoảng hốt trước kia tiểu đề cũng ngủ trên giường của Thái Hậu. Hắn như thế nào, không tốt, Thái Hậu hàm chứa hoán niệm nói. Thái Y nói bị thương không nặng, nhưng mất máu nhiều A Trạch vẫn chưa tỉnh lại, mới vừa rồi ai ra sờ chán hắn, cảm giác nóng lên. Hoàng đế đến gần đưa tay đặt lên chăn a trạch nghe triệu đặc trạch lầm bầm tự nói lạnh ta lạnh quá a trạch Hoàng đế theo bản năng kéo chăn đắp lên người hắn ngồi bên cạnh hắn nghiêm túc nghe hắn thất thần lầm bầm triệu đạc trạch một hồi kêu nương một hồi kêu phụ vương thanh âm thực nhẹ lại có thể khơi mào sự mềm mại trong lòng đế vương mẫu hậu chấm có một chuyện muốn nói cùng người chuyện gì trẫm tính để a trạch quá kê yến thân vương này. Tuy Yến Thân Vương đã tới từ Ninh Cung Thỉnh An Thái Hậu cũng nói đến chuyện quá kế Nhi Tử Núi Dòng. Thái Hậu cũng tán thành Yến Thân Vương nên có Nhi Tử Núi Dòng, nhưng Thái Hậu ngàn vạn lần không thể ngờ Hoàng thượng sẽ để triệu đạt chạy quá kế Yến Thân Vương. Thái Hậu nói, ai ra không phải không đồng ý A Trạch cùng Tần Vương phụ tử thương tàn tới nông nỗi này, ai ra nhìn cũng đau lòng, nhưng A Trạch chỉ là Nhi Tử của Tần Vương, Yến Thân Vương là Hoàng trường tử, ai ra lo lắng người khác sẽ không phục. Mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm biết yến thân vương không thân cận với các hoàng tử còn lại, ngày ấy nhìn thấy lão đại trẫm đau lòng hắn, trẫm muốn chọn cho hắn một nhi tử có năng lực có hiếu tâm, lại bớt gây phiền toái, năng lực của A Trạch không cần phải nói thần cơ doanh hắn xử lý thật sự chua toàn, trẫm cũng tin tưởng hắn, còn hiếu tâm. Tần vương cùng A trẻ có quan hệ không thân cận A trẻ cần một phụ thân thật lòng đau tiếc hắn Yến thân vương cần một nhi tử núi dòng Nếu chấm đem nhi tử của các hoàng tử còn lại quá kế cho Yến thân vương chính là ép chết lão đại Lúc Yến thân vương tiến cung hoàng đế đã nghe nói hắn bị đám hoàng tử vây quanh Hắn không nói không đại biểu hắn không đau lòng Yến thân vương Chỉ là vì Yến thân vương mà chừng trị một đám hoàng tử hoàng đế không hạ thủ được Dù đau lòng Yến thân vương, cũng không quan trọng bằng chuyện Hoàng đế Thái Bình vượt qua tuổi già. Tần vương đánh triệu đạc trạch thành như vậy, triệu đạc trạch còn có thể thân cận thân phụ. Yến thân vương chỉ cần quan ái triệu đạc trạch một chút đương nhiên sẽ đổi lấy sự hiếu thuận của triệu đạc trạch Hoàng đế nói. Nhìn Khương lão nhị, hắn đau tiếc A trạch, A trạch rất hiếu thuận với hắn, chẫm nghĩ lão đại sẽ không kém hơn Khương lão nhị. Triệu vương đâu, Hoàng thượng không suy xét triệu vương, như từ của hắn rất nhiều chẫm không muốn có thêm một hoàng tử có dã tâm. Hoàng đế thở dài, mẫu hậu Triệu Vương trôi qua ngày tháng thật sự tự tại, chẫm không muốn vì lão đại mà kéo hắn vào vòng đoạt đích huống chi hắn dưỡng ra như tử, phần lớn đều rất bình thường an bình hưởng lạc, bản lĩnh kém xa a cha. Chấm quá kế A trạch cho Yến thân vương còn vì một chuyện biên cảnh không yên ổn, chấm không biết có thể chống đỡ được bao lâu, sẽ có một ngày chấm phải chọn đại tướng lãnh binh bảo vệ thú biên, hiện giờ còn bắt đại tổng binh, chấm không tin tưởng được A trạch lấy danh nghĩa của Yến thân vương lãnh binh xuất trinh là danh chính ngôn thuận, mặt khác hắn chỉ là nhi tử núi dòng, cũng không phải huyết mạch của Yến thân vương, cũng không phải thân tôn tử của chấm cho hắn binh quyền, chấm có thể tùy thời thu hồi. Nếu quá kế nhi tử của các hoàng tử khác sẽ không dễ dàng thu hồi thái hậu xoa xoa chán hoàng thượng suy nghĩ chu toàn theo ý bệ hạ cứ để a trạch quá kế yến thân vương làm nhi tử núi dòng đi ai ra sẽ duy trì quyết định của hoàng thượng đám tôn thất bên kia ai ra sẽ ra mặt nói rõ thân phận của a trạch lưu lại tần vương phủ rất xấu hổ chỉ là để a trạch quá kế tần vương thế tử ai làm đương nhiên là triệu đặc giật hoàng đế nhàn nhạt nói trừ hắn ra còn có ai khác không phải đã có người bất bình thay triệu đặc giật sao Chấm thành toàn tâm ý của bọn họ, đây cũng là lần cuối cùng bọn họ đòi công đảo cho Dương Phi. Thái hậu hiểu, đây này là lần cuối cùng Hoàng thượng ban ân cho Dương ra. Cũng đúng, hắn cũng coi như danh chính ngôn thuận. Chuyện này còn thỉnh mẫu hậu đừng để lộ ra ngoài, chờ A Trạch dưỡng thương xong, chấm muốn đích thân chủ trì lễ quá kế, đồng thời sắc phong A Trạch làm yến thân vương thế tử. Ai ra theo ý Hoàng thượng. Thái hậu không thể nghĩ ra lý do phản bác, chỉ là thái hậu tiếc hận thay tiểu nhi tử lão tần vương, có được tôn tử giỏi tranh đua lại trở thành nhi tử của người khác, về sau nhìn thấy lão tần vương chỉ có thể kêu thúc tổ. thấy ý tứ của hoàng thượng là muốn sửa lại tông điệp ngay lúc mọi người chứng kiến triệu đạc trạch quá kế, đỡ cho tương lai sau này triệu đạc trạch vì kế thừa thức vị của yến thân vương mà rước lấy phiền toái Hoàng đế lại hỏi bệnh tình của thái tử, thái hậu thấy thần sắc của hoàng đế vô cùng mệt mỏi quan tâm nói. Hoàng thượng cũng đừng quá mệt mỏi, long thể quan trọng, gần đây thân thể của thái tử chuyển biến tốt lên, chỉ là cho tới bây giờ thái tử phi vẫn chưa có động tĩnh, ai ra có chút lo lắng. Từ từ tới thái tử dưỡng tốt thân thể, sẽ có nhi tử nối dõi. Hoàng đế nói rất bình đạm, trong lòng thái hậu nghĩ thầm, hoàn toàn không giống phụ thân ký thác kỳ vọng vào nhi tử. Gần đây hoàng hậu vẫn luôn nói thầm bên tai thái hậu, hoàng thượng thất vọng thái tử rồi. Thái hậu còn không tin, hiện giờ xem ra hoàng đế chỉ còn hình thức, nếu hoàng đế phê thái tử, sẽ sách ai. Hoàng nhi, mẫu hậu có chuyện gì sao? Thái hậu suy nghĩ nói, chữ quân là căn cơ quốc gia, không thể dễ dàng dao động, bệnh tình của thái tử sẽ có một ngày chuyển biến tốt đẹp. Chấm hiểu, chấm sẽ không dễ dàng thay đổi chữ quân. Hoàng đế nói sẽ không dễ dàng thay đổi, không phải nói nhất định sẽ không thay đổi Nếu thái tử vẫn không biết cố gắng, không chừng hoàng thượng sẽ thuyền hoàng tử có thân thể khỏe mạnh Nhiều từ nhiều phúc làm thái tử Thái tử vô tử là bị bệnh tình liên lụy cho dù thái hậu biết hoàng đế có tâm tư thay đổi Thái tử thái hậu cũng không thể ra mặt phản đối Hoàng đế đi rồi thái hậu thở dài một hơi, thái hậu không thể quản quá nhiều Rốt cuộc chuyện này không phải thái hậu có thể làm được chủ Khụ khụ. Triệu đạc trạch chậm rãi mở mắt bóng người đong đưa trước mắt, hắn nhìn sắc đệ minh hoàng, là hoàng cung. Trước khi hắn mất đi, đã gặp hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng đưa hắn hồi cung. A trạch, người tỉnh. thái hậu, nương nương, triệu đạc trạch muốn đứng dậy hành lễ tác động khiến vết thương đau đớn, đau đến nổi hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Thái hậu đè vai hắn, nằm không cần động đẩy. Thái hậu nhìn triệu đạc trạch nói nếu hoàng thượng đã giao ngươi cho ai ra, ai ra sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. a chạy a, về sau ngươi ở bên người ai ra đi, ai ra muốn nhìn xem ai lại dám đánh ngươi. triệu đạc chật mím môi chua xót, đa tạ thái hậu nương nương thương xót. người cũng thật là tần vương đánh ngươi, vì sao không né? ở trước mặt linh vị của tổ phụ thần không dám trốn, cũng không muốn trốn. Thần đã sắp làm phụ thân, muốn đòi công đạo cho nhi tử còn chưa sinh ra, có lẽ Thái hậu nương nương cũng nghe nói thê tử của thần bị đuổi về Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Sáng nay Vĩnh Ninh Hầu cùng gia mẫn quận chúa đã tiến công gặp Hoàng thượng. Thái hậu buồn bã nói, không ngờ gia mẫn tái kiến Hoàng thượng là vì chuyện này, khó trách Hoàng thượng tức giận. Vì chuyện hoán tử Thái hậu thấy có lỗi với Vĩnh Ninh Hầu Phủ, hiện giờ tôn nữ của Vĩnh Ninh Hầu đang có mang. Bị đám người Thái Phi đuổi về ngoại gia quan trọng là Khương Lộ Giao không có phạm sai lầm, Hoàng thượng còn thể diện. Huống chi liên lụy tới gia mẫn quận chúa, sao Hoàng thượng lại không ra mặt cho nàng một cái công đảo. Gia mẫn quận chúa coi Khương Lộ Giao như thân tôn nữ mà thương tiếc, phu thê Khương Lộ Giao ở trong lòng Hoàng thượng càng tăng thêm ấn tượng. Hiện giờ Tam đại danh tướng chỉ còn lại Vĩnh Ninh hầu, hoàng thượng sẽ không để ba người lập công đều chết hết, rốt cuộc thanh danh phi điều tửn, lương cung tàn cũng không dễ nghe, một khi Vĩnh Ninh hầu kêu la ủy khuất, nhất định sẽ dao động sĩ khí trong quân đội. Hoàng thượng không thể không suy xét sự ảnh hưởng của Vĩnh Ninh hầu. Hiện giờ quá kế triệu Đạc Trạch làm Yến Thân Vương thế tử là sự lựa chọn tốt nhất, từ hoàng thất trở thành hoàng tôn của hoàng thượng, từ tần vương thế tử thành Yến Thân Vương thế tử, địa vị của Triệu Đạc Trạch so với trước kia càng cao, thân phận càng quý trọng. Vĩnh Ninh Hầu cùng ra mẫn quận chúa cũng không nói gì. Triệu Đạc Trạch nói, là thần không tốt khiến Hoàng thượng phiền lòng. Ta chạy ca về sau ngươi phải sống thật tốt. Thái hậu sờ chán Triệu Đạc Trạch, ngươi phải khỏe mạnh tần vương phủ mới có thể tốt đẹp. Triệu Đạc Trạch cũng không hoàn toàn hôn mê, Hoàng thượng nói gì, hắn nghe hơn phân nửa, không ngờ chuyện này nháo đến cuối cùng, hắn phải đi lên con đường quá kế. Lúc ấy hắn nói lời chính đáng cự huyệt Yến Thân Vương, về sau hắn lại phải Yến Thân Vương là Phụ Vương. Hắn có chút khó mở miệng, nhưng con đường này là con đường tốt nhất. Nếu từ lúc bắt đầu, không biết phải phấn đấu bao lâu mới có thể không bị bất luận kẻ nào bài bố vận mệnh, có lẽ cả đời này vẫn không làm được ở Đại Minh Triều, xuất thân cực kỳ quan trọng. Yến Thân Vương mọi cách tính kế tất cả mưu hoa cũng không phải chỉ muốn triệu đặc trạch quá kế làm như từ núi rồng Nếu kế hoạch của hắn thực hiện được, không biết các vị hoàng tử còn dư lại nhiều ít. Đến lúc đó, có phải hắn sẽ có cơ hội? Triệu Đạc Trạch hoàn toàn thất vọng Tần Vương, giờ khắc này dã tâm chôn sâu trong lòng hắn lại bộc phát, phải nhanh chóng ổn định, phải nắm giữ binh quyền. Tần Vương vô tình với hắn, Triệu Đạc Trạch cũng sẽ không lưu luyến Tần Vương, có lẽ bọn họ không nên làm phụ tử, xa chút, mỗi người trôi qua càng tự tại. Triệu Đạc Trạch ở trong hoàng cung dưỡng bệnh ăn dùng cực kỳ tinh xảo, thái hậu đối đãi với hắn tốt vô cùng. Khương lộ rào ở Vĩnh Ninh Hầu phụ an thai đợi sinh, nhị phu nhân sai người chú ý chăm sóc khương lộ rào, nhị phu nhân bận rộn để ý nghi thức tiêu trước hoa sắp lâm bồn. Nghe thái y bắt mạch tiêu trước hoa hoài song sinh, chuyện này khiến toàn bộ khương gia khẩn trưng muốn hỏng rồi, sinh một đứa đã rất khó thai đầu liền sinh hai, nguy hiểm quá cao. Khương mân cần mất ngủ vài ngày tiêu trước hoa giờ khóc giờ cười thân thể của nàng, nàng là người rõ ràng nhất hơn nữa nàng còn biết điều dưỡng, so với các thai phụ khác nàng càng thêm nắm chắc. Khương Lộ dao biết nhị phu nhân phải chiếu cố hai thai phụ rất vất vả, nàng không muốn tẩu tử bận tâm về mình, nữ nhân mang thai rất mẫn cảm. Cho nên nàng ở trong phòng tổ mẫu ra mẫn quận chúa cả ngày quân lấy tổ mẫu khiến tổ phụ Vĩnh Ninh Hầu tức giận đến dậm chân. Vĩnh Ninh Hầu đếm ngón tay, khi nào triệu đạc trạch có thể mang Khương Lộ dao đi, hắn cùng ra mẫn quận chúa không còn nhiều thời gian, cố tình có thêm Khương Lộ dao chen một chân vào. Tuy có tôn nữ hiểu chuyện linh động cũng không tồi, nhưng lúc hắn muốn tìm ra mẫn quận chúa nói chuyện, đều bị Khương Lộ Giao phá đám. Khương Lộ Giao còn âm thầm ngáng chân Vĩnh Ninh Hầu, giáo tổ mẫu thuật dưỡng nô phu. Vĩnh Ninh Hầu muốn hỏi Khương Lộ Giao một câu, người có phải họ Khương không? Hắn là thân tổ phụ của Khương Lộ Giao, không phải sao? chỉ là từ khi khương lộ dao vào phủ gia mẫn quận chúa vui vẻ hơn rất nhiều cười càng nhiều thân thể càng tốt vì có khương lộ dao lo liệu trên dưới gia mẫn quận chúa không cảm thấy mệt ngược lại rất hưng phấn niệm tình này đó vĩnh ninh hầu không oán giận khương lộ dao nữa gia mẫn quận chúa vui vẻ là đủ rồi khương nhị gia chờ đến lúc triệu đặc trạch bị đưa vào cung ôm sổ sách vào trong lòng gõ đại môn tần vương phủ thấy tần vương cũng không hai lời nói thẳng vương phủ các ngươi thiếu chút nữa đã khiến khuê nữ của ta tức nghẹn xém sinh non định như thế nào thân gia đừng gọi tại hạ chịu không nổi khương nhị ra cười lạnh nói nữ nhi của ta được yêu thương mà lớn lên ta vẫn luôn xem nàng như bảo bối mà thương tiếc dựa theo hôn ước gả vào tần vương phủ ngươi tính xem nàng chịu bao nhiêu uất ức bị bao nhiêu ủy khuất vương gia không chỉ không cần nhi tức mang thai còn đuổi tiểu tế của ta đi Vương ra cho dù phân ra ngươi cũng không thể để A Trạch ra đi mà không mang gì theo. Không phải bổn vương đuổi A Trạch, hoàng thượng, tần vương nhớ lời hoàng thượng dặn dò, không dám đem chuyện quá kế A Trạch nói cho Khương Nghị ra biết. bổn vương không định phân ra, không phải ngươi bắt A Trạch đi gánh tội thay. Hiện giờ tần vương phủ tránh được đại nạn A Trạch đã bị ngươi thương tổn, người bên ngoài đều nói ngươi muốn phân ra. Muốn phế địa vị thế tử của A Trạch, A Trạch mặt mỏng, không dám nói cùng ta ta lại nổi danh khắp kinh thành là ra mặt dày. Hôm nay tới cửa cũng không vì chuyện gì khác, A Trạch không còn vị trí thế tử, lại không được người yêu thích. Tương lai sau này cũng không thể chỉ dựa vào của hồi môn của thế tử mà sống qua ngày. Vương ra, nếu ngươi để A Trạch không có gì mang đi, ngươi còn mặt mũi nhìn thế nhân. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, các cọc sinh ý này đó để lại cho A Trạch, hắn xã giao bên ngoài, còn phải ban thưởng cho thủ hạ tướng sĩ, đều phải tiêu tốn bạc, nếu không được yêu Việt, ai chịu theo A Trạch cùng nhau liều mạng. Vương phủ ra đại nghiệp đại, không thiếu chút này đó, nhưng mấy cọc sinh ý này đối với A Trạch mà nói, lại rất quan trọng. Khương nhị ra đem sổ sách ném cho Tần Vương. Tần Vương từ trước đến nay không hề quan tâm sổ sách trong hậu trạch, hậu trạch Vương phủ đều giao cho Thái Phi cùng Tần Vương Phi, chỉ là hắn cũng nhìn ra khương nhị ra muốn mấy cọc sinh ý này đều là những cọc kiếm được nhiều bạc. Này, triệu đạc trạch sắp quá kế rời đi, nếu đem sinh ý này đó cho hắn, chẳng phải là cho yến thân Vương sao. Nhưng Tần Vương chỉ có thể đem chuyện quá kế chôn sâu trong lòng. Vương ra luyến tiếc, có cần ta tìm Thái Phi nói chuyện. Tần Vương thật sự sợ Khương Nghị Gia uy hiếp thân thể Thái Phi vừa truyền biến tốt lúc này Thái Phi thật sự không thể gặp Khương Nghị Gia. Một khi Khương Nghị Gia ở trước mặt Thái Phi chơi trò dương soái nhập thân, nhất định Thái Phi sẽ bị Khương Nghị Gia trình thê thảm. Dương môn Thái Quân bị đưa vào chùa miễu tĩnh dưỡng, chính là vết xe đổ. Dương môn Thái Quân còn khôn khéo hơn Thái Phi, nhưng vẫn không chịu nổi Khương Nghị Gia lăn lộn. Tần Vương nhìn Khương Nghị Gia hai ba vòng. Không thấy Khương Nghị ra mang theo cầu huyết gì đó. Chỉ có mấy cọc sinh ý này thôi. Khương Nghị ra gật đầu nói. Sinh ý là của tiểu tế, Vĩnh Ninh Hầu phủ chúng ta không chiếm tiện nghi của A Trạch. A Trạch như thế nào cũng đã kêu ngươi là phụ thân hơn 20 năm. Hiện giờ ngươi không cần hắn, dù sao cũng phải để hắn sinh sống tiếp. Mất đi vương phủ che chở ngươi muốn A Trạch như thế nào trôi qua cuộc sống như trứng trọi đá. Nếu vương gia không chịu, vậy chúng ta có thể đi tìm hoàng thượng, để hoàng thượng phân xử rốt cuộc ngươi có bồi thường cho A Trạch hay không? Làm phụ thân không có ai tâm tàn nhẫn như ngươi, Hoàng thượng còn là một vị từ phụ yêu thương hoàng tử. Lời này ẩn hàm uy hiếp, lúc này tần vương sợ gặp hoàng thượng nhất hơn nữa hắn cũng biết ở trước mặt hoàng thượng, hắn không bằng khương nghị ra. Tuy tần vương cảm thấy tiếc, nhưng đối với hắn mà nói sinh ý này đó cũng không thể uy hiếp căn cơ của tần vương phủ. Hiện giờ thanh danh của Tần Vương đang không tốt, không bằng hào phóng cho Triệu Đạc Trạch nhiều vàng bạc, có lẽ thanh danh có thể tốt một chút. Chờ đến lúc tin tức Triệu Đạc Trạch quá kế truyền ra ngoài, Tần Vương sẽ tìm lý do thu hồi sinh ý này đó chỉ thuộc về Tần Vương phủ. Hiện tại phải ổn định Khương Nghị gia trước, đỡ để Khương Nghị gia tiếp tục nháo sự. Tần Vương gật đầu nói, Bổn vương cũng thương tiếc A Trạch, nếu ngươi đã mở miệng, bổn vương liền đem mấy cọc sinh ý này để lại cho A Trạch. Còn phòng ốc ở phía đông kinh thành, vương ra không cho a trạch sao bổn vương cho, sinh ý này đó đều trọt đất đai khế ước cũng không thể bùn xỉn Khương nhị ra thấy mục đích đã đạt thành, tiếc hận thở dài tần vương quá kém Hắn chơi chưa tận hứng, nếu tần vương tiếp tục kiên trì Hắn càng có thêm nhiều lý do đại náo vương phủ Tần vương thống khoái đưa bạc, khương nhị ra rất khó chịu Nhưng tần vương cũng không phải ngốc từ, chỉ nghĩ xài bạc tiêu tai chương 113 tình thế nguy hiểm Mục đích đã đạt thành tuy Khương Nghị ra tiếc núi cũng không thể làm chuyện dư thừa Mang theo khế ước tài sản, sinh ý mà Tần Vương phê duyệt đắc ý rào rạt rời đi Tần Vương vẫn đau lòng mấy chỗ sinh ý bị Khương Nghị ra lấy đi Tâm tình của hắn thật sự không tốt Ở hậu viện Thái Phi nghe chuyện này xong Nằm tay che ngực nàng so với Tần Vương Càng biết mấy cọc sinh ý này quan trọng như thế nào với Tần Vương phủ Bạch nhãn lang, dưỡng không bạch nhãn lang Ta không nên đem chuyện trong phủ giao cho Khương Thị Nếu lúc trước Thái Phi không cho Khương Lộ Giao nhúng tay vào hậu viện, Khương Lộ Giao có thể xuống tay vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác như vậy sao? Tần Vương Phi vô tội nằm không cũng bị trúng đạn, Thái Phi chỉ vào nàng nói. Nếu người hiểu dụng một chút, Khương thì cũng không thể biết sinh ý kiếm bạc của Vương Phủ. Tần Vương Phi đối với Tần Vương đã là nản lòng thoái chí đối với Thái Phi cũng không còn bận tâm, thanh danh của Vương Phủ đã mất hết, nàng còn gì phải sợ. Người chưa từng tin ta, nghĩ ta sẽ tham ô bạc nhúng tay vào chuyện trong vương phủ, nhưng tính tính của người. Từ khi ta vào cửa ta giúp vương phủ kinh doanh còn ít bạc. Để người tận tình hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế tử Phi vừa vào cửa, người liền đem công lao ngày xưa ta vất vả xây dựng đều quên hết là người làm chủ cho Thế tử Phi chủ trì hậu viện. Không phải ta chủ động đem sổ sách giao cho Thế tử Phi, lúc trước nếu ta không đưa sổ sách nhất định người sẽ nói ta dụng tâm kín đáo hiện tại người trách ta ngươi dám chừng mắt lớn rộng với ta. Thái Phi bị kích thích. Trước kia ngươi hiền huệ này nọ đều là giả vờ. Ta muốn hiếu thuận, cung kính với người, nhưng người có làm chuyện gì khiến ta cung kính không? Không màng tình trạng thân thể của Tần Vương, không màng thể diện của ta tuyển cho Tần Vương ba vị chắc Phi xinh đẹp như hoa, liều mạng nâng đỡ chất nữ bên ngoại ra. Có phải người muốn để nàng thay thế ta? tần vương phi cũng không muốn tiếp tục giả vờ hiền huệ nữa hiện giờ nàng là đại phu của thái tử cho dù ở tần vương phủ nháo loạn long trời lở đất tần vương cũng không dám hưu thê tần vương vô tình cũng đừng trách nàng vô nghĩa tần vương phủ xảy ra chuyện hoán từ chuyện bức đuổi thứ tử cũng làm ra thì chuyện để chắc phi phù chính cũng không khiến thế nhân cảm thấy ngoài ý muốn thái phi thức đỏ mặt ngươi ngươi Người cũng biết ta am hiểu y thuật, người vẫn nên cẩn thận mới tốt Tuy y nữ có địa vị không cao, nhưng ở thời điểm mấu chốt có thể cứu tánh mạng của người, không chừng sẽ có lúc người phải cầu ta, làm người nên lưu một đường lui, ngày sau còn có thể gặp mặt vương phủ mất đi sinh ý, người rất khổ sở, nhưng có ai mà không khó chịu, nhưng người muốn đem hoán khí này đổ lên đầu ta ta khuyên người tốt nhất không cần bàn tính như thế. Tần vương phi ngạo nghễ dựng thẳng lưng, hơi hất cằm. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, liền đi tìm Khương Nghị ra lấy lại sinh ý, nếu không, ngươi hãy câm miệng đi. Phản, phản rồi, ta sẽ nói vương ra hưu ngươi. Ngươi có thể gọi như từ của ngươi tới đây, hỏi một chút xem, hắn có dám hưu thê Tần Vương Phi cười lạnh nói. Không có ta, ngươi nghĩ Tần Vương có thể thuận lợi. Nàng mặc kệ Thái Phi, bỏ đi ra cửa, ngoài cửa Tần Vương Phi thiếu chút nữa đã đụng phải triệu đạc giật. Đối với triệu đạc giật, cảm tình của Tần Vương Phi rất phức tạp ngươi tìm Thái Phi có chuyện gì sao? Ta nghĩ, muốn hỏi mẫu Phi, nằm đó lúc người vào cửa có nhìn ra thân thể phụ vương có gì khác thường. Người muốn hỏi ta có biết chuyện hoán tử hay không? Ừ, triệu đạc giật gật đầu. Mẫu Phi thỉnh người nói cho ta biết. Ta, Tần Vương Phi nhàn nhạt nói. Ta không biết chuyện hoán từ ta đối với ngươi là tốt hay là xấu, trong lòng ngươi hiểu rõ, hôm nay giật nhi tới hỏi ta câu này, ta rất thương tâm, hay không phải ta sinh ta đối với ngươi có tốt cỡ nào cũng không thể khiến ngươi lấy chân thành đối đãi ta. Mẫu phi, ta, lý trí nói cho triệu đặc giật biết, hắn không nên tin tưởng tần vương phi, nhưng nhiều năm xem tần vương phi như mẫu thân cảm tình lại thúc đẩy hắn tin tưởng lời tần vương phi nói. Có phải hay không, đối với hiện giờ mà nói đã không còn quan trọng. Triệu đặc giật thấp giọng nói, người không nên dây vào tổ ngẫu, giật nhi ta khiêm nhượng bao nhiêu năm, xảy ra chuyện liền đẩy lên đầu ta ta là nơi để bọn họ chút giận sao. Ta không dám trách cứ Thái Phi, mới vừa rồi thật sự khinh người quá đáng, vương gia không giữ được sinh ý cho tần vương phủ thì liên quan gì tới ta. Vương gia sợ Khương Nghị ra, chỉ muốn hao bạc tiêu tai, sinh ý khế đất này đó không phải vì ta mà giao ra Thái Phi chỉ vì ta giao hậu viện cho Khương Thị liền trách ta. Thái Phi có từng nghĩ tới, nếu lúc ấy ta không giao ra, sẽ là cái dạng gì? Khương Thị khôn khéo như thế lại không biết sinh ý kiếm bạc của Vương Phủ. Tần Vương Phi nói, toàn bộ Vương Phủ đều bị phu thê triệu đặc trạch chơi đùa, chơi từ đầu đến đuôi. Rõ ràng bọn họ không mang vương phủ nhất mạch rời tần vương phủ mà đi yêu Việt đều bị bọn họ chiếm hết triệu đặc chạy ở từ Ninh Cung dưỡng thương, gần đây rất hiếu thuận với Thái Hậu cùng bệ hạ, Khương Thị trở về ngoại gia thế nhân đồng tình bọn họ, nhưng ai biết bọn họ thiếu chút nữa đã phá hủy khăn cơ của tần vương phủ. Cho tới cuối cùng, bị bêu danh chính là ta, là vương gia, là ngươi, phu thê bọn họ chiếm hết yêu Việt lấy hết thanh danh. Mẫu phi, ta không tin ngươi không nhìn ra, lúc ấy sao ngươi lại tiến cung nói cho bệ hạ biết. Ta chỉ không muốn đại ca bị phụ vương đánh chết. Đại ca tính tình quá quật, phụ vương càng ép buộc hắn, hắn càng kháng cự. Người cẩn thận một chút mới thỏa đáng. gần đây phụ vương ngươi nhìn ai cũng không vừa mắt ta tốt xấu gì cũng là hắn thú xính đàng hoàng, lại có nhi tử, bản thân không làm gì có lỗi với vương gia, vương gia nhiều lắm sẽ vắng vẻ ta, sẽ không đối với ta thế nào, nhưng ngươi lại khác. Giật nhi, nhìn dáng vẻ của triệu đặc trạch chỉ sợ không muốn trở về vương phủ, nếu hoàng thượng không thức địa vị của hắn, nếu không ban phủ đệ khác cho hắn. Nếu không thức vị chúng ta cùng lắm thì xem sắc mặt phu thê bọn họ mà sống qua ngày. Có hiếu đạo Khương thì cũng không dám quá mức trách móc nặng nề chúng ta, nhưng nếu là loại kia. Chỉ sợ vị trí thế tử sẽ rơi lên đầu ngươi. Tần vương phi chậm rãi nói. Vương gia có khóc mắc với Dương Phi, trước kia vương gia thương ngươi, chỉ vì ngươi không phải là thân sinh nhi tử của Dương Phi, vương gia đối với triệu đặc trách như thế nào, ngươi cũng thấy rõ ta chỉ nói thế thôi, ngươi cùng hoàn nương thương lượng mà làm. Mẫu Phi muốn đi đâu? Triệu đặc giật nghe khẩu khí của tần vương Phi giống như muốn đi xa. Ta đi đông cung, tần vương Phi không muốn lưu lại vương phủ nhìn tần vương sủng ái chắc Phi, đến bước này, nàng không còn tâm tư trả thù hoàng hậu cùng thái tử. Chỉ có toàn lực cứu chữa thái tử, khiến thái tử thuận lợi đăng cơ, tần vương phi mới có hy vọng. Mới có khả năng vì tam tử mà mưu cầu tiền đồ. Lúc này đối với tước vị tần vương, tần vương phi đã không còn coi trọng, nói ra cũng thật nực cười tước vị mà nàng tính kế cả đời, hiện giờ lại có cảm giác như dâu Tần vương phi nhìn triệu đạt trạch nàng thấy được quyền bính cùng thánh sủng rất quan trọng. Một khi nàng làm ân nhân cứu mạng thái tử, thái tử đăng cơ làm đế, bệnh tình sẽ rất ỷ lại tần vương phi, suy nghĩ đến thân thể của thái tử, có lẽ thái tử cũng sẽ không quá bạc đãi tần vương phi. Lúc này rời xa tần vương phủ, đối với tần vương phi mà nói cũng có chỗ tốt. Không phải chỉ có khương lộ giao có ngoại gia có khương nhị gia giúp khương lộ giao ra da mặt. Sau lưng tần vương phi có khổng gia tuy không lợi hại bằng khương nhị gia Không thể chi viện nhiều cho Tần Vương Phi, chỉ là khổng gia trải qua nhiều năm, thông qua liên hôn dệt mạng lưới quan hệ cũng không phải nhìn cho đẹp mắt, muốn có yêu Việt khổng gia sẽ vì yêu Việt mà gây khó dễ với Tần Vương Phủ. Tần Vương Phi sai người thu thập y phục ngồi trên xe ngựa tiêu sái rời khỏi Tần Vương Phủ. Khương Lộ Giao lấy thịt còn không cho khổng gia đi theo uống nước canh. Ít nhất có thể để khổng gia lấy được ít yêu Việt từ trong tay Tần Vương. Tương lai sau này nàng sẽ được khổng gia duy trì, không có ngoại gia duy trì thật quá khó khăn. Tần vương phủ vì phu thê triệu đạc trẻ cùng tần vương phi cùng nhi thử rời đi mà quạnh quẽ không ít. Tuy tần vương vẫn còn chắc phi, nhưng toàn bộ vương phủ có vẻ mịt mờ không rõ. Thái phi bị một loạt đả kích đánh ngã, luôn nằm trên giường dưỡng bệnh chuyển trong vương phủ giao cho các vị chắc phi cùng hoàn nương xử trí. Trong đó chắc phi tranh quyền đạt lợi, Hoàn Nương quản không được cũng không muốn quản, nàng chỉ cố gắng vì Vương Phủ bảo vệ một phần nguyên khí, không để Vương Phủ lụi tàn. Từ khi người bên khổng ra tới tìm Tần Vương, Hoàn Nương phát hiện tính tình của Tần Vương càng ngày càng không tốt. Có đôi khi nàng nghĩ nếu nàng cùng Triệu Đạc Giật cùng nhau rời đi thì thật tốt. Hoàn Nương biết Triệu Đạc Giật sẽ không rời đi. Lại qua mấy ngày cuối cùng Vương Phủ cũng khôi phục chút sinh cơ, một trận phong ba đến từ Giang Nam chấn động toàn bộ kinh thành. Tiêu Duệ Hoa cấp báo Hoàng thượng, đê thành rất nguy hiểm, khẩn cầu Hoàng thượng sớm ra quyết định. Đồng thời Tiêu Duệ Hoa có đầy đủ các loại chứng cứ về vụ trộm đồi vật liệu đá, đê thành đường sông. Tiêu Duệ Hoa bắt giữ hơn 200 quan viên, chỉ mới thẩm vấn mà chứng cứ phạm tội đã cao hơn 3 thước. Này không chỉ ở Giang Nam, quan viên ở Kinh Thành không biết liên lụy bao nhiêu. Tiêu Duệ Hoa khẩn cầu Hoàng thượng điều binh chi viện, bởi vì đê sắp vỡ, sẽ xảy ra chuyện loạn đảng cổ động bá tánh. Lúc đê thành sắp vỡ chỉ cần cứu tế thích đáng đủ để chấn an bá tánh, nhưng một khi nạn dân bị loạn đảng cổ động, sẽ có khả năng tạo phản. Giang Nam là nơi cực kỳ quan trọng ở Đại Minh Triều, một khi Giang Nam chiến loạn, Man Di sẽ đánh vào Nam Hạ, có lẽ Đại Minh Triều sẽ diệt vong. Hoàng đế nhận được sổ con như vậy, sao có thể không tức giận? Tuy tiêu ruệ hoa không nói rõ. Nhưng từ trong chứng cứ có thể thấy được trong đó có bút tích của thái tử cái đám quan viên giao động nền tảng lập quốc phần lớn là người do thái tử đề cử. Quan viên của thái tử ở Giang Nam trộm đổi vật liệu đá ôm không ít bạc. Hoàng đế vừa thức lại vừa giận, chất vấn thái tử vì sao phải làm như vậy. Thái tử bệnh tình đã không tốt còn bị hoàng đế dọa một trận, bệnh cũ tái phát bất tỉnh nhân sự. Hoàng thượng cũng không vì vậy mà bỏ qua cho thuộc thần của thái tử, toàn bộ thuộc thần ở Đông Cung đều bị thay đổi. Lúc hoàng thượng chỉnh đốn thuộc thần của thái tử, các vị hoàng tử còn lại thấy được cơ hội lật đổ thái tử. Phạm là hoàng tử có dã tâm sẽ sôi nổi nhảy ra chỉ trích thái tử, đem chứng cứ phạm tội của thái tử đưa cho hoàng đế. Hoàng đế đang rất cao hứng, ai ngờ chứng cứ bất lợi với thái tử càng ngày càng nhiều chuyện này nháo càng lúc càng lớn. Lúc này hoàng thượng muốn ngừng cũng không thể ngừng, các vị hoàng tử cùng công kích thái tử, bọn họ bộc phát ra lực lượng chính trị, khiến hoàng thượng cảm thấy sợ hãi. Đối với thái tử bọn họ không có một chút tình nghĩa huynh đệ, như vậy đối với hắn. Hôm nay bọn họ đồng lòng hợp lực đối phó thái tử, ngày mai có thể bọn họ sẽ đồng lòng hợp lực đối phó hắn. Hoàng đế cảm thấy chuyện này không thể khống chế triều thần đã ấp ủ tâm tư phê thái tử. Hoàng đế gọi Khương Nghị ra tới, bắt hắn chấn trụ đại doanh kinh giao, hoàng thượng chỉ có thể thông qua dương soái nắm giữ binh quyền trong kinh thành. Hoàng thượng thái tử điện hà cũng khổ, huynh đệ quá tranh đua thái tử không dễ làm. Ai chấm biết, hoàng đế giả nu không ít nói. chẫm cũng không phải muốn phế hắn, chỉ là hiện tại hắn không có nhi tử, sao chấm có thể yên tâm đem ngôi vị hoàng đế cho hắn. Nhưng nếu không có thái tử chẳng phải người khác sẽ tranh càng lợi hại hơn. Không phải người càng nguy hiểm, hoàng thượng thần không sợ vất vả chỉ là luôn phiền tới dương soái cũng không tốt. Khương Nhị gia cũng lo lắng Dương Soái nhập thân quá nhiều, hiệu quả càng kém. Nếu không đạt được yêu cầu mà Hoàng thượng mong muốn, Khương Nhị gia sợ Hoàng thượng sẽ uy hiếp tính mạng của hắn. Nếu Hoàng thượng muốn chém đầu người vô dụng, hắn biết tìm ai nói lý lẽ. Khương Nhị gia còn chưa sống đủ đâu, sao có thể chịu chết? Hoàng đế vội vã nói: người nói cũng có vài phần có lý, khó trách bọn họ nói ngươi không học mà có tài. Hoàng thượng nói thật sao? Không phải thần tầm thường vô thức, không phải. Thần tạ chủ Long Ân, sau này người cho thần một cái kim bài, mặt trên liền viết bốn chữ không học có tài. Thần cầm khối lệnh bài này đi khoe khoang, cũng đỡ nghe người ta nói thần là tiểu nhân, người vô năng. Ai nói ngươi, rất nhiều người đều nói như vậy. Hoàng đế nhàn nhạt an ủi Khương Nghị ra. Chờ qua trận này, chấm sẽ ban thưởng kim bài cho ngươi. Thần sẽ nhớ kỹ, chấm sẽ giữ lời. Đa tạ Hoàng thượng, Khương Nghị ra dập đầu tạ ơn, ngoan ngoãn đi đại doanh kinh giao làm linh vật. Từ nay về sau, trong cung truyền ra, hoàng thượng thường xuyên đi đông cung thăm hỏi thái tử, phóng thích thuộc thần của thái tử càng có người nói, hoàng thượng cùng thái tử ôm nhau khóc giống. Các đại thần tiếp tục quan vọng, các hoàng tử lại không có cách nào quan vọng tiếp, không lập đồ thái tử chẳng phải bọn họ đã bận rộn không công. Các hoàng tử hành sự càng thêm liều lĩnh thì phải lôi thái tử xuống ngựa. Hiến thân vương phủ, hiến thân vương vừa ho ra máu, vừa nghe thuộc hạ hồi bẩm tin tức bên ngoài. Tuy sắc mặt Yến Thân Vương tái nhợt, chỉ là gương mặt lại vì hưng phấn mà đỏ ửng, thân thể khô gầy rũ xuống, con ngươi sáng rực đến kinh người. Khụ khụ, khụ khụ, Yến Thân Vương ném khăn nhiễm huyết xuống đất, lại lấy khăn sạch sẽ khác che miệng nói. Khởi động kế hoạch cuối cùng, Bồn Vương muốn cho bọn đệ đệ hiểu rõ nỗi thống khổ bị phụ hoàng của trách, khi đó Bồn Vương có thể thoát thân, còn có thể có được tước vị Yến Thân Vương, nhưng bọn họ không có vận khí tốt như Bồn Vương. Vương gia, một khi Man Di tiến binh, Không cần lo lắng, Bồn Vương không tin man dĩ nho nhỏ lại có thể đoạt được Trung Nguyên, khụ khụ. Bồn Vương không phải là người tốt, nếu Giang Sơn vì vậy mà mất đi, Bồn Vương cũng không hối hận. Hiến thân Vương chỉ chấp nhất báo thù, người như vậy đủ điên cuồng, cũng đủ đáng sợ. Dựa theo chỉ thị của Bồn Vương mà làm, giả Vương ra, chỉ là đại doanh kinh giao. Không cần để ý tới, để cho Khương Nghị Gia ở đại doanh giả thần giả quỷ đi, thân thể bồn vương đã không thể chống đỡ được bao lâu, không muốn đăng cơ làm hoàng đế, bổn vương làm này đó chỉ vì muốn phụ hoàng cảm nhận được nổi đau tang tử, cảm nhận thê lương không còn như tử. Tuy hoàng thượng có khả năng sẽ còn lại triệu vương, chỉ là triệu vương rất vô dụng yến thân vương cười khổ. Khương Nghị Gia làm hỏng chuyện của bồn vương, nếu không có hắn, sao triệu vương có thể đứng ngoài cuộc? Nếu Khương Nghị gia biết hắn giúp a Trạch tăng thêm một đối thủ, không biết có hối hận ngày đó đã khuyên nhủ Triệu Vương. Có lẽ sẽ có càng có khả năng là không. Khương Nghị gia trôi qua ngày tháng rất tiêu sái, làm theo bản tính, rất ít tự hỏi. Đánh mắt yến thân Vương thâm thúy, hắn có thể làm được đều đã làm, làm không được phải xem Triệu Đặc Trạch có thể đi đến bước nào. Lúc Đại Minh mưa gió phiêu diêu, Man Di đột nhiên tấn công biên cảnh, bát đại tổng binh dâng sổ con cầu cứu đã đưa đến ngự án của hoàng thượng. Hoàng thượng định điều phái tổng binh đi Giang Nam bình phán, hiện giờ biên quan báo nguy, hoàng thượng không tìm ra nhân thủ phái đi Giang Nam. Bình mã đại doanh kinh giao có thể điều động, nhưng các hoàng tử quá dã tâm, sao hoàng thượng dám để binh mã đại doanh kinh giao rời kinh. Vì vậy trong lòng hoàng thượng càng thống hận các vị hoàng tử không hiểu chuyện, chỉ có dã tâm, bỏ mặc tổ tông Giang Sơn. Lúc các phương diện đều không thuận tính tình của hoàng đế luôn không tốt, hắn ban một đạo thánh chỉ đem tam hoàng tử thích nhảy nhót trực tiếp biếm làm thứ dân. Trong thánh chỉ hắn nghiêm khắc chỉ trích tam hoàng tử bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, không xứng làm hoàng tử. Tam hoàng tử cũng là người có tính tình, ngày bị biếm làm thứ dân, khi màn đêm buông xuống, liền phóng hỏa đốt cháy vương phủ toàn ra cùng tự sát. Hoàng đế nghe xong hồi báo, lại thấy bầu trời nhiễm hồng ngọn lửa, hoàng đế phun một ngụm máu tươi. Lão tam chấm không muốn ngươi bị như thế, ngươi như thế nào? Như thế nào lại ngu như vậy? Trong lòng hoàng đế đau không nói lên lời, chỉ là lúc này, hắn cần phải giết gà dọa khỉ áp chế dã tâm của các hoàng tử. Cho dù đau lòng toàn ra lão tam tự sát, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ở trên triều đình, hoàng đế tỏ vẻ tam hoàng tử sợ tội tự sát. Thậm chí hoàng đế còn xóa tam hoàng ra khỏi tông điệp ra phả. Hành động này khiến các vị hoàng tử khác kinh sợ, ra sức củng cố vị trí thái tử, nhưng bệnh tình của thái tử thường xuyên lặp lại. Cho dù tần vương phi dùng hết sở trường, cũng không thể khiến bệnh tình của thái tử chuyển biến tốt đẹp. Hoàng hậu cẩn thận hỏi tần vương phi thái tử có thể lưu lại nhi tử núi dõi. Tần vương phi suy nghĩ rất lâu, nói, không phải không thể có nhi tử núi dõi, chỉ là mạnh mẽ hành phòng đối với bệnh tình của thái tử vô cùng bất lợi. Nàng ngụ ý chính là nếu mạnh mẽ hành phòng, sẽ khiến bệnh tình của thái tử càng nghiêm trọng hơn nữa cũng không thể khẳng định sẽ có nhi tử núi dõi. Hoàng hậu suy nghĩ một lúc lâu, nói. Bồn cung suy nghĩ thêm chút nữa. Nếu thái tử lưu lại nhi tử núi dõi, sẽ có khả năng lập hoàng thái tôn cục diện hiện giờ, hoàng thượng sẽ không dễ dàng động vào thái tử. Nhưng thái tử vô tử, hoàng đế không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử. Hoàng hậu không dám làm lẫn lộn huyết thống hoàng gia chỉ có thể để thái tử tự làm, nhưng thân thể thái tử không thể thừa nhận được hổ lang chi dược xuân dược. Hoàng hậu rất khó xử có phải nếu không đánh cuộc sẽ không có xác suất thành công. Tần vương phi ở phương diện này cũng không dám nói bậy, bởi vì nàng nói cái gì cũng sai, nghe lệnh hoàng hậu nương nương. Tương lai nếu thái tử có gì tốt xấu, người bị hạch tội đầu tiên chính là nàng. Nàng càng thêm cẩn thận khổ tư suy nghĩ phương pháp đẹp cả đôi đường chuyện ở giang nam càng ngày nguy hiểm, tiêu ruột hoa thình cầu hoàng đế điều binh đã đưa lên mấy phần, mà ở biên cảnh chiến sự càng ngày càng kịch liệt, bát đại tổng binh cũng dâng sổ con kể lệ gian nan, hoàng đế xoa chán, hắn không có người dùng. lúc hắn khó khăn, triệu đặc trạch thân xuyên áo giáp thỉnh chỉ, bệ hạ thần nguyện ý lãnh thần cơ doanh cấp suất tiếp viện giang nam vì người cứu tế bình định, chỉ là vết thương của ngươi. Hoàng đế không phải không nghĩ tới Triệu Đạc Trạch cùng thần cơ doanh, mà là Triệu Đạc Trạch bị Tần Vương đánh quá nặng, thái y từng nói, đi đường dài sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Sao hoàng thượng có thể nhẫn tâm để Triệu Đạc Trạch ngàn giảm gấp xuất thiếp viện? Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, thân chỉ bị chút thương tích không đáng ngại, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, thần chịu long ân của bệ hạ, lại là hậu duyệt tôn thất theo lý nên đền đáp bệ hạ vì nước tận trung. Triệu Đạc Trạch nói lời chuẩn xác, khí vũ hiên ngang, Một thân chính khí, hoàng đế ngồi trên long ỉ cảm thán một câu. Cốc nạn hiện trung thần, khổ chiến sinh lương tướng A trạch chấm nhớ kỹ phần trung tâm này của ngươi, chờ ngươi bình an trở về chấm sẽ phong thưởng cho ngươi. Này đó là thần nên làm thần không cầu phong thưởng Thưởng phạt phân minh, ngươi muốn chấm thành hôn quân sao. Thần không dám, triệu đạc chạy cúi đầu nhận sai, hoàng thượng ban thưởng cho hắn là đem hắn quá kế cho yến thân vương làm nhi tử núi dòng. Làm như từ núi dòng của Yến Thân Vương có nhiều ưu Việt Triệu Đạc Trạch hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, hắn đã tuyệt vọng với Tần Vương, chỉ là trong dây lát lại có thêm một phụ thân. Tuy Yến Thân Vương sống không được bao lâu, Triệu Đạc Trạch vẫn có chút xa cách. Chỉ là hiện tại những chuyện này suy xét có chút sớm, hết thảy chờ hắn bình an trở về rồi nói. Lưỡng hoài giang nam sinh mệnh hơn 10 vạn bá tánh đè nặng trên vai triệu đạc trạch hắn không biết hắn có thể gánh vác nổi không, tiêu ruệ hoa đã dựng xong sân khấu, nếu ở thời khắc mấu chốt còn do dự thiếu sót, còn nói cái gì mà làm người quyền khuynh trong thiên hạ. Gánh vác cần phải gánh vác, gánh vác không nổi, có liều mạng cũng phải chịu đựng. Hoàng đế gật đầu chấp thuận cho triệu đạc trạch lãnh 5.000 binh mã thần cơ doanh rời kinh. Trước khi đi, hoàng đế quyết đoán giao quyền lợi cho triệu đạc trạch cũng hạ lệnh binh mã của các phủ huyện Giang Nam toàn quyền triệu đạc trạch điều động. Hoàng đế hầu như đã đem toàn bộ Giang Nam giao cho triệu đạc trạch. Chuyện này khiến các vị hoàng tử nhìn đến đỏ mắt. Tần vương nhìn triệu đạc trạch ngồi trên lưng ngựa khí phách hăng hái quyền trưởng Giang Nam trong lòng rất hụt hẫng Gió cuốn mây bay mạnh mẽ thay. Xưa nay chinh chiến mấy ai về. Nam tử hán đại trưởng phu ai không muốn công danh lợi lộc. Ai không muốn quyền bính hiền hách. Cả đời Tần Vương không làm được chuyện gì, Triệu Đạc Trạch lại làm được tâm tình của Tần Vương rất phức tạp cùng mất mát. Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần Vương phủ càng ngày càng xuất sắc, sao có thể. chương 114, hết thuốc chữa. như tử bị hắn từ bỏ nắm giữ quân quyền Giang Nam, Tần Vương khó có thể tiếp thu. Hắn không hề nhìn ra Triệu Đạc Trạch có tài lãnh binh trở lại vương phủ tần vương vẫn cảm thấy không thể tin được nhìn triệu đặc giật ở trong phủ đọc sách tần vương cũng không phải chỉ có một mình triệu đặc giật là như tử trước kia hắn nhìn triệu đặc trạch không vừa mắt hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy triệu đặc giật không vừa mắt người đọc sách có ích lợi gì hoàng thượng sẽ không trọng dụng ngươi hoàng thượng tha trọng dụng tin tưởng a trạch cũng sẽ không trọng dụng ngươi tâm tình của tần vương đang không tốt mới vừa rồi các triều thần chào phúng nhìn hắn Khiến hắn rất khó chịu, bọn họ đều cười nhạo hắn từ bỏ nhi từ yêu tú, ánh mắt khinh thường giống như kim châm vào lòng hắn. Triệu Đạc giật nhàn nhạt nói. Đọc nhiều sách luôn có chỗ lời. Hỗn trướng, người cũng muốn ngỗ nghịch với bổn vương. Phụ vương, xin người bớt giận. Triệu Đạc giật bất đắc sĩ nói. Vương phủ đang trong tình trạng không tốt, như từ biết người tức giận, nhưng càng như thế, người càng không thể xót ruột, hoàng thượng vẫn rất coi trọng người, đại huynh phong cảnh cũng là vương phủ phong cảnh, mặc kệ nói như thế nào thì hắn vẫn là nhi tử của người, điều này dù là ai cũng không thể phủ nhận. Tuy đại huynh có khúc mắc, nhưng vẫn rất hiếu thuận, qua trận này có lẽ đại huynh sẽ nghĩ thông suốt, sẽ chủ động dọn về vương phủ. Hắn vẫn lấy thân phận tần vương thế tử lãnh binh xuất chinh người ngoài cũng không biết tình hình cụ thể trong vương phủ, chẳng qua chỉ có một chút lời đồn đãi mà thôi. Bổn vương không cần ngươi giáo huấn. Phụ vương nếu muốn đại huynh trở lại vương phủ, người như vậy chỉ đẩy đại huynh ra xa mà thôi, không chừng người sẽ bị nhiều người cười nhạo. Hỗn Trướng, Tần vương thẹn quá hóa giận đánh Triệu Đặc giật một cái tát. Bổn vương không cần ngươi giáo huấn. Triệu Đặc giật yên lặng cúi đầu, như từ cáo lui, nếu lưu lại thật sự tổn thương phai nhạt tình cảm phụ tử. Trở về phòng, hoàn nương phát hiện trên mặt trượng phu có dấu vết yên lặng bôi dược cho hắn Bọn họ không đau lòng ngươi, nhưng ta đau lòng Hoàn nương ta không sao Triệu đạc giật an ủi thê từ thấp giọng nói Trước kia phụ vương không phải như thế Có lẽ chuyện hoán từ kích thích quá lớn Một vị vương gia quyền cao chức trọng lại bị thân mẫu của ta chơi đùa Hắn hoán hận nương của ta Nhưng vương gia cũng không thể vì thế mà đánh ngươi Luôn răn dậy ngươi Đến tận hôm nay ta mới hiểu, đại huynh trôi qua ngày tháng như thế nào. Vương gia cũng đánh thế từ gia, có lẽ không đánh, nhưng có đôi khi mắng chửi so với đánh đập còn đả thương người hơn, đại huynh thay ta thừa nhận 18 năm, hiện giờ cũng nên tới lượt ta thừa nhận Dương gia. Tội nghiệp, sao Triệu Đặc giật lại không biết hoàng thượng có khúc mắc với Dương soái. Hoàn nương cũng hiểu vài phần nói. Phu quân chỉ là ngoại tôn Dương Gia, Dương Gia Bảo mới là truyền nhân chính thống của Dương Gia, hoàng thượng mặc kệ Dương Gia Bảo ở lại Vĩnh Ninh Hầu Phủ, phóng túng Dương Gia Bảo, vì sao lại không buông tha cho phu quân? Trên người người có huyết mạch hoàng thất là chất tử của hoàng thượng cũng giống như thế tử gia. Có đại huynh, hoàng thượng không cần ta. Thần sắc triệu đặc giật ảm đạm đến mức tận cùng, đáy mắt nổi lên trí khí chua xót khó phai. Hoàng thượng sẽ không tăng thêm địa vị của Dương Gia ở trong quân đội, đôi to khó vẫy, đối với tân quân mà nói là chuyện rất phiền toái. Gia bảo có thể ở Vĩnh Ninh Hầu phù chỉ vì hắn đi theo Khương Nghị Gia. Hoàng thượng tin tưởng Khương Nghị Gia cùng Vĩnh Ninh Hầu tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội. Tam đại danh soái cuối cùng chỉ còn lại Vĩnh Ninh Hầu cũng không phải chỉ vì Vĩnh Ninh Hầu có phương pháp lãnh binh quá mức bảo thủ. Vĩnh Ninh Hầu rất thông minh cũng rất thức thời là đức tính mà Dương soái cùng Lão Tần Vương không có. Vĩnh Ninh Hầu cũng là người để Hoàng thượng chứng minh hắn là minh quân, nếu tam đại danh soái đều chết oan chết uổng, mặc kệ Hoàng thượng tô điểm bản thân đẹp đẽ như thế nào, sách sử cũng sẽ nói Hoàng thượng là hôn quân tá ma sát lư. Hiện giờ biên cảnh không yên, một khi man di đánh vào kinh thành, Hoàng thượng sẽ bị sách sử sỉ nhục. Bởi vậy Hoàng thượng phải bảo đảm địa vị của Vĩnh Ninh Hầu, mặt khác hắn sẽ đề bạt coi trọng tướng lãnh xuất chinh khác chuyện ở Giang Nam chẳng qua chỉ là nơi mở đầu khảo thí triệu đặc trạch một khi hắn có thể giải quyết chuyện ở Giang Nam Hoàng thượng sẽ ban trọng trách đừng nhìn triệu đặc giật an ủi Tần Vương nói triệu đặc trạch sẽ trở lại vương phủ triệu đặc giật biết rõ hơn bất cứ ai khác trở lại vương phủ chỉ có thức vị thế tử đại huynh thật vất vả mới thoát khỏi trói buộc sao có thể tiếp tục làm cá chậu chim lồng nhất là khi trải qua cảm giác bay cao nhìn phong cảnh phàm là nam nhân muốn có công tích đều sẽ không lui về chỗ cũ hoàn nương chỉ cảm thấy đau lòng Phu quân, không sao, mọi chuyện sẽ qua. Triệu đạc giật cố gắng an ủi hoàn nương. Nàng không cần lo lắng cho ta, nói câu thật tâm, một đời quân một đời thần, hoàng thượng long thể. Cũng không thể nào tốt hiện giờ nội họa ngoại xâm, biên cương cùng Giang Nam đều không ổn định, cục diện càng phức tạp sẽ càng hao tồn tâm huyết của Hoàng thượng. Hơn nữa ở trong triều đình các vị Hoàng tử đều có tư tâm, sau khi Tam Hoàng tử thất bại, lấy toàn gia tự thiêu đã lý giải hết thầy, này đối với Hoàng thượng mà nói là đả kích rất lớn, mặc kệ nói như thế nào Tam Hoàng tử cũng là thân sinh nhi tử của Hoàng thượng. Tam Hoàng tử chọn phương thức quyết tuyệt để chết người không thể tiếp thu kết quả này chính là Hoàng đế. Nếu không phải cục diện hiện giờ quá phức tạp, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm ngã bệnh. Cánh mắt triệu đạc giật nghi hoặc thật ra hắn từng hoài nghi chân tướng vụ tự thiêu, nhưng ai cũng không thể đụng chạm vào chân tướng này. Chỉ là nếu thực sự có người ở sau lưng thao tác hết thầy, người đứng phía sau màn sẽ thua tay lại sao? Sẽ không triệu đạc giật tin tưởng chuyện này chỉ mới bắt đầu, về sau sẽ liên lụy càng ngày càng nhiều người. Kinh thành quá loạn quá phức tạp tần vương phủ đã không còn tư cách chơi một ván cờ cũng không thể chiếm được ưu Việt. Triệu đạc trạch lãnh binh tới Nam Hạ tần vương phi sở sinh ra tam tử lại bị giam giữ ở Đông Cung. Hiện giờ người có thể khởi động tần vương phủ chỉ còn một mình hắn, dù tần vương đối xử với hắn không tốt, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn vương phủ sụp đổ. Hoàn Nương, sau này mặc kệ ai tới vương phủ, nàng đừng để cho Thái Phi gặp khách. Ta sẽ tận lực Thái Phi không nhất định sẽ nghe ta. Triệu đạc giật sâu kín thở dài. Tận lực là được, vương ra đâu, hắn có thể hay không? Phụ vương luôn cẩn thận cầu toàn, hẳn sẽ không đề cập đến các vị hoàng tử chỉ là cũng không thể thả lỏng ta đi nói cùng phụ vương xem sao. phu quân vất vả rồi. Càng khiến người khác khó chịu chính là triệu đạc giật vất vả không người nào biết cũng sẽ không có ai xưng tán hắn vì vương phủ mà làm hết thầy. Hết thầy chỉ đơn giản vì hắn là nhi từ của Dương Phi Tần Vương cũng thế, Thái Phi cũng vậy, thậm chí trong lòng Triệu Đạc Giật cũng nghĩ, mẫu nợ từ trả Triệu Đạc Giật làm này nọ chỉ muốn hoàn lại cái nợ mà Dương Phi thiếu bọn họ, là buồn phận. Hoàn Nương đau lòng ôm trượng phu, nghẹn ngào nói. Nếu ta tranh đua một chút, nếu phụ thân ta cũng giống Khương Nghị ra là có thể giúp đỡ ngươi. Nếu năm đó Khương lộ dao gà cho Triệu Đạc Giật nhất định sẽ không giống nàng cái gì cũng không thể giúp. Triệu Đạc Giật im lặng. Ngăn chặn đáy lòng trào lưu tư tưởng, nói Không phải ai cũng có thể làm khương nghị ra, cũng không phải ai cũng là hoàn nương Phu quân, hoàn nương không chê ta ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng Chúng ta cùng nhau sinh hoạt, không cần nghĩ tới người khác thế nào Ừ, chỉ là hoàn nương nên nhắc nhở cô cô của nàng một chút Lúc này ngàn vạn lần đừng liên lụy đến các vị hoàng tử ta cảm thấy có người điên rồi Chỉ là không biết là ai mà thôi Ta nói cô cô sẽ không nghe cô cô sợ một khi thái tử đăng cơ, hoàng hậu làm thái hậu sẽ không tha cho nàng. Thái tử, triệu đạc giật chậm rãi nói. Địa vị so với trước kia càng không ổn. Vậy chẳng phải vương phi đã uổng phí tâm cơ. Triệu đạc giật thở dài. Chỉ có tần vương phụ an ổn, mới có thể bảo đảm mẫu phi an toàn. Hoàn nương nghe xong lời này lại yên tâm không ít nếu thái tử có gì bất chắc hoàng hậu cũng xong rồi. Nhưng hoàng hậu xong rồi, không có ý nghĩa là cô cô có thể thăng vị, nàng phải tìm cơ hội vào cung khuyên nhủ cô cô. Chỉ là cô cô rất cố chấp hoàn nương cảm thấy đau đầu. Triệu đặc giật thấp giọng nói. Từ từ tính, tần vương phủ rơi vào khốn cảnh như vậy, sao có thể hấp dẫn đại huynh. Triệu đặc trạch lãnh binh xuất trinh, mới ra khỏi kinh thành, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở con đường bên cạnh. Hắn nói khẽ với phó tướng một hai câu, một mình đi tới bên cạnh xe ngựa vén lên màn xe chui vào. Giao giao, triệu đặc trạch gắt gào ôm ái thê vào lòng, nhẹ nhàng hôn tràn ái thê. Vừa rồi nàng thấy không, ta trạch rất uy phong. Khương lộ giao khích lệ triệu đặc trạch, rất oai hùng, như một đại anh hùng ngăn cơn sóng giữ. Tương lai sau này ta sẽ càng uy phong. Triệu đặc trạch bộc lộ hưng phấn cuối cùng hắn đã hiểu, từ xưa đến nay rất nhiều người theo đuổi quyền lực, chỉ có nhấm nháp qua mỹ lực quyền lợi, khiến người ta cảm giác loại này có bao nhiêu mỹ diệu, khiến người trầm mê. Ngươi, Khương lộ lộ suy nghĩ, nhẹ giọng nói, quyền lực tuy tốt nhưng chúng ta phải làm người khống chế quyền lực, chứ không phải làm nô lệ cho quyền lực. Ta biết có giao giao ở bên cạnh ta sẽ không trầm mê lạc lối. Hắn không chỉ có giao giao còn có nhạc phụ còn có nhi nữ chưa xuất thế, này đó so với quyền lực càng quý giá hơn. Hắn vẫn luôn nhớ rõ thu hoạch quyền lực chính là nguyên nhân khiến hắn hành động, chỉ muốn người hắn để ý được trôi qua ngày tháng tốt đẹp. Hy vọng nhi nữ không trải qua cuộc sống giống hắn, nhi nữ nên có hạnh phúc, có tuổi thơ được phụ mẫu quan ái. Khương lộ giao cười gật đầu. Ta biết ngươi là người có chủ ý, bùa bình an này tuy có chút tục khí, nhưng là ta thành tâm cầu khẩn a trạch ta hy vọng ngươi có thể bình an. Nàng đem bùa bình an đeo lên cổ triệu đạc trạch thuận thế hôn bờ môi của hắn. Đừng để ta lo lắng, ta thả có một trượng phu tay đầy huyết tinh, cũng không muốn thấy ngươi bị người khác nâng về, ngươi hiểu không? Ừ ta nhớ rõ, sao triệu đạc trạch có thể quên Khương Lộ Giao từng đánh giá dương soái Sao hắn có thể quên, hắn đã đáp ứng nàng những gì? Phu quân tàn bạo huyết tinh ở trong mắt người khác là tội không thể tha, nhưng giao giao lại không để ý, chỉ cần bọn họ tốt đẹp, giao giao không sợ bị người đời chửi mắng. Chuyện ở Giang Nam, người nên thương lượng cùng Tiêu Đại Nhân. Ta nhớ rõ, chỉ là ta nghĩ A Trạch nhất định sẽ chiếm thế chủ động ta sớm thấy Tiêu Đại Nhân là người không gì không dám làm A Trạch phải hung hăng bức ép hắn, để hắn mưu tính không lộ chút sơ hờ, để hắn nắm chặt nơi mấu chốt nhất nhân tài thế này mà không trọng dụng, chẳng phải thật có lỗi với hắn. Được ta nhớ rõ, Triệu Đạc trải thích nhìn giao giao tính kế người khác, đặc biệt là giúp hắn tính kế người khác, ngọt ngào chảy vào lòng, sao hắn có thể không để ý giao giao, sao có thể không yêu nàng. Còn có nhà ở Giang Nam có rất nhiều mỹ nhân, người cũng đừng quên ta đang mang thai rất vất vả. Ta nhớ rõ, không được đến gần mỹ nhân, thấy người xinh đẹp hơn ta, người phải tự mặc niệm 10 lần, giao giao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn giao giao đều là ảo ảnh, ảo giác. Được. Triệu đặc trải cong khóe môi, cánh tay càng siết chặt, nếu không phải hắn lãnh binh xuất trinh, ở kinh thành cần người lưu lại, thì hắn đã dẫn giao giao cùng đi, thấp giọng lặp lại. Giao giao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn giao giao đều là ảo ảnh, ảo giác. Không thể trách khương lộ giao quá mẫn cảm, nữ nhân mang thai luôn thích suy nghĩ miên man, xã hội phong kiến nam tôn nữ thi, lại cho triệu đặc trải quyền lợi tam thê tứ thiếp, sao khương lộ giao có thể không để ý, không lo lắng triệu đặc trạch hợp mưu cùng tiêu duệ hoa không chừng sau khi trận chiến này kết thúc hai người bọn họ có thể nắm giữ hơn phân nửa giang nam quan viên ở giang nam lại không đưa mỹ nhân cho bọn họ mỹ nhân giang nam đều chuẩn bị cho bọn hắn ta trạch ta không có nói đùa ta không thể chịu đựng nhất chính là chia sẻ ngươi với người khác chia sẻ ta sao hắn nghe giao giao nói như kiểu hắn là nam nhân nhất định phải tìm nữ nhân mới vui sướng đúng vậy chính là chia sẻ Khương lộ giao ôm triệu đặc trạch, người của ta, người là người của ta, không thể để người khác chạm vào. Triệu đặc trạch nói, giao giao tin tưởng ta, ta từng hoàn khố từng phong lưu từng lang bạc nhưng nàng kéo ta thoát khỏi vận mệnh thật đáng buồn ta. Sao ta có thể đi tìm người khác, nếu không có giao giao triệu đặc trạch không dám nghĩ hiện giờ hắn sẽ là bộ dạng gì. Có đôi khi hắn nhớ lại vài lần nhìn cân treo sợi tóc toàn thân đầy mồ hôi lạnh hắn càng thêm quý trọng ngày tháng hạnh phúc bên nàng. Ngươi thích ta, hay là muốn báo ân, thích nàng yêu nàng, triệu đặc trạch thâm tình nói, chỉ thích một mình nàng, thích mọi thứ thuộc về nàng. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Khương lộ dao đá chân triệu đặc trạch, ta cùng hài tử trong bụng ở kinh thành chờ ngươi. Triệu đặc trạch cái náy nói, ta có thể sẽ không thấy nàng sinh sản, nghe nói nữ nhân sinh hài tử nhìn rất xấu ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta xấu tiếc nuối nhất định là có nhưng người sống cả đời sao có thể mọi chuyện đều như ý khương lộ giao nhìn hắn nói cười đi ta thích nhìn a trạch tươi cười mỗi tối ta sẽ nhớ ngươi tươi cười như mộng a trạch chúng ta đã rất hạnh phúc hạnh phúc quá sẽ bị ông trời ghen ghét phụ mẫu ca ca cùng tổ tử còn có tổ phụ tổ mẫu đều ở đây ngươi còn lo lắng ta chịu không nổi sao chỉ cần nghĩ đến ngươi nghĩ đến ta sinh ra cốt nhục của chúng ta ta sẽ tràn đầy động lực ta muốn sinh hài tử cho a trạch Ừ, triệu đặc trạch cay khóe mắt cười sáng lạn giao dao chờ ta. Ừ, nhất định phải chờ ta. Nhất định chờ ngươi. Triệu đặc trạch hôn môi khương lộ dao, rồi xoay người xuống xe ngựa. Ngồi lên lưng ngựa, hắn chạy quanh xe ngựa hai vòng, rồi dục ngựa dơ roi đuổi theo binh sĩ thần cơ doanh. Năm ngàn binh sĩ giúp triệu đặc trạch tranh dân tâm bá tánh trong thiên hạ. Hiện giờ hắn đã có thê nhi, không thể giống như trước kia sự sự tùy ý, hắn phải cho Giao Giao trải qua cuộc sống thật tốt đẹp. Lần này tới Giang Nam, hắn không được phép sai lầm. Đến khi không còn nhìn thấy triệu đặc trạch Khương Lộ Giao mới sai người đánh xe hồi kinh. con đường rất bình thản, Khương Lộ Giao không cảm thấy sóc này, nàng vuốt ve bụng nhỏ, hơi buồn ngủ. Gần đây nàng rất dễ ngủ, lần này mang thai, hài tử rất ngoan, rất ít lăn lộn nàng, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là thích ngủ. Thế Tử Phi Thế Tử Phi. a Khương Lộ Giao bị tiếng la bên ngoài đánh thức. Đã đến Hầu Phủ, Triệu Đạc Trạch vẫn là Tần Vương Thế Tử, Khương Lộ Giao vẫn là Tần Vương Thế Tử Phi, nàng không biết khi nào Hoàng thượng sẽ quá kế A Trạch. Chỉ là sau khi A Trạch Bình Định Giang Nam quá kế. Nàng cũng từ Tần Vương Thế Tử Phi nhảy lên yến thân Vương Thế Tử Phi. Không phải là, là Khương Phu Nhân, Khương Phu Nhân nào, Phu Nhân của Tiêu Đại Nhân, là Tứ Tiểu Thư. Khương Lộ Kỳ. Khương Lộ giao hoàn toàn thanh tỉnh từ khi tiêu duyệt hoa thú hai phòng, nàng không còn nghe gì về Khương Lộ Kỳ. Nàng ở bên ngoài, không phải là nha hoàn của Khương phu nhân, nàng có chuyện, Khương phu nhân bệnh tình trầm trọng, nha hoàn của nàng trộm ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng khóc. Thế tử phi cầu xin người cứu tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư sắp chết. Sắp chết, Khương Lộ giao vén màn xe, thấy nha hoàn khô gầy quỳ gối bên cạnh xe ngựa ngươi là người hầu hạ nàng. dạ, nô tỳ là bích ngân được phân đến bên người tiểu thư. người chắc đã nhìn thấy nô tỳ. những người còn lại đâu? phần lớn đều rời đi, cũng có tỷ tỷ xa gà, hiện giờ bên người tiểu thư chỉ còn một mình nô tỳ. khương lộ giao hỏi là nàng sai ngươi tới tìm ta vì tứ gia bị xử trảm toàn bộ tứ phòng xóa tên khỏi gia phả. khương lộ giao sẽ không gọi khương lộ kỳ là tứ muội muội. chỉ là nàng không biết khương lộ kỳ tìm nàng làm gì. Lúc ấy không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Phu nhân sắp bị nhị phu nhân bức tử. Nô tì tới cầu cứu tiểu thư nói người nhất định sẽ hỗ trợ. Người nói lời này, ta không tin. Nô tì nói thật, nô tì không dám lừa gạt thế tử phi. Ta so với người còn hiểu biết tiêu đại nhân hơn, nếu hắn quyết định vai chọn cũng sẽ không hiểu thê tái thú. Hắn sẽ không thú tân phu nhân để bức tử nàng, huống chi ta vẫn luôn cho rằng... Không ai có thể bức ai đến đường cùng, nàng rơi vào kết cục hiện giờ chỉ vì nàng mãi luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Người tới cầu ta, không bằng khuyên nàng suy nghĩ thoáng một chút, có lẽ nàng còn có thể cứu chữa. Bích Ngân khó trả lời tuy nhị phu nhân không cho Khương phu nhân ra cửa, nhưng ăn uống tiêu dùng đều cung cấp đầy đủ cho Khương phu nhân, cũng không trách móc nặng nề Khương phu nhân. Trước kia thậm chí nàng còn đi thỉnh an Khương phu nhân, ở đâu cũng tôn Khương phu nhân là tỷ tỷ. Nhưng Khương Lộ Kỳ không muốn để ý đến nhị phu nhân có khi còn chửi ầm lên, nhị phu nhân cũng không đi thỉnh an nữa, nhưng ăn uống tiêu dùng vẫn an bài thật sự chua toàn. Cho dù ăn ngon uống tốt cũng không cứu được Khương Lộ Kỳ, cho dù nàng hưởng dụng hoa phục mỹ thực, vẫn như cụ cốt xấu như xài, gầy chơ xương, luôn mặc niệm là Khương Lộ giao hại nàng. Tin tức bên ngoài, Khương Lộ Kỳ cũng không biết, chỉ là hôm nay Khương Lộ Kỳ tàn bộ hoa viên, nghe bên ngoài tường vô cùng náo nhiệt cách vách hậu viện tiêu ra là đường lớn. Khương lộ kỳ nghe có người nghị luận Tần Vương thế tử, nghị luận hắn lãnh binh xuất chinh, nghị luận ân oán giữa hắn với Tần Vương, thậm chí nghị luận chuyện Hoán Tử. Khương lộ kỳ giống như nổi điên ép hỏi Hạ Nhân Tiêu gia hiểu rõ mọi chuyện, nàng sai Bích Ngân đi thỉnh Khương lộ giao tới đây. Hạ Nhân có thể trả lời chỉ là lời đồn đãi bên ngoài. Khương lộ kỳ muốn biết vì sao chuyện Hoán Tử bùng nổ triệu đặc trạch lại có thể vẻ vang lãnh binh xuất chinh. Ai cũng biết chỉ cần triệu đặc trạch bình định Giang Nam, hắn sẽ có một phần tiền đầu cầm tú. Thậm chí so với chuyện hắn làm Tần Vương Thế tử càng phong cảnh hơn nhiều Khương Lộ Kỳ không thể tiếp thu điều này Là ông trời lừa gạt nàng Hay nàng đã trải qua cuộc sống chỉ là một cơn ác mộng hư vô mờ ảo Nếu là ác mộng, vì sao nàng lại có cảm giác đau đớn? Bích Ngân dập đầu nói Nô thì thật sự không dám lừa gạt Thế tử Phi Nếu người không đi thăm phu nhân Nàng thật sự sẽ chết cầu Thế tử Phi niệm phần tình cảm ngày xưa Đi gặp phu nhân đi, nàng Nàng đã rất thảm Hiện tại không phải lúc thích hợp. Khương lộ giao nhàn nhạt nói. Ta chỉ cho người cách trị liệu bệnh tình của nàng. Chỉ cần nói với nàng một câu. Nàng phải sống mới có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của tần vương thế tử. Mới có thể hiểu ra cái gì là thế sự vô thường. Nàng không nhìn thấy a chạy yêu thú. Ta có thể nhìn thấy. Nếu lúc này nàng tự nghẹn khuất mà chết đi. Như vậy nếu nàng lại có kiếp sau. Vẫn như cũ sẽ gặp kết quả như kiếp này. Bởi vì nàng hoàn toàn không rõ như thế nào là nhân sinh buông xuống màn xe ngựa khương lộ giao nói đi thôi thế tử phi bích ngân muốn tiến lên ngăn cản xe ngựa thị vệ hầu phủ liền đẩy bích ngân ra xa mới vừa rồi thế tử phi không nói gì bọn họ cũng không dám ngăn cản bích ngân lúc này thế tử phi đã biểu lộ thái độ nếu thị vệ vẫn để bích ngân tiến lại gần chính là thất trách trở về sẽ bị khương nhị ra trách mắng làm việc trong vĩnh ninh hầu phủ có thể đắc tội bất luận kẻ nào nhưng không thể đắc tội nhị tiểu thư tần vương thế tử phi Khương lộ giao xoa xoa chán, thật sự không thể hiểu Khương lộ kỳ nghĩ cái gì trong đầu. Lúc này Khương lộ kỳ không nên hỏi triệu đặc trách như thế nào, mà nên dưỡng tốt thân thể tranh thủ vãn hồi tình cảm của tiêu Duệ hoa tiêu Duệ hoa mới là trượng phu của nàng. Khương lộ kỳ vẫn chiếm ưu thế tiêu Duệ hoa rất để ý thanh danh đương nhiên sẽ không vì phụ thân của Khương lộ kỳ xảy ra chuyện mà hiu nàng. Chỉ cần Khương Lộ Kỳ chịu dụng tâm, dù không thể khiến tiêu ruệ hoa hồi tâm chuyển ý, nhưng ngày tháng cũng sẽ từ từ tốt lên, nếu có thể có hài tử. Nửa đời sau cũng có chỗ dựa vào. Khương Lộ Giao thở dài một hơi, Khương Lộ Kỳ dại rụt hết thuốc chữa. chương 115 cung biến. Cho dù Khương Lộ Giao đi gặp Khương Lộ Kỳ thì có thể như thế nào? Có thể thay đổi tư tưởng của Khương Lộ Kỳ. Khương lộ kỳ tự trôi qua ngày tháng thành như vậy, chưa nàng suy nghĩ luồn quẩn ra. Khương lộ giao không nghĩ được nguyên nhân nào khác nàng chỉ quan tâm chuyện hoán tử bại lộ triệu đặc trạch sẽ như thế nào, chứ không tự ngẫm lại nửa đời sau của nàng sẽ trôi qua như thế nào. Khương lộ giao sẽ đi gặp Khương lộ kỳ, nhưng không phải lúc này. Giao giao, ngươi đã trở lại. Khương nhị gia cẩn thận nâng đỡ nữ nhi, hắn lơ cửa hầu phủ chuyển động hơn nửa canh giờ, ngoài miệng oán giận. Tiểu tế chỉ xuất trinh thôi, ngươi cần gì đích thân đưa tiễn. Giao giao à, hiện giờ ngươi đang có mang, có gì muốn nói cùng tiểu tế, ta có thể nói thay. Phụ thân, Khương lộ giao cảm thấy bất đắc dĩ, lại có vài phần cảm động. Ta có vài câu muốn nói cùng A trạch, không thích hợp để ngươi truyền lời. Khương nhị ra bĩu môi, cái gì không thích hợp là ngươi không yên tâm về ta. Phu thê nói lời âu yếm không cần người hỗ trợ, giao giao cùng A trạch nói gì đó. Khương nhị ra hứng thú hỏi, Khương lộ dao lạnh mặt nhìn hắn, Khương nhị ra cười ngượng ngùng. Không nói thì thôi, đương nhiên không thể nói với người. Buổi tối phòng bếp có chuẩn bị đồ ăn mà ngươi thích ăn nhiều một chút ngủ ít thôi. Phụ thân, được rồi, được rồi, ta không nói nữa. Tiểu tế đi Giang Nam cũng tốt đỡ phải thấy ngươi mơ mà muốn ngủ, không muốn nói chuyện với tiểu tế. Người còn bảo không nói. Khương nhị ra cười ngây ngô, nằm Khương lộ dao vào cửa, đao to búa lớn ngồi trên chủ vị chờ dùng bữa. Tùy Khương lộ dao ngủ cũng tương đối nhiều, nhưng vẫn quan tâm đến chuyện bên ngoài, đặc biệt là gần đây bên ngoài gió nổi mây phun, biến hóa quá nhanh. Khương nhị ra được bệ hạ tín nhiệm, nhưng này cũng có ý nghĩa Khương nhị ra có khả năng sẽ bị cuốn vào phong ba. Khương Nghị Gia không phải là người đủ tư cách chính trị, không đủ tàn nhẫn, không đủ vô sỉ, có đôi khi xử trí theo cảm tính, Khương Nghị Gia làm việc theo cảm tính sẽ dễ bị người tính kế. Trước kia Khương Lộ Giao chỉ ngóng trông Khương Nghị Gia ăn được chơi vui là đủ. Hiện giờ Khương Nghị Gia vì nàng mà phải bầu bạn với Hoàng thượng, tuy có Dương Soái làm bùa hộ mình, nhưng cũng không thể an toàn. Khương Lộ Giao rất sợ Khương Nghị Gia vì ai nói mấy câu mà chọc phải thị phi. Triệu Đạc Trạch ở Kinh Thành còn đỡ, hắn có thể giúp Khương lộ giao trông trừng Khương Nghị ra. Hiện giờ Triệu Đạc Trạch lãnh binh xuất trinh, Khương Nghị ra bị khắp nơi chú ý càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bác Cương không yên ổn, nhưng có bắt đại tổng binh chấn thủ, một chốc một lát còn chưa uy hiếp đến Kinh Thành. Nhưng chuyện ở Giang Nam lại khác, trừ Giang Nam rất quan trọng ra, đề thành Giang Nam cùng Hoàng Lăng đều liên lụy đến Hoàng Tử. Càng có khả năng liên lụy Thái Tử thay đổi địa vị. Khương lộ giao hỏi, phụ thân ở bên ngoài có nghe được tin tức gì không? Không có, Khương nhị ra vừa ăn vừa nói. Giao giao không cần lo lắng cho ta cho dù có xảy ra chuyện cũng không liên lụy đến ta được. Người hay gặp hoàng thượng thường xuyên vào cung, sao ta có thể không quan tâm, hiện giờ A trạch xuất trinh lãnh binh, mặc kệ là hoàng thượng, hay là hoàng tử đều sẽ lau mắt mà nhìn phụ thân, đừng nghĩ ngoài mặt hoàng thượng luôn ôn hòa với người, nghĩ là thành thật với nhau, là người có thể an toàn, làm hoàng đế có ai là người đơn giản. Làm hoàng đế đều vô tình, điểm này Khương Lộ Giao nhất định phải khiến Khương Nghị ra hiểu rõ. Khương nhị ra nhìn thì cứng rắn, nhưng tâm địa rất mềm, hoàng đế bị các vị hoàng tử làm thương tâm, không chừng khương nhị ra sẽ an ủi hoàng thượng này là không được. Hoàng đế có hôm nay cũng không thể trách các vị hoàng tử, hoàng đế cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Nếu hắn sớm nhận định thái tử, phong vương cho các hoàng tử còn lại, không khơi màu dã tâm của các vị hoàng tử, sẽ không xuất hiện loạn cục như hôm nay. Phụ thân chuyện tam hoàng tử tự thiêu, người nhớ ký không thể trộn lẫn, nhất định phải nhớ rõ. Toàn gia tam hoàng tử quá thảm thiết, có người làm ra chuyện này. Khương nhị ra nhớ đêm hôm đó ngọn lửa thiêu đốt đến nửa đêm, sau lưng lạnh ngắt. Ta tình nguyện tin tưởng tam hoàng tử tự làm. Nếu có người tính kế, bọn họ không có nhân tính. Muốn tranh ngôi vị hoàng đế phải là người tàn nhẫn độc ác phụ thân, đám người kia không giống chúng ta. Ừ ta nghe giao giao tuyệt đối không nhắc hay nhiều lời về vụ tam hoàng tử tự thiêu. Gần đây người đừng tiến cung, lúc này hoàng thượng dễ dàng bạo nộ không chừng sẽ giết người, nếu hoàng thượng triệu kiến, phụ thân, phải nhớ rõ nói nhiều chuyện phong nguyệt, chuyện triều chính không được đề cập tới. Dù sao hoàng thượng cũng không trông cậy người có thể nhìn rõ thế cục trong triều, ngoài ra không cần tự đưa nước trà thức ăn cho hoàng thượng. Những việc này có người khác làm, ừ, Khương Nghị ra thiếu chút nữa đã đi tìm quyền vờ ghi lại những gì Khương Lộ Giao nói. Khương Nghị ra đầu óc không đủ dùng, nhưng vẫn biết ai thiệt tình đối đãi với hắn, ai có khả năng hại hắn, chỉ có giao giao sẽ không bao giờ hại hắn. Giao giao nói rất nhiều chuyện, hắn không hiểu được chỉ là không hiểu, không phải có ý nghĩa là hắn sẽ không làm theo lời giao giao nói. Còn nữa ta có giáo người mấy phương pháp cấp cứu, người nhất định phải nhớ rõ, nếu gặp phải lúc hoàng thượng bị kích thích khó thở, người liền tiến lên hỗ trợ ta là nói trong tình huống khẩn cấp, nếu không đừng dùng. Không phải giao giao đã nói cái gì cũng không cho ta quản sao Nếu chẳng may hoàng thượng vì thức giận mà bệnh nặng hoặc là Đối với Đại Minh Triều không phải là chuyện tốt Bắc Cương bất bình, giang nam hỗn chiến, thiên hạ sẽ đại loạn Có một câu nói thà làm chó thời bình, không làm người thời loạn Hiện giờ thực lực của A chạy cùng chúng ta không đủ bảo đảm bình an Có thể không chiến loạn là tốt nhất Khương lộ giao có tàn nhẫn, cũng không muốn trung nguyên hỗn chiến Nếu Khương Nghị Gia có thể cứu được Hoàng thượng lúc tức giận mà khó thở cứu giúp Hoàng thượng là chủ yếu. Hoàng thượng có tật xấu là tức ngực khó thở còn có xuyễn là tai họa ngầm, Khương lộ giao thình thầu từ chút nước dược kìm hãm bệnh này, nàng kết hợp với công cụ hiện đại là bình xịt nhỏ giao cho Khương Nghị Gia. Người cầm đi, nếu Hoàng thượng chịu kiến người, người phải nhớ là lấy ra tự xịt bản thân hai cái, rồi nói gần đây người hay thở trầm trọng, ngực đau, khí đoàn, cảm thấy thở dốc khó khăn. Được. Khương nhị ra tò mò tiếp nhận bình dược, mặt sau còn có một cái túi hơi, rất thú vị, hắn nhéo túi hơi một cái, bình dược phun ra, hơi nước. Thú vị, thú vị, phụ thân, Khương lộ giao sụ mặt hỏi, trời rất vui sao, ta, không vui, Khương nhị ra lập tức thu hồi bình dược. Ta hiểu ý tứ của giao giao ở trong cung mang theo dược là kiên kỵ ta tự xịt chính mình, về sau lại dùng cho hoàng thượng cũng có thể nói rõ được có phải không, giao giao. Thật ra phụ thân ngươi rất thông minh nha. Khương lộ giao giờ khóc giờ cười nói. Ừ rất thông minh, còn gì nữa? Khương nhị ra cẩn thận hồi tưởng những gì giao giao đã nói. Ta thấy ta tốt nhất đừng tiến cung, tiến cung quá nhiều phiền toái, phải chú ý nhiều chuyện như vậy mà ta trước giờ tiến cung cũng không được tự nhiên. Không phải người không muốn đi là có thể không đi. Hoàng thượng có chỉ Khương nhị ra có thể kháng chỉ bất tuân sao. Biểu tẩu, ra bảo, vào đây. Khương nhị ra rất nhiệt tình với Dương ra bảo lôi kéo tay Dương Gia Bảo nói Có cái gì không thích cứ nói cùng ta Đừng có khách khí trước khi biểu ca của ngươi xuất trình có nhờ ta chiếu cố ngươi thật tốt Khương bá phụ ta rất tốt Tuy gần đây Dương Gia Bảo chịu nhiều đả kích Nhưng tinh thần, thân thể của hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều Các phương diện đều không tồi Đi theo Khương nhị ra cũng coi như là thấy việc đời Lại bị Khương lộ giao sai xử này nọ Dương Gia Bảo phát giác lúc này mới gọi là nhân sinh Là tốt hay là xấu tóm lại hắn không bị hại Khương lộ giao dạy dỗ hắn công khóa chính là muốn vì nước nhà mà cống hiến, thì phải bảo toàn chính mình, tánh mạng không còn, sao có thể vì nước nhà mà cống hiến. Bình già quỷ đạo giả cũng thế, chỉ cần có thể đạt được mục đích thủ đoạn đê tiện cũng là binh pháp phù hợp dùng tiêu hao ít nhất đổi lấy chiến quả to lớn mới là điều ta phải làm. Gần đây tư tưởng của Dương Gia Bảo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tuy hắn chưa làm được bộ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thừa nhận năng lực đã rất mạnh. Mân cần biểu ca đối xử với ta rất tốt, vẫn hay dẫn ta đi chơi, vĩnh ninh hầu cùng gia mẫn quận chúa cũng rất quan ái ta, Khương bá phụ yên tâm, ta ở hầu phủ không bị ai khi dễ. Gia bảo có muốn đi nơi khác chơi không? Khương nhị gia dụ hoặc dương gia bảo, tiểu tử mân cần kia cũng chỉ biết truyền động vây quanh thức phụ thời gian nhàn rỗi cũng không nhiều, phụ thân của ta cùng mẫu thân luôn. Đó là phương thức ở chung của bọn họ, làm vãn bối không thể nhiều lời, bên ngoài rất vui, ngày mai ta mang người đi khụ khụ, Khương lộ giao ho khan hai tiếng. Phụ thân muốn mang biểu đệ đi đâu. Nơi nào cũng không đi. Khương nhị ra suy sụp cúi mặt. Không đi đâu hết. Phụ thân, người từng đáp ứng với ta, sẽ không bao giờ đi nơi đó chơi đùa. Nhớ rõ, nhớ rõ. Khương nhị ra hẳn không thể chỉ trời thế thốt. Dương ra bảo rất hoang mang, Khương lộ giao nói. Biểu đệ đừng nghe phụ thân ta nói, nơi đó không thích hợp với người, gần đây biểu đệ tốt nhất nên ở hầu phủ ta lo lắng phong ba bên ngoài sẽ liên lụy đến biểu đệ. Biểu tàu có hảo ý ta hiểu rõ, ta sẽ báo tin cho bá mẫu, để các vị bá thầm cẩn thận. Các nàng không cần quá lo lắng. Khương Lộ Giao luôn có thói quen xem xét các biến số có khả năng xuất hiện nguy hiểm mà tận lực suy nghĩ. Làm như vậy sẽ hao phí rất nhiều tâm huyết, nhưng đã có dự phán, lúc bị nguy hiểm cũng sẽ không luống cuốn tay chân, không biết theo ai. Hiện giờ dương gia chỉ còn một môn quả phụ, không có giá trị tính kế lợi dụng, các nàng sẽ trôi qua ngày tháng bình tĩnh hơn nhiều. Không giống dương gia bảo đang ở hầu phủ, vì khương nhị gia có thể triệu hồi dương soái, nguy hiểm cùng quỷ dị đều ở khương gia. Cho nên nói có được sẽ có mất, được yêu Việt đương nhiên cũng phải trả giá đại giới. Năng lực phải đủ mới có thể áp dụng bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Chuyện này không có khả năng xuất hiện. Chỉ là người viết một phong thư đưa qua cũng tốt. Quan trọng nhất là thỉnh đại bá mẫu trong trường Thái Quân. Khương lộ giao chậm rãi nói. Nói câu thật lòng, tổ mẫu của ngươi luôn sống trong quá khứ, sống trong cầu hận cùng quá khứ tôn vinh, Thái quân cho rằng người trong thiên hạ đều thua thiệt tổ phụ ngươi, thua thiệt dương gia cho nên Thái quân nghĩ, mặc kệ bản thân làm ra chuyện gì cũng sẽ được tha thứ, người trong thiên hạ phải báo đáp dương gia, đi theo dương gia. Đây là điều đáng sợ nhất, cũng là nơi đáng buồn nhất. Tổ phụ ngươi vì nước hy sinh, vì an nguy của bá thánh mà hy sinh, hắn chưa từng nghĩ mưu cầu báo đáp. Dương soái là người cao thượng là anh hùng sau trăm năm ngàn năm đời sau sẽ không nhớ rõ đương kim hoàng thượng nhưng lại không quên dương soái nếu sách sử không bị hủy hoại khương lộ giao đã từng nói nàng kính nể dương soái vì nước hy sinh nhưng không hy vọng bản thân có thân nhân như dương soái nàng không có cách nào dạy dỗ dương gia bảo thành người giống như dương soái nàng chỉ có thể giúp dương gia kéo dài huyết mạch dương gia bảo gật đầu nói ta hiểu hoàng thượng vẫn có khúc mắc với dương soái Điều này ta nghĩ ngươi cũng biết, mấy ngày trước Thái quân lăn lộn này nọ đã giết sạch sự khoang dung cuối cùng mà Hoàng thượng đối với Dương gia, nếu Thái quân lại lăn lộn tiếp. Ta lo lắng Dương gia cầu chết già cũng khó. Khương lộ dao càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc Thái quân không bình thường, nhất định sẽ làm ra chuyện hoang đường gì đó, hoặc là bị ai đó lợi dụng ngươi mau trở về Dương Gia thử xem, nhất định phải dặn dò bá máu của ngươi trông coi thái quân thật kỹ, ngàn vạn lần đừng vì nhất thời mềm lòng, mà hủy hoại căn cơ cuối cùng của Dương Gia. Dương Gia bảo nghe Khương Lộ Giao nói những lời này, hắn rất khẩn trương, nói. Ta liền đi Dương Gia. Ừ, đi nhanh về nhanh. Khương Lộ Giao không yên tâm Dương Gia, càng không yên tâm để Dương Gia bảo ra ngoài, dùng di chạch của Dương soái như thế nào cũng phải giữ được Dương Gia bảo. Ừ ta sẽ nhanh trở về. Chờ đến lúc Dương Gia Bảo đi rồi, Khương nhị ra nói. Gia Bảo không tồi, là hài tử ngoan, đơn thuần mà không mù quáng. Khương lộ dao cũng tỉnh tầu tử tiêu trước hoa lén xem mạch cho Dương Gia Bảo. Tiêu trước hoa nói thân thể Dương Gia Bảo không tốt lưu lại nhi tử núi dõi sẽ rất khó, nhưng nếu điều dưỡng thật kỹ, có lẽ có cơ hội. Dương Gia Bảo không chỉ mang bệnh kín từ trong bụng mẫu thân Còn từng bị trúng độc tiêu trước hoa chỉ có thể nhìn ra này đó Đối với bệnh tình của Dương Gia Bảo cũng chỉ có thể lấy điều dưỡng làm chủ Bản thân Dương Gia Bảo khí huyết không đủ Nếu tùy tiện dùng dược sẽ nguy hại sinh mệnh Tiêu trước hoa không muốn vì núi dòng mà không mang thân thể tánh mạng của hắn Không có nhi tử nối dõi có thể quá kế Nhưng không còn mạng cái gì cũng không có Điểm này Khương Lộ Giao cũng tán thành Người cũng đang gặp tình trạng phải chọn lựa giữa nhi tử núi dõi hay là tánh mạng của nhi tử là hoàng hậu nương nương. Sau khi nói chuyện với tần vương phi, hoàng hậu vẫn luôn do dự, nên để thái tử dùng dược lưu lại nhi tử núi dõi hay là giữ mạng thái tử. Lúc hoàng hậu còn chưa thể quyết định, nàng nghe được một tin tức khiến người sườn tóc gáy, một tin tức có thể hủy diệt thái tử. Cái gì, chuyện tam hoàng tử tự thiêu có liên quan tới thái tử. Nô thì nghe được tin tức này liền bẩm báo với chủ tử. Nô thì nghĩ rất nhanh hoàng thượng sẽ biết. Gần đây hoàng thượng thường mơ thấy ác mộng, nghe nói là vì toàn gia tam hoàng tử chết oan mà hoan hồn không thể tiêu tan. Hoàng hậu lung lay thân thể, sắp duy trì không được sắc mặt trắng bệch làm sao bây giờ. Nếu người bức tam hoàng tử tự thiêu là thái tử, hoàng thượng sẽ tha cho thái tử sao? Sẽ không, cho dù hiện tại hoàng thượng đang sốt ruột duy trì thái tử làm bia đỡ, cũng sẽ không tha cho thái tử. Mẫu hậu, hoàng nhi Thái tử cũng nghe được tin dữ, hắn dẫy ruộ đứng dậy, lắc đầu nói. Nhi thần không có làm. Ta tin tưởng ngươi thái tử chuyện này. Người tin tưởng nhi thần, nhưng phụ hoàng sẽ không tin tưởng nhi thần. khuôn mặt thái tử có vài phần dữ tợn, Nhi thần không muốn bị phế, một khi để người khác kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhi thần chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Người muốn làm cái gì? Bức quân thoái vị, bức phụ hoàng thoái vị. Thái tử ho khan hai tiếng. Nếu không làm, Nhi Thần sẽ không còn cơ hội, Phụ Hoàng chỉ xử lý thuộc thần bên ngoài của Nhi Thần, Nhi Thần còn nhân thủ, Phụ Hoàng không biết, hắn không biết từ nhiễm lợi lưu lại nhân mạch cho Nhi Thần. Chỉ là thân thể của ngươi. Cho dù Nhi Thần chỉ có một ngày làm Hoàng đế thì Nhi Thần vẫn là Hoàng đế, Nhi Thần đã làm thái tử mười mấy năm, mưu hoa kiên trì lâu như vậy, nếu Nhi Thần không thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, Nhi Thần không cam lòng. Mẫu hậu Nhi Thần cầu người hỗ trợ Nhi Thần một tay. Không phải ta ngăn cản ngươi ta có nằm mơ cũng mơ thấy ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chỉ là cho dù ngươi có được ngôi vị hoàng đế, ngươi tính truyền cho ai. Vô duyên vô cớ tiện nghi người ngoài. Sẽ không, thái tử nói, tần vương phi y thuật chỉ có như vậy, nhi thần biết một người có thể giúp nhi thần lưu lại nhi tử nối dõi, chỉ là người này. Lấy thân phận hiện tại của nhi thần không có cách nào có được nàng, mẫu hậu cục diện hiện giờ nếu không tranh đua, nhi thần cùng người sẽ bị phụ hoàng phế đi chẳng lẽ người hy vọng nhi thần sẽ giống tam hoàng huynh chết oan chết uổng. Hoàng hậu lùi lại hai bước ngã ngồi trên ghế, để ta suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Nếu người cứ do dự, nhi thần liền đi thình tội với phụ hoàng, nói tam hoàng huynh là nhi thần thiêu chết. Thái tử bước ra bên ngoài, phải ngồi chờ chết còn không bằng chết quang minh chính đại. Trở lại, ngươi trở lại. Hoàng hậu sai người túm chặt thái tử. Dù sao cũng phải có kế hoạch chu toàn mới được tùy thiện nói bức quân thoái vị. Ngươi nghĩ phụ hoàng ngươi mấy năm nay ngồi trên ngôi vị hoàng đế rất dễ dàng. Ngươi có biết hay không, năm đó ngay lúc nguy hiểm nhất phụ hoàng ngươi vẫn cố nhịn trôi qua. Hoàng nhi không thể vì phụ hoàng ngươi đã lão mà coi khinh hắn. Hoàng nhi hãy nói với ta, ngươi tính thế nào? Có bao nhiêu người có thể sử dụng? Có bao nhiêu đại thần có thể theo ngươi? bước quân thoái vị không phải là kết quả quan trọng nhất chính là các đại thần phải thừa nhận thái tử có thể kế thừa ngôi vị đế vương. Thái tử đem kế hoạch của hắn nói kỹ càng tỉ mỉ, sau khi truyền ra tiếng gió thái tử sẽ bị phế thái tử vẫn luôn chuẩn bị kế hoạch để phản một kích kế hoạch đăng cơ bức quân thoái vị. Hoàng hậu cẩn thận suy nghĩ, đúng là không thấy có gì sơ sót thái tử mưu hoa có thể nói chu đáo tinh tế. Thái tử nói. Nếu thiên mệnh ở bên phía Nhi Thần, tất nhiên chuyện này có thể thành, nếu thiên mệnh không ở đây, Nhi Thần có chết cũng không tiếc. Ít nhất hắn đã từng tranh từng nỗ lực thất bại cũng chỉ vì thiên mệnh không ở chỗ hắn, cũng không giống bây giờ như cá nằm trên thất bị người tính kế. Đám huynh đệ của hắn như lang như hổ, hận không thể lập tức kéo hắn xuống ngựa, hận không thể dẫm chân lên hắn. Mẫu hậu, Nhi Thần không phải đại ca u sầu bệnh tật mà chết, cũng không muốn khuất nhục vô năng, để người khác dẫm đạp không cho nói chết hoàng nhi chúng ta sẽ sống sống trong phú quý hoàng hậu ôm thái tử thấp giọng nói mẫu hậu duy trì ngươi người đồng ý chuyện đã tới bước này ta còn lý do cự tuyệt sao hoàng hậu biết đây là cơ hội cuối cùng của mẫu tử bọn nàng nếu chứng cứ mưu hại tam hoàng tử rơi vào tay hoàng đế bọn họ muốn bức quân thoái vị cũng làm không được thừa dịp gần đây hoàng thượng thả lòng để phòng thái tử bệnh tật vô dụng bọn họ có khả năng điên đảo ngôi vị hoàng đế cung biến thành công qua mấy ngày nữa ta sẽ triệu kiến tần vương thế tử phi giữ nàng lại mặc kệ tần vương thế tử triệu đặc trạch đang ở giang nam hay là khương thừa nghĩa ở đại doanh kinh giao làm linh vật bọn họ đều phải nghe lệnh hoàng nhi làm phiền mẫu hậu thái tử gật đầu tán thành hoàng hậu vì công biến đoạt vị mà chuẩn bị phái ai vây quanh phủ đệ của các vị hoàng tử mới là mấu chốt Thái tử đối với các vị ca ca con dạ tâm đã rất hận ý, lần cung biến này sẽ tiêu diệt hết các vị ca ca này, tương lai sau này đỡ gặp phiền toái, bức quân thoái vị danh không chính ngôn không thuận. Nhưng sau cung biến chỉ còn một mình thái tử để lựa chọn, hoàng thượng không tình nguyện cũng phải nhận. Trước có lý thế dân làm ra huyền vũ môn chi biến, sao thái tử lại không thể noi theo đường thái tông. Một đêm này, đông cung thắp đèn suốt đêm, thái tử vì cung biến hao phí toàn bộ tinh lực chuẩn bị khua chiêng gõ mõ tiến hành. Yến thân vương phủ, Yến thân vương bị mọi người bỏ qua giống như một thích khách hành tàu trong bóng đêm, Vung chùy thủ sẽ lấy được mạng người. Chủ tử Thái tử Điện Hạ, hắn rốt ruột bồn vương đã sớm biết hắn sẽ đi lên con đường bức quân thoái vị tam hoàng tử đã chết mượn Thái tử Điện Hạ làm đau phù, sẽ có vài vị đệ đệ chết oan chết ủng, ha ha thật sự tốt bổn vương hy vọng phụ hoàng có thể sống, chơ mắt nhìn các vị hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà giết hại lẫn nhau. Đôi mắt Yến thân vương sáng ngời. Phụ hoàng hỏi bồn vương vì sao tranh, chờ đến lúc hắn nhìn thấy thái tử đi vào có thể sẽ hỏi thái tử như hỏi ta. Bồn vương thật muốn chính tay nghe thử tận mắt nhìn thấy. khụ khụ khụ khụ chủ tử, không sao chưa nhìn thấy thái tử cùng các vị đệ đệ chết đi, sao bồn vương nỡ chết. Ông trời sẽ để bồn vương chờ đến lúc A trạch hồi kinh. Yến thân vương cắn viên thuốc cái lọ đựng viên thuốc càng ngày càng ít, ý nghĩa thời gian của hắn không còn nhiều, trận này diễn xuất sắc nhất, thảm thiết nhất còn chưa tới Yến thân vương không nỡ chết cũng không thể chết. Theo lệnh của bồn vương toàn lực duy trì thái tử thái tử để bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Dạ, cần truyền tin cho Khương Thị, Yến thân vương lắc đầu nói, không cần truyền tin cho nàng tránh rút dây động rừng. Nếu Khương Lộ Giao thông minh, đương nhiên có thể từ trong cung biến thoát thân ra ngoài, nhân tiện vì nàng cùng A Trạch giành càng nhiều ưu Việt. Nhưng nếu Khương Lộ Giao ngu xuẩn, nàng không xứng làm thê tử của A Trạch chết lại càng tốt. Hiến thân vương chậm rãi nhắm mắt, chứng cứ chứng minh Thái tử Mưu hại Tam Hoàng tử từ từ hãy giao cho Hoàng thượng. Dạ vương ra, nếu không phải vì chứng cứ, muốn bức bách Thái tử bức quân thoái vị không dễ dàng như vậy đâu. Hiến thân vương khẩn cầu ông trời cho hắn thêm chút thời gian.